Hàn diệu nhưng thật ra có thể hóa giải hấp thu như vậy linh lực, nhưng mà như vậy gần nhất nhất định lộ hãm, chỉ có thể tùy ý kia rắn độc linh lực ở trong cơ thể tới lui tuần tra băn khoăn, đồng thời còn muốn đè nén xuống bản năng. Đã không thể mượn này tiếp xúc cắn nuốt đối phương, cũng không thể mượn này đem chính mình linh lực đánh tiến đối phương trong thân thể. hắn không quá xác định chính mình có không nháy mắt giết chết bốn người, còn nữa chẳng sợ nuốt rớt bọn họ, cũng không nhất định có thể thu hoạch toàn bộ ký ức, còn không bằng trước diễn trong chốc lát này nhóm người có thể là trộm thay đổi lục gia đang dược mượn này ám toán bọn họ cũng có thể là dứt khoát cùng lục gia hợp mưu như, nhưng mà mục đích là cái gì đâu là chính mình hàn diệu đối trung nguyên cửu châu thế gia không quá hiểu biết nhưng hắn là kinh châu người cũng nghe quá một lỗ hai kinh châu lăng gia chỉ là này họ tuy rằng không tính lạn đường cái cũng không làm người trước tiên nghĩ đến cùng nhau nhưng hắn cũng không biết kinh châu lăng gia cùng vạn tiên tông chi gian khập hiễng lăng tiên sinh thu hồi tay, hồi tiên quân dược hiệu chưa quá Thượng đầu tuổi trẻ nữ nhân hơi hơi nhướng mày, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, bất quá cẩn thận chút cũng hảo. Nam nhân cười lạnh một tiếng, này xúc sinh tu hành thượng không đủ một năm thế nhưng có thể chút cơ, thả được linh tê tán thành, cho thấy không giống bình thường, sinh mà có dị quá yêu các có thiên phú, thả trời sinh tính xảo trá âm hiểm, không thể không phòng. Toàn bộ trong đại sảnh tức khắc vang lên một mảnh ong ong nghị luận thanh, mọi người sắc mặt khác nhau, đại đa số đều là không thể tin tưởng. Còn có một bên châu đầu ghé thai một bên đánh giá hắn, lộ ra hoài nghi chi sắc. Hàn diệu đệ vô số lần bị mắng thành xuất sinh. Bọn họ đem hắn trở thành người khác. Cho thấy không phải. Nhưng bọn hắn vì cái gì cho rằng chính mình là yêu quái. Chẳng lẽ là hắn triển lộ ra thiên phú quá không hợp với lẽ thường. Này đó người xem lại là ai. Đồng thời, phía bên phải có người một phách ghế dựa tay vịn, vừa kinh vừa giận mà lớn tiếng nói. Các ngươi thế nhưng bắt tạ vô nhai đồ đệ. Thương lãng tiên tôn sao có thể thu cái yêu quái. Này một mở miệng, tức khắc khiến cho một mảnh phụ hỏa thanh. Này đó đều là người nào. Ngũ cô nãi nãi sao có thể dung bọn họ tắc loạn. Đúng vậy, chớ nên bị này đó bọn đạo trích hạ người lừa. Ngũ cô cô. Chư vị trưởng môn tông chủ, chư vị cậu gì, chư vị tiền bối, thỉnh tạm thời đừng nóng nảy. Mọi người nháy mắt tức thanh. Thượng đầu tuổi trẻ nữ nhân doanh doanh đứng dậy. Nàng biểu tình ôn hòa nói, nói vậy đại gia cũng nghe nói. Bạch Sa Thành đã hoang phế mấy trăm năm, hiện giờ lại có tà sùng thức tỉnh tắc loạn, nếu là không kịp thời diệt trừ, họa cập Ung Châu tự không cần phải nói, Kim Hồ Thành tất nhiên trước hết gặp thai họa. Nàng vừa nói khởi cái này, mọi người lập tức đều không ra tiếng. Bạch Sa Thành vốn là Ung Châu Tây Bắc giác một tòa cổ thành. Kia địa phương đã lân cận đại hoang biên cảnh, nghe nói lại hướng Bắc liền sẽ chạm đến trôn cốt chi huyên biên giới. Nghe nói ở hơn 400 năm trước, có cổ ma bị đánh thức, đại lượng ma tộc ở trôn cốt chi huyên Từ sâu không thấy đáy ma huyên bên trong bỏ ra, này đó khủng bố sinh vật một đường nam hạ, vẻ gãy nghiền nát hủy diệt rồi thành chấn thôn trang, nơi đi qua thậm chí một mảnh đồ thán không có một ngọn cỏ. Thực mau bọn họ đến Bạch Sa Thành. Kim Hồ Thành là khoảng cách Bạch Sa Thành gần nhất thành trì, đều có năm ngày lộ trình, có thể thấy được này vị trí giữ dội hẻo lánh xa xôi. Nó ở ma tộc vây công trung không hề nghi ngờ mà đình trệ. Bất quá ma tộc đã thiệt hại hơn phân nửa. Sau bị tiến đến tiếp viện đến từ các môn phái cùng thế gia tu sĩ cùng nhau đều rửa sạch sạch sẽ, có giết chết, giết không chết bị đưa về lý giới. Nhưng mà bạch sa thành đã biến thành một mảnh còn sót lại hài cốt phế tích, hơn nữa ở phế tích phía trên tràn ngập mê muội trướng sương ngủ, xa xa nhìn lại thật sự giống như nhân gian địa ngục. Có đạo hạnh cao thâm tu sĩ thả ra thân thức, sau đó ai thán một tiếng, nói cho đại gia bên trong xác thật lại vâu người sống. Việc này đã qua đi mấy trăm năm, nhưng mà tu sĩ số tuổi thọ cực dài. Đang ngồi có chút lớn tuổi người thậm chí còn tự mình trải qua quá. Bọn họ con cái tôn bối cũng là nghe này đó chuyện xưa lớn lên, vì vậy rõ ràng lúc ấy là như thế nào thảm thiết cảnh tượng, cũng thập phần hiểu biết cũng sợ hai chứ ma tộc lực lượng. Hôm nay trận này che trời lấp đất thu sơ đại tuyết trước này chưa từng có. Khí tượng có gì, vốn có có thể là đại yêu xuất thế dấu hiệu. Nhưng mà mấy ngày trước, Bạch Sa thành phụ cận liền có dị động, đi ngang qua tu sĩ công bố gặp được ma tộc, hắn vẫn chưa gặp qua ma tộc. Nhưng mà hắn cho rằng trừ bỏ ma tộc, không còn có mặt khác sinh linh sẽ như thế hình thái đáng sợ, thả thân thể rách nát cũng sẽ chết mà sống lại. Tiêu tu sĩ dùng pháp thuật đem này tin tức truyền ra, chính mình lại biến mất không thấy. Kim Hồ Thành bên này dẫn đầu thu được tin tức. Lục Gia làm địa phương thế gia đứng đầu, tông gia đích tiểu thư ở Thiên Cơ Tông cũng là cử trọng nhược khinh nhân vật, tự nhiên hướng Thiên Cơ Tông cầu viện. Hiện giờ, này thế nhưng biến thành tám phái thí luyện nhiệm vụ trí nhất. Có mấy cái thiếu gia tiểu thư đối trước đó vài ngày sự hoàn toàn không biết gì cả, bọn họ vừa mới xuất quan đã bị hô qua tới khai ngầm tập hội, lúc này nghe song trưởng bối buổi nói chuyện mới vừa rồi biết là chuyện như thế nào. Hàn Diệu cũng nghe tới rồi bọn họ nói chuyện, hắn đối ma tộc hủy diệt bạch xa thành kỹ càng tỉ mỉ tình huống hiểu biết không nhiều lắm, nhưng mà đại khái cũng minh bạch tiền căn hậu quả. Hắn cũng mới biết được, vị kia ngũ cô nãi nãi, hẳn là chính là vị kia bái ở thiên cơ tông bích du tiền tôn dưới tòa tông gia đích tiểu thư lúc trước cũng gả cho người chỉ là trượng phu đã chết cũng chính là trước mắt người nói chuyện hàn diệu đối tám phái nội cao thủ hiểu biết rất ít nhưng mà lúc trước nghe người ta nhắc tới đối phương tên tức khắc đoán được này thân phận chỉ sợ cũng là vị kia thiên tư có thể so với tạ vô nhai ngọc quế tiên quân nay tranh vạn tiên tông người tới viện trợ vốn là chuyện tốt nhiên này vài vị kia tuổi trẻ nữ tử tiếp tục mở miệng nàng sinh đến cực mỹ chỉ có hai mươi suất đầu bộ dáng thả hà tư nguyệt vận phong thái nổi bật Một đôi con mắt sáng thu ba liễm diễm, vọng chi rung động lòng người. Đang ngồi rất nhiều thanh niên thiếu niên liên tiếp nhìn về phía nàng, chỉ là ngại với này thân phận, lại không dám luôn là nhìn chằm chằm, còn có chút người không biết nghĩ đến cái gì, thế nhưng mặt đỏ lên. Nữ tử đôi mắt đẹp vừa chuyển, nhìn phía hàn rượu nơi chỗ, chỉ là tầm mắt lại dừng ở kia mấy cái người bịt mặt trên mặt. Lại chắc chắn có yêu tộc lẫn vào trong đó. Trong đại sảnh lại lần nữa vang lên một trận nóng nóng nghị luận thanh. Ta tuy lịch duyệt con thấp Cung Tố nghe thương lãng Tiên tôn uy danh, Ngọc Quế Tiên quân nhàn nhạt nói: Kinh Hồng sơn một dịch hắn lực chiến ly hỏa vương, giữ được ta tám phái tu sĩ mấy trăm người, nhiên thương lãng Tiên tôn làm người khoan dung nhân nghĩa, thậm chí đối yêu tộc đều đối xử bình đẳng. Ngày xưa đánh với một chúng đại yêu, cho dù là thực người vô số hàm sơn quân cùng côn sơn quân, đều từng thua ở hắn dưới kiếm, lại bị hắn buông tha. Trong đại sảnh an tĩnh một cái trước mắt, nay kỳ thật không phải cái gì bí mật, nhưng mà lấy bọn họ thân phận, liền tính lại như thế nào phẫn nộ. Cũng chỉ dám sau lưng nghị luận, ai lại có là Gandhi thương lãng tiên tôn trước mặt chỉ trích việc này. Có người dương giọng nói, Ngọc Quế Tiên Quân muốn nói cái gì? Người này là thương lãng tiên tôn chứa chấp ở vạn tiên tông yêu tộc, cho nên mới có này chờ thiên phú. Bên cạnh lại có mấy cái tu sĩ hít hà một hơi, lời này có lý, nếu không một cái tam linh căn sao có thể có thể trúc cơ nhanh như vậy, kẻ hèn một năm mà thôi, nếu là dùng linh dược phụ trợ, hiện tại cũng nên còn tại điều tức mà không phải ra tới rèn luyện. Linh Tây nhận chủ lại là sao lại thế này Người không biết sao cửu huyền tiên tôn chế tạo hai thanh thần kiếm Thần kiếm là lòng cốt rẻn Luyện hai điều yêu long tinh phách Nói thật là tính lên Này kiếm càng thân cận yêu tộc cũng nói không chừng Ta còn là lần đầu nghe nói Có cái lục gia cô nương khiếp sợ nói Nghe nói đại hoang chỉ có tây cảnh rùa thầm tà Quật có yêu long lui tới Chẳng lẽ là Không tồi, lúc kiếm sử dụng hai điều yêu long Đúng là kêu ma quật đứng đầu Chúng long chi phụ diệt độ vương hậu duệ. Nàng ca ca ở một bên suy nói, hắn ngày xưa từng hướng cửu huyền tiên tôn trả thù, lại đại bại mà về, sau đó không lâu cửu huyền tiên tôn liền phi thăng, hắn cũng ngủ say mấy trăm năm lâu. Bên cạnh lại có người khoe khoang tựa mà nói, yêu vương nhóm mỗi người con cháu thành đàn, thêm một cái thiếu một cái đại khái cũng không cái gọi là, chỉ là không muốn buông tha này cơ hội, rốt cuộc bọn họ bản tính tàn nhẫn thích giết chóc, ai ngờ cuối cùng lại là tự dứt lấy đủ. Đề tai bắt đầu ai? Ngọc Quế tiên quân cũng ngăn cản nàng biểu tình ôn hòa mà ngồi trở về chỉ cho người bịt mặt nhóm một cái ánh mắt kia lăng tiên sinh được cắm chỉ một tay nắm lên hàn rượu đầu tóc mạnh mẽ đem hắn từ trên mặt đất xả lên tiếp theo hung hăng cho hắn một bậc hai Tiểu Súc sinh bang nay một cái tắt hàm chứa linh lực người bình thường chỉ sợ sẽ bị đập nát nửa cái đầu lần này tức khắc làm đến mãn đường yên tĩnh mọi người sôi nổi câm miệng nhìn lại đây a mới vừa rồi kia lục ra cô nương mí môi Không đành lòng thấy này tuấn mị thiếu niên chịu đủ, cũng không màng huynh trưởng ở một bên điên cuồng đưa mắt ra hiệu. Tiểu cô cô, người này là vạn tiên tông đệ tử A, nếu hắn là yêu quái cũng thế, vạn nhất không phải nên như thế nào công đạo. Nàng hiển nhiên cũng là tông gia cô nương, bởi vậy tại đây loại trường hợp cũng dám mở miệng, thậm chí ngự khí còn có như vậy một hai phân chất vấn y tứ. Nếu không phải, ta tự nhiên tự mình hướng hắn bồi tội. Ngọc Quế tiên quân không nhanh không chậm địa đạo. Nàng tiếng nói rất là ôn nhu Nói chuyện cũng không nhanh không chậm tứ bình bất ổn Phản phất luôn là rất có tự tin cùng kiên nhẫn Mọi người không quá dám ngoài miệng phản bác nàng Nhưng mà cũng âm thầm chửi thầm Thầm nghĩ liền cái tát đều phiến Đối tu sĩ mà nói cũng là lớn lao bôi nhỏ Ngươi ngoài miệng nói cái thực xin lỗi tính sao lại thế này Hơn nữa đến lúc đó như thế nào cùng vạn tiên tông giao đái Ngươi cho rằng thương lãng tiên tôn tính tình thật sự tốt như vậy sao Ngũ cô cô vì sao phải nóng lòng hôm nay Ngay sau vấn kiếm tháp đại bỉ Tám phái thủ tọa tất nhiên đích thân tới, đến lúc đó lại tố giác hắn chẳng lẽ không được. Có người nghi hoặc hỏi. Bởi vì lang gia bên trong đấu tranh cũng rất là kịch liệt, tiểu đồng lứa người không như vậy ham thích vì bọn họ cô cô báo thủ, nhưng mà đại gia muốn mượn này lấy lấy lòng gia chủ thôi. Ngọc Quế tiên quân trong lòng rất rõ ràng là chuyện như thế nào. Lang gia này đó tu sĩ đều không phải là đại biểu lang gia gia chủ ý nguyện, hiện giờ tới tìm bọn họ lục gia, chỉ là tưởng trước tiên chứng minh việc này. Đến lúc đó Hảo đi ra chủ trước mặt khoe thành tích Tạ vô nhai từ trước đến nay bênh vực người mình Ngọc Quế tiên quân bình tĩnh mà bịa chuyện một cái lý do Lăng tiêu tiên tôn đối hắn cũng là rất là dung túng Xin hỏi, ai có lá gan ở bọn họ sư huynh đệ trước mặt Nghi ngờ thương lãng tiên tôn đồ đệ là yêu tộc Nếu là bọn họ che chở hắn Ai có thể cưỡng bách hắn đứng ở kính chiếu yêu phía trước Mọi người tức khắc cứng họng, Cũng là, tạ vô nhai tạm thời không nói Lăng tiêu tiên tôn vũ lực có một không hai trung nguyên. Thậm chí Đại Hoàng cũng không tất có địch thủ, chẳng sợ có khác vài vị Tông Chủ trưởng môn đều là đại thừa cảnh, nhưng mà tổng không cũng có khả năng vì việc này vung tay đánh nhau. Lại nói Phỏng Trừng cũng đánh không lại. Hàn Diệu, việc này cũng quá quỷ dị. Hắn vốn dĩ tưởng như vậy ba năm cá nhân kết phường ám toán bọn họ, không nghĩ tới thế, nhưng một bộ Tam Đường hội thẩm bộ dáng. Hơn nữa trừ bỏ Lục Gia tộc Nhân, tới Tựa Hồ đều là Ung Châu bản địa rất có danh vọng tu sĩ, thậm chí có chút môn phái nhỏ trưởng môn đang ngồi Trung Nguyên Cựu Châu. Xương được với nhất lưu tiên môn lại chỉ có tám, phân bố ở tám bất đồng châu mà, ung châu hoang vắng, hoang vắng chỗ thật nhiều, cũng là duy nhất một cái không bị tám phái chọn chung địa phương. Nơi này không có có thể kinh sợ châu cảnh tiên môn, chỉ có một ít môn phái, đại bộ phận thế lực tài nguyên đều bị khống chế tại thế gia trong tay, hiện giờ lấy hách liên gia cùng lục gia cầm đầu, thế lực một đông một tây phân bố. Hàn diệu mới vừa bị phổ cập này đó chi thức, hiện giờ cũng ẩn ẩn nhìn ra tới, này như là nào đó nửa công khai bí mật tụ hội. Đang ngồi hoặc là là lục gia con cháu, hoặc là chính là dựa vào lục gia môn phái. Bất quá vô luận như thế nào, bọn họ mỗi người có uy tín danh dự, nếu là ở bọn họ trước mặt tố giác chính mình là cái yêu quái, bọn họ lại đem việc này tuyên dương đi ra ngoài, tạ vô nhai tất nhiên thanh danh tất hủy. Nếu là hắn không phải đâu, có lẽ kia ngọc quế tiên quân cũng có biện pháp làm việc này không để lộ nửa điểm tiếng gió. Hắn vốn dĩ đã không nghĩ diễn đi xuống, nhưng mà đối mặt nhiều người như vậy, mạnh mẽ lao ra đi, thế tất muốn bại lộ đấy kia có lẽ so làm người hiểu lầm hắn là yêu tộc còn muốn cùng bố. Nào đó trình độ thượng nói, chính hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc là cái gì. Thiếu niên phối hợp lộ ra có chút suy yếu biểu tình, ta thật sự không phải yêu quái. Chư vị nếu là phóng ta rời đi, ta toàn đương kim ngày việc chưa bao giờ phát sinh. Có mấy cái cô nương mặt lộ vẻ không đành lòng, có khác chút nam nhân xem hắn này phó xin tha bánh bao mềm dạng khó chịu, trên mặt không khỏi mang ra vải phần kinh thường. Lại là cái gối theo hoa, nửa điểm nhi cốt khí đều không có. Kỳ thật đại bộ phận người đều tin hắn là yêu quái. Bọn họ đều không phải là ngày đầu tiên nhận thức Ngọc Quế Tiên Quân, người này ngày xưa là có thể cùng tình lang tư buôn chủ nhân, nhưng mà Trung Quy rừng cường trước bờ vực, nói nàng là cái gì thông minh tuyệt đỉnh nhân vật, kia tất nhiên không phải, nhưng cũng không đốc. Nếu không có chứng cứ, nàng hẳn là cũng sẽ không đem người mạo mội trảo lại đây. Hàn huynh không cần sợ hãi Ngọc Quế Tiên Quân mỉm cười nói, là người lại yêu, lập tức liền thấy rốt cuộc. Như vậy vừa nói, Trong đại sảnh người tức khắc cảm thấy nàng trong lòng chắc chắn, lúc này, có cái phùng pháp khí tu sĩ đến gần lại đây. Trong tay hắn có một mặt đường kính thước hứa lăng kính, trung quanh nạm bạc văn đường viền hoa, kính trên mặt quay cuồng một đoàn màu trắng quang sương mù. Hàn Diệu, thứ này sẽ không chính là kính chiếu yêu đi. Hàn Diệu nhưng thật ra nghe Tạ Vô Nhai thuận miệng đề qua, có giống nhau pháp khí có thể cưỡng bách yêu tộc hóa ra nguyên thần, nhưng mà yêu cầu rất nhiều linh lực mới có thể đem này rót đến nhưng dùng trạng thái. Từ từ thiếu niên vội vàng mở miệng ách có không làm ta hỏi nhiều một câu các ngươi vì cái gì sẽ cho rằng ta là yêu quái đáng tiếc chính là không ai trả lời hắn chỉ có lăng tiên sinh trong mắt mắt lộ ra hung quang bán ra thù hận chi sắc nghiến răng nghiến lợi nói ngươi chính là tạ vô nhai đồ đệ hắn cùng kia mặt người dạ thú xúc sinh giống nhau ngày thường yêu nhất yêu quái liền hắn lao bà đều là yêu tộc lời này là truyền âm những người khác cũng không có nghe được hàn diệu lúc này mới nhớ tới ngày ấy ở lục phu nhân trong phòng Hắn biến thành tôn tiên quân, cũng nghe đến bọn họ nói tạ vô nhai vợ cả là yêu quái một chuyện. Bọn họ thấy chính mình tu hành tốc độ quá nhanh, lại liên tưởng đến việc này, cho nên kết luận hắn là yêu quái. Ngay sau đó, trên gương kích động quang sương mù chợt trở nên sáng ngời chói mắt. Một đạo thật dài cột sáng phun ra mà ra, trực tiếp tạp tới rồi trên người hắn. Nhanh lên động thủ. Chớ có làm hắn chạy. Cẩn thận, yêu tộc hóa ra nguyên thân là lúc nhất. Hàn diệu còn chưa nói cái gì mấy cái xiềng xích từ trên trời giang xuống, đem hắn trói cái vững chắc. Quang xương ngủ tan đi, lộ ra nội bộ vẻ mặt mờ mịt thiếu niên. Trung quanh người bịt mặt mỗi người há hốc mồm. Kính chiếu yêu sao có thể có thể thất bại? Hay không linh lực chưa dứt mãn? Không có khả năng, chúng ta đã chuẩn bị mấy ngày. Hắn thật sự không phải yêu quái. Tiết thị kia tiện nhân quả thật là nói năng bậy bạ. Trong đại sảnh yên tĩnh một cái chớp mắt, tiếp theo ầm ầm loạn thành một đoàn. Đây là có chuyện gì? Ta nói cái gì tới? kia Lục gia cô nương cũng nhảy dựng lên, "Tiểu cô cô." Bên cạnh có trung niên nam nhân loắt châu đứng lên, hướng về phía trước đầu kia vẫn luôn trầm mặc nam tử nói, "Đại ca, Thiền Nhi chỉ sợ cũng là chịu người lừa bị, muốn ta nói, hiện giờ hẳn là sử tử này đó mưu đồ gây rối, y đồ ly gián ta Lục gia cùng Vạn Tiên tông người." Hắn giơ tay một lòng tay đứng ở giữa đại sảnh người bịt mặt. Hàn Diệu nghe qua Lục gia sự, đoán ra thượng đầu nam nhân đó là Lục gia gia chủ, cũng chính là Ngọc Quế Tiên quân huynh trưởng người này đạo hạnh không tính cao, cũng là nóng vội doanh doanh hàng người, tư sắc tốt nhi nữ đều thả ra đi liên hôn, vì hắn đổi lấy không ít tài nguyên, này đức hạnh cùng tiền nhiệm gia chủ giống nhau như lúc. Sau lại dựa vào muội tử bái ở thiên cơ tông tông chủ môn hạ, hắn địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Lục gia gia chủ phương muốn đứng dậy, bị ngọc quế tiên quân một phen đè lại bả vai, người sau mỉm cười nói, đại ca cùng chư vị cứu cứu gì thả yên tâm, việc này là ta có lỗi, tự nhiên từ ta xử lý. Dứt lời. Bước đi chuyển chuyển nhẹ nhàng mà đi hướng người bịt mặt một đám. Nàng hành tẩu khi làn váy buông xuống. Bên hông Ngọc bội không tiếng động, mỗi một bước khoảng thời gian đều hoàn toàn tương đồng, dường như lấy thước lượng án. Nàng tuổi nhỏ thời điểm vô tâm tu luyện, tiền nhiệm gia chủ không muốn lãng phí nàng hảo thiên tư, cũng không ép bắt nàng, dứt khoát chỉ thỉnh người dạy dỗ nàng quy củ, muốn đem nàng gả vào mặt khác thế gia. Vì vậy dưỡng ra một bộ thập phần tiêu chuẩn tiểu thư khuê các diễn xuất. Đang ngồi cũng có chút người không quen nhìn nàng bộ dáng. Thầm nghĩ này nơi nào như là tu sĩ, đảo như là những cái đó phàm nhân giữa nhà giàu quý tộc khuê các tiểu thư hoặc thâm trạch phụ nhân. Ngọc Quế tiên quân đi đến kia lăng tiên sinh trước người, là ta sai rồi, thế nhưng đem chư vị lúc trước lời nói thật sự. Người sau tuy rằng che mặt, nhưng mà ánh mắt đã rất là khó coi, ta nói tự tự là thật, hơn nữa tiên quân ngươi đã xem qua những cái đó ký ức. Ký ức cũng nhưng tạo giả. Nữ tử hơi hơi mỉm cười, hướng hắn truyền âm nói, chẳng lẽ ngươi tưởng nói, còn lại kia vài vị đều là yêu tộc. Chỉ có hắn một cái không phải, trùng hợp cho các ngươi đụng phải. Lăng tiên sinh ánh mắt biến đổi, chỉ sợ đúng là như vậy. Các hạ thật biết nói giỡn. Ngọc Quế Tiên quân nâng lên tay, lấy tay háo che miệng cười khẽ ra tiếng, đôi mắt đẹp ba quang lưu chuyển, lại nhìn về phía hàng rượu. Hàn huynh vì chu tà sùng đường xa mà đến, lại tao kiếp nạn này, xin thứ cho Nguyệt Thiền vô lễ, này xương cho ngươi bồi tội. Dứt lời, nàng chỉnh đốn trang phục doanh doanh thi lễ, thậm chí thật sâu đầu. Trong đại sảnh yên tĩnh đến châm lạc có thể nghe, rất nhiều người đều ở trong tối tự nói thầm, tuy nói nàng thân phận bất phàm, nhưng mà nhân ra cũng là tiền tôn đồ đệ, không phải cái gì tiểu môn tiểu phái đệ tử, như thế nào có thể cứ như vậy nhận. Toàn lại nghĩ tới mới vừa rồi Hàn Diệu nói qua nói, nghĩ thầm tiểu tử này tựa hồ cũng là cái đồ nhu nhược, nói không chừng còn chưa tính. Hà tất đâu? Hàn Diệu như mày nói, ngươi đều không xác định ta có phải hay không yêu tộc, vì sao không trong lén lút nhìn bọn họ dùng kính chiếu yêu nếu không một khi không phải làm cho nhiều người như vậy mặt chẳng phải vô pháp xong việc giây tiếp theo dị biến đột nhiên sinh ra hắn trước mắt bỗng nhiên bạo khởi một trận trói mắt ngân huy ngân quang tựa như ngang qua vòm trời cầu rồng mang theo kinh người khí thế giống như sóng giữ xoắn tới tối tăm ngầm thính đường bị ánh đến lượng như ban ngày ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức hắn ngạnh xinh xinh điều động linh lực miễn cưỡng nghiêng đi thân chỉ cảm thấy một trận lạnh leo ở cổ chỗ phất quá không trung bay xuống vài sợi đoạn phát hàn diệu quay đầu lại nhìn lướt qua bốn cái người bịt mặt kể hết thi thể chia lịa vô đầu thân hình thật mạnh rơi xuống trên mặt đất còn đang không ngừng co rút rút run rẩy cổ mặt vỡ chỗ máu tươi cuồng phun mà ra bốn phía vang lên một mảnh kinh hô thét trói thai tiếp theo chính là một trận trầm trọng uy áp khuyết tán mà ra đem mọi người muốn rời đi người đều ấn ở tại chỗ không thể động đậy một thân áo lam nữ tử khoanh tay mà đứng thủy tụ trung lộ ra một đoạn vòng bạc viên hình cung lưới dao sắc bén thanh quang gió mát không dính nhiễm nửa điểm vết máu Hàn diệu nào còn không biết là nàng giết những cái đó người bị mặt. Nếu chính mình trốn đến lại chậm một chút, chỉ sợ cũng là đồng dạng kết cục. Ngọc Quế tiên quân cong lên khoẻ môi, cười nói xinh đẹp nói, nơi này tụ hội giả toàn ký xuống huyết khế, không được lộ ra nửa phần hôm nay việc, đến nỗi các người, nếu không phải, vậy đều giết đi, nếu là tới thượng hai lần, chẳng phải là chậm trễ ta thời gian, địa chỉ hép. chương 55 mươi chương 55 Lục gia chủ trạch Mộ Dung Giao ngồi ở nhà Thủy Tạ Đình Đài Trung Nhìn xa một mảnh phong hà lay động bích hồ, trên bầu trời bay xuống tơ liễu bông tuyết. Ly chung nước trà sớm đã lạnh thấu. Hắn buông xuống thanh hoa cốt sứ chen trà, không nhanh không chậm mà đứng dậy. Ngay sau đó, kia mấy cái chờ ở ngoài đình lục ra tu sĩ vây quanh lại đây. Dẫn đầu có chút ấy này nói, xin lỗi, mộ dung tiên quân, xin thứ cho ta trở chiêu đại không chu toàn. Hắn nói như vậy, biểu tình lại không có chút nào xin lỗi. Một người khác sụ mặt nói, gia chủ cùng ngũ cô mãi mãi có chút chuyện quan trọng. Tạm thời xin lỗi không tiếp được, ta cũng không phải gì đó nhân vật, gì cần lao động hai vị tiên quân tự mình tiếp khách. Mộ Dung Giao Dương mắt nhìn quét bọn họ, bất quá, chư vị này lại là có ý tứ gì? Hán Thí luyện nhiệm vụ đệ nhất hoàn là môn phái nội cảnh kỹ, tựa như tô húc các sư đệ sư muội giống nhau. Đây là rất là đơn giản nhưng là tỷ lệ đào thải tương đối cao một loại hình thức. Mộ Dung Giao thực nhẹ nhàng mà liền thắng tam tràng vượt qua, sau đó bị phân tới rồi vài vị sư đệ sư muội đương đồng đội, đồng thời nhận được vòng tiếp theo nhiệm vụ. Điều tra bạch sa thành tà sùng. Hắn đều không phải là ung châu người, không quá hiểu biết bên kia đã xảy ra chuyện gì, bất quá bạch sa thành quá vãng đều không phải là bí mật, còn nữa việc này vốn là từ kim hồ thành lục gia cầm đầu viết thư hướng tám phái cầu viện. trừ bỏ ngọc quế tiên quân ở ngoài, lục gia còn có hay không khác đủ để điều tra việc này cao thủ. Vô nghĩa, mộ dung giao biết này ý nghĩa tám phái đệ tử khả năng bởi vậy thiệt hại, mà lục gia lại có thể đứng ngoài cuộc, cho nên bọn họ nguyện ý buông xuống dáng người thỉnh cầu viện trợ. Cũng may vạn tiên tông thủ tọa các trưởng lão cũng đều thực khôn khéo. Tràm Long Phong phụ trách gan bài điều khiển thí luyện đệ tử phùng trưởng lão, vừa lúc cùng hắn sư phụ trường trưởng lão quan hệ không tồi, lập tức tu thư một phòng. Nàng một bên đem mộ dung giao cùng vài vị sư đệ sư muội, cùng với xa ở Kinh Châu tô hút hàn rượu khen đến ba hoa trích tròe, một bên lại nói bọn họ tuy rằng bản lĩnh không nhỏ nhưng mà trung quy tuổi trẻ chưa hiểu việc đời, cũng không có người địa phương. Nếu là Lục Gia nguyện ý phái ra mấy cái ngựa quen đường, cũ tu sĩ mang cái lộ liền không gì tốt bằng. Đương nhiên nguyên lời nói còn muốn so này chuyển chuyển gấp trăm lần. Phùng trưởng lão cố ý làm hắn nhìn một lần, mộ dung giao cơ hồ đọc đến ra đầu tê dại. Hai cái canh giờ trước, hắn tiến vào Kim Hồ Thành, dựa theo Phùng trưởng lão hữu nghị chỉ thị bái phỏng Lục Gia. Bởi vì Ngọc giản có linh lực dao động, hắn suy đoán tô húc chỉ sợ cũng tiến vào Ung Châu, dứt khoát giữa đường ly chàng tìm cái thanh tĩnh địa phương cùng nàng nói chuyện với nhau đi. Chờ hắn lại trở về, đã bị dẫn tới nơi này uống trà ngắm phong cảnh. Xem bọn họ bộ dáng, tựa hồ cũng không nghĩ làm hắn rời đi. Lục gia đang làm cái quỷ gì? Các ngươi thật sự cho rằng chính mình có thể ngăn lại ta. Mộ dung giao lệnh lùng nói. Này mấy người đều là trúc cơ cảnh, dẫn đầu cũng là cái kim đăng cảnh, hơn nữa cảnh giới đều không quá ổn. Thiên quân nói đùa. Dẫn đầu người nọ nhết môi, chúng ta cũng là nghe lệnh vì này. Còn nữa, thiên quân một lòng chỉ có kiếm đạo, chỉ sợ còn không rõ ràng lắm các người dựa lẫn vào yêu quái." Mộ Dung giao tâm tình trầm xuống, quát lạnh nói, "Hầu nôn loạn ngữ." Ngươi nọ cười nhạo một tiếng, Tiên quân không tin cũng liền thôi, tìm kiếm bạch sa thành một hàng liên lụy rất nhiều thả sự tình quan trọng đại, gia chủ cùng Ngọc Quế Tiên quân được đến tin tức, tuy nói cũng không tin quý phái có thể lẫn vào yêu vật, nhưng mà tổng muốn điều tra rõ, nếu không này một đường chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Hiện giờ bao biện làm thay, cũng chỉ là muốn vì thế quý phái bắt được này bụng dạ khó lường yêu quái. Mộ Dung Giao vốn dĩ cho rằng bọn họ nói chính là Tô Húc, hiện giờ như vậy vừa nghe lại cảm thấy không quá thích hợp. Người sau hiện giờ đang ở Ung Châu biên cảnh, bọn họ mới vừa rồi thông lời nói, tuyệt đối không thể ở một chén trà nhỏ thời gian chạy tới Kim Hồ Thành. Mà nghe này Lục Gia Tu sĩ ý tứ, phảng phất là Lục Gia bên này đã ở động thủ. Tô Húc hẳn là không có khả năng nhanh như vậy đổi tới. Kia Tu sĩ vẫn nói, bất quá các ngươi tám phái đệ tử từ trước đến nay lấy sạn yêu trừ ma vì việc quan trọng. Những cái đó tàn nhẫn thị huyết yêu vật là ta Trung Nguyên Tiên môn to lớn địch, ta Lục gia cũng là như thế, cấp tiên quân hạ dược cũng là bất đắc dĩ vì này. Từ từ. Mộ Dung giao mấy năm nay thường xuyên rời đi tông môn rèn luyện, có khi lẻ loi một mình, có khi đi theo sư phụ, hắn không phải chưa hiểu việc đời người, tự nhiên rất rõ ràng, nếu nói Lục gia thật ở bọn họ giữa bắt được yêu quái, chuyện này phóng tới bên ngoài, cũng không sẽ có người khiển trách Lục gia nhiều chuyện, mọi người chỉ biết mắng Vạn Tiên Tông vô năng bị lẫn vào yêu tộc thậm chí còn sẽ có chút người lòng nghi ngờ tông môn thông đồng yêu tộc mấy ngàn năm qua yêu tộc vẫn luôn làm người sợ sợ hãi chán ghét bọn họ có khó lường lực lượng đặc biệt một ít hung thú người mang ác triệu một khi xảy ra chuyện phi hạn tắc cúng hoặc là dịch bệnh mọc thành cụm tiếng kêu than dậy trời đất mỗi năm không biết có bao nhiêu tu sĩ lưu nhập đại hoang biên cảnh đánh chết bắt giữ yêu tộc coi như luyện khí tài liệu có đôi khi động một chút liền tiêu diệt toàn bộ xào huyệt động phủ nhưng mà yêu tộc cũng không phải ăn chay Có chút đại yêu vì cho chính mình con cái con cháu hoặc là thân thuộc báo thù không tiếc huyết tẩy toàn bộ môn phái, hoặc là nào đó tu sĩ cả nhà loại sự tình này nhìn mãi quen mắt. Hơn nữa số ít đại yêu một khi xuất thế liền sẽ khiến cho tinh phong huyết vũ, cho nên ở trung nguyên cửu châu nơi, bởi vì yêu tộc mà chịu khổ phàm nhân cùng tu sĩ đều không ở số ít. Có người cũng không cửu thị yêu tộc, chỉ là ham yêu tộc cốt nhục ra lông, có khác một bộ phận người là rõ ràng chính xác bị thù hận sử dụng mà căm hận yêu quái. Nhưng mà người trước cũng sẽ trang đến cùng người sau giống nhau, một bên lòng đầy căm phẫn chỉ trích yêu tộc các độc, một bên đem chính mình giết chóc về vì chính nghĩa cử chỉ. Cho nên, lục gia làm những chuyện như vậy, ở tuyệt đại đa số người trong mắt đều không thể chỉ trích. Mộ Dung Giao vẫn luôn cảm thấy việc này rất buồn cười. Nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng, hắn so tầm thường tu sĩ thiên tư cao, lại có số phận. Chính mình không có vì chế tạo một phen tiện tay pháp khí mà không tiếc bác mệnh trải qua cũng không có thể hội quá sư trưởng thân hữu nhân yêu tộc mà chết thảm bi thống ngược lại là bị đều là ma tu nhân tộc giết chết càng nhiều một ít hắn có thể lý giải bọn họ chỉ là tại nội tâm khinh bỉ những cái đó rõ ràng cùng yêu tộc vô thủ chỉ ham này ra lông cốt nhục lại một hai phải giả bộ một bộ hiên ngang lấm liệt bộ dáng người vì sao không thể trắng ra một ít đâu cứ việc hắn cũng không nguyện thừa nhận nhưng trong lòng cũng rõ ràng trên đời này vốn dĩ chính là bằng nắm tay nói chuyện đạo nghĩa cùng công lý ở lực lượng trước mặt đều không hề ý nghĩa Tựa như những cái đó nhỏ yếu mà vô tội lại bị tàn sát yêu tộc. Tựa như những cái đó không có chống cự chi lực lại bị trở thành đồ ăn mà xé nát phàm nhân. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên ý thức được một khác sự kiện. Hạ dược. Này lục gia tu sĩ nói hắn bị hạ dược. Mộ dung dao lạng yên vật khí. Trong cơ thể kinh mạch thông suốt, linh lực thập phần vững vàng, tùy thời đều có thể rút kiếm bổ ra hồ nước này, hoặc là đưa tới thiên lôi đem này đỉnh viện tạc đến hồi phi yên diệt. Mộ dung dao lạnh mặt ánh mắt một mảnh băng hàn các ngươi cho ta hạ cái gì dược lục ra các tu sĩ tự nhiên đại nhập một loại khác ngữ cảnh cho rằng này cầm trong tay thần kiếm thiên tài đã là chúng chiêu mới có này vừa hỏi bọn họ tạm thời không thèm nghĩ trong tay đối phương thần kiếm vì cái gì không có dù sao cũng là cất vào túi cắn khôn kia cái gì vô pháp phù hợp thần kiếm mà kiếm không rời thân đồn đãi tất nhiên là giả tiên quân chớ có lo lắng này nước trà trung dược không độc vô hại chỉ là cá biệt canh rời vô pháp vận chuyển linh lực thôi ngươi nọ thở dài nói Tiên quân nhưng ngàn vạn chớ có tùy ý nếm thử, nếu không khôi phục thời gian sẽ càng thêm lâu dài, ngài lúc trước cũng là bị chẳng hay biết gì, hà tất phải vì một cái yêu vật thiệt hại thân thể. Mộ dung giao nghe được thập phần mê hoặc. Mới vừa cùng Ngọc Quế tiên quân nói chuyện khi, hắn sắc thật uống lên trà, những người này cũng đều xem đến rõ ràng, cho nên mới chắc chắn hắn chúng chiêu. Nhưng mà trong thân thể hắn linh lực thật sự không hề vấn đề, lúc này công phu đã vận chuyển một cái đại chu thiên. Hắn bất động thanh sắc mà nhìn bọn họ các ngươi luôn miệng nói là yêu vật ta các sư đệ sư muội vào núi nhiều năm chúng ta thường thường cùng nhau ra ngoài rèn luyện bọn họ tuyệt đối không thể tiên quân hiểu lầm cái gọi là yêu vật đương nhiên không phải ngươi đồng môn lục gia tu sĩ vây vây tay chính là kia linh tê kiếm chủ hắc, tiên quân chỉ sợ cũng không thế nào thích hắn đi đều là thần kiếm người thừa kế tiên quân được đến phi rực mấy chục năm không chỗ nào tiến triển hắn lại sớm chiều gian phù hợp linh tê thực hảo mộ dung dao âm thầm nhẹ nhàng thở ra Không phải tô húc liền hảo, kỳ thật hắn cũng không biết chính mình vì sao sẽ như thế lo lắng tô húc. Theo lý thuyết hai người bọn họ quan hệ tựa hồ chưa hảo đến cái loại này trình độ. Bất quá có lẽ là đêm đó nàng tình cờ gặp gỡ hồ yêu sau biểu tình quá mức cực kỳ bi ai, như vậy yêu thương lại yếu ớt ánh mắt, cơ hồ trong nháy mắt liền tác động hắn cảm xúc. Mộ Dung Giao nhịn không được nhớ tới chính mình mẫu thân, chính mình kia thân là hồi thiền cung bỏ đồ mẫu thân, bởi vì cùng người tư thông mang thai bị sư phụ đuổi ra tông môn khắp nơi lưu lạc. Nàng thân là y ghề tu, không cần lại có mặt khác nhất nghệ tinh, cũng có thể nhẹ nhàng đem một cái hài tử lôi kéo mang đại, chỉ cần như là mặt khác tán tu như vậy, ngày thường tiếp chút kiếm tiền cho người ta chữa bệnh xoa viên việc thôi. Bất quá nàng tựa hồ vẫn luôn nhớ thương người nào, cho nên từ từ tiểu tụy, cuối cùng buồn bực mà chết. Mẫu thân qua đời, mộ dung giao cũng vừa 12 tuổi, cùng tô húc tang phụ là lúc gần. Hàn quá có thể lý giải đối phương kia một khắc tâm tình, thậm chí những cái đó cảm xúc cũng như thế quen thuộc. Tô Húc như muốn sụp trà lâu phế tích tìm được phụ thân tàn khuyết thân thể, nàng ôm kia huyết nhục mơ hồ, dung nhan đều không thể phân biệt sắc chết khóc lóc thảm thiết. Mộ Dung Dao cũng từng bất lực mà ghé vào mẫu thân trước giường, một bên rơi lệ nước nở một bên khàn cả giọng mà kêu mẫu thân, thỉnh cầu nàng không cần đi. Bọn họ thậm chí đều có ở trước mộ quỳ mấy ngày trải qua. Có lẽ bởi vì này đó duyên cớ, hắn cảm thấy đối phương trong nháy mắt liền trở nên thân cận lên, chẳng sợ nàng là yêu quái, chẳng sợ nàng rất có thể là cái đại yêu. Chẳng sợ ly hỏa vương ở đại hoang như mặt trời ban trưa, mọi người vốn nên đối điều yêu càng vì kiên kỵ. Chỉ cần nàng không đi làm cái gì thương thiên hại lý sự, hắn tổng cảm thấy nàng cũng sẽ không như vậy, hắn đều nguyện ý giúp nàng. Mộ rung giao một lần nữa ngồi trở về, phảng phất cam chịu chính mình đã bị nước trà trung dược khống chế linh lực. Hàn diệu các ngươi vì sao cho rằng hắn là yêu tộc? Lục gia tu sĩ đắc y rào rạt mà nói ra một phen về hàn nhị cầu tốc độ tu luyện quá nhanh. Làm tam linh căn này như thế nào không hợp với lẽ thường giải thích. Ở hắn xem ra, mộ dung giao tất nhiên chán ghét hàn diệu tồn tại, bởi vì ở thần kiếm phù hợp phương diện, người trước rõ ràng cũng không tính kém, lại ngạnh sinh sinh bị người sau sấn thành cha. Các ngươi ý tứ là, hắn cùng Linh Tê, cũng nhân hắn là yêu tộc. Mộ dung giao nhưng thật ra biết Linh Tê cùng phi dực bộ phận lấy tài liệu với yêu long. Hắn kỳ thật không như thế nào ghen ghét hàn diệu, càng nhiều là khiếp sợ, hoặc là có như vậy một tia hâm mộ. Từ hắn được đến phi dực lúc sau, hắn liền dần dần lâm vào như thế nào cùng thanh kiếm này phù hợp, phương không cô phụ tông chủ chờ đợi si ngốc chung. Nếu hắn có hàn diệu như vậy số phận, có lẽ liền sẽ không bị này tra tấn rất nhiều năm. Chỉ thế mà thôi. Đương nhiên, hàn diệu trên người những cái đó điểm đáng ngờ là một chuyện khác. Bất quá hắn thật sự là yêu tộc sao. Mộ dung giao do dự cũng bị lục ra các tu sĩ si hiểu lầm. Bọn họ lướt nhau, ám đạo này vạn tiên tông các phong đệ tử chi gian quả nhiên cũng có rất nhiều khập khiễng, nếu là tính lên còn chưa tất so được với gia tộc bọn họ nội đoàn kết phải biết rằng trong tộc tranh đấu gay gắt cũng có không ít phân gia người cũng có rất nhiều bản lĩnh bất phàm nếu không có gia chủ có cái tiền đồ tiểu nội muội chưa chắc đàn áp được bọn họ đương nhiên là gia chủ người đều hy vọng gia chủ nương này cơ hội ở trong tộc cùng mặt khác môn phái trước mặt lập vi mới hảo hiện giờ lục gia không chế nửa cái ung châu tài nguyên mấy ngàn tòa hy hữu linh thạch cùng bí kim loại mạch khoáng mấy trăm tòa núi sâu trung linh tuyển kể hết bị ấn ở trong tay bọn họ. Những cái đó dựa vào lục gia môn phái nhỏ, chỉ có thể tiếp theo bọn họ khe hở ngón tay lẩu ra hứa chút chỗ tốt. Nhưng chỉ là như thế này cũng đủ. Trên thực tế, lục gia hiện nay mạnh nhất cao thủ bất quá là Linh Hư Cảnh, tính lên cùng Lăng Vân Thành tần gia cung cấp, nhưng mà Ngọc Quế tiên quân sau lưng lại có bích du tiên tôn như vậy đại năng phù hộ, đương nhiên nhân ra một tông chi chủ, bán tiên đại thừa cảnh, trừ phi ngươi giết nàng đồ đệ, nếu không cũng sẽ không dễ dàng ra tới lo chuyện bao đồng. Quan trọng nhất chính là, lục gia trong tộc Kim Đan Nguyên Anh cảnh cao thủ không ít, làm cho bọn họ đủ để ổn nhập nhất lưu thế gia chi liệt. Cho nên ung châu cảnh nội cũng không có người dám cùng bọn họ đối nghịch. Hách liên gia không chế mặt khác nửa cái châu mà, phía đông so tây bộ còn muốn rồi rào rất nhiều, nhất thời cũng không đáng đỏ mắt. Nhưng mà, lục gia trong tộc liền khó nói, rất nhiều người đều muốn đem tự thân thực lực lưu hạn ra chủ không chừng sớm cho người ta hại chết này đó tin tức đều đến từ trước khi đi phụng trưởng lão cùng hắn sư phụ trương trưởng lão. mộ dung giao ngày thường một lòng tu luyện, hiếm khi có thời gian cùng tâm tình đi suy tư này đó. hiện giờ quỷ dị được trong chốc lát thanh nhàn, không bao lâu liền đem sự tình trải vớt rõ ràng. bay phất phơ đại tuyết lưu loát, trong nước phiêu bình lá sen, ven hồ tre phủ liễu rủ, kể hết bao trùm một tầng hơi mỏng tuyết động. hắn ở trong đình trông thấy một đóa quyến rũ hồng liên đượm đầy bông tuyết, ở trong gió lung lay sắp đổ, xương sớm cùng băng tinh chiết xả ra toại quang nơi xa từng tòa tinh xảo hoa lâu gác cao dần dần trở nên mơ hồ ngói lưu ly phiến bao trùm trọng mái nóc nhà thượng tuyết động càng ngày càng dày trọng một trận nghẹn ngào để kêu cách thật mạnh tuyết mạc mơ hồ chuyển đến lục ra các tu sĩ sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại đàn quạ ở trên bầu trời xoay quanh chấn động hắc cánh chấn động rớt xuống đông tuyết một chút chiếu sáng ánh lửa đột nhiên nở rộ lúc đầu quang mang cực kỳ mỏng manh tựa như ban đêm run rẩy ánh nến tùy thời sẽ tắt ở gào thét bạo tuyết trung bọn họ tròng đen thượng ảnh ngược ra cháy bùng lửa cháy này trở thành bọn họ cuối cùng chứng kiến cảnh tượng mộ rung dao quay đầu lại trong thiên địa trắng xóa một mảnh váy đỏ thiếu nữ thân ảnh hiện lên ở bay tán loạn tuyết như trung tuyết rơi như do trung bay xuống hoa lê ở không trung thành đoàn bay múa một khi để sắt vào nàng quanh thân một tấc vông trong vòng liền lặng yên không một tiếng động mà hòa tan bốc hơi nàng xách theo một thanh trường mà hiệp tế kiếm hai lưới mũi kiếm thượng quay quanh hí vang hỏa xả kia ngọn lửa thê lương mà gào thét ở tái nhật trong thế giới liệt liệt thiêu đốt ngươi không sao chứ tô húc nắm phi rực đi tới ngươi kiếm ta cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này có lẽ bởi vì ta là yêu tộc đi nhưng thật ra có thể cho nó hóa ra này hình thái lại tiến thêm một bước là không có khả năng không ngại mộ rung dao lắc lắc đầu ánh mắt lại từ kia mấy cái tu sĩ trên người đảo qua bọn họ sát chết đang dần dần hòa tan tô húc chú ý tới hắn tựa hồ có chút không quá tán đồng nếu có một cái gia tộc phái người giết ngươi ngươi tái ngộ đến bọn họ người có không sẽ lấy đồng dạng thủ đoạn trả thù trở về đâu mộ dung dao sửng sốt một chút xem tình huống tô húc nhún nhúm ai dù sao ta đã rất rõ ràng tình huống này là chuyện như thế nào cho nên cũng không cần lại nghĩ nhiều ngươi có biết ngọc quế tiên quân hắn kia tiện nhân ở nơi nào ta thế nhưng cảm giác không đến nàng linh áp mộ dung dao nhưng thật ra không biết nàng cùng ngọc quế tiên quân có cái gì thù hận nhưng hắn ở lục ra lọt vào loại này đãi ngộ tự nhiên cũng có hoàn khí lục ra nơi này tất nhiên có chút thiết kết giới bí địa nhưng cách trở linh áp bởi vì nàng hiện tại chỉ sợ đang ở cho người ta tố giác hàn diệu yêu tộc thân phận tô húc óng vàng đuôi thượng trầm độc nhất phụ nhân tâm hàn diệu thật lâu trước kia liền nghe qua những lời này qua đi hắn không cho là đúng một người hay không ác độc cùng với là nam hay nữ có quan hệ gì hiện giờ hắn cũng vẫn như cũ cảm thấy giữa hai bên có tất nhiên liên hệ nhưng mà những lời này lấy tới hình dung ngọc quế tiên quân lại là lại thích hợp bất quá tại đây một mảnh đen nhánh lạnh băng ngầm thính đường vô đầu sát chết ngã trên mặt đất vết máu đã dần dần khô cạn đọng lại một thân áo lam nữ nhân đứng ở phía trước biểu tình bình tĩnh tự nhiên phảng phất mới vừa rồi đảm tiếu gian cắt đi người khác thủ cấp cũng không phải nàng hàn diệu liếc liếc mắt một cái đối phương thủy tụ trung cất dấu tinh xảo vàng bạc hắn chưa khuy đến này một đôi binh khí toàn cảnh chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một đoạn độ cung lưu sướng ngọn gió lưới dao tràn đầy lạnh thấu xương hàn mang nhìn như đơn bạc linh lực bao trùm này thượng như là lung một tầng ngông lung ánh sáng nhạt nếu cẩn thận cảm giác liền nhưng phát hiện kia linh lực kỳ thật cực kỳ hồn hậu thả là độ cao ngưng xúc lúc sau kết quả toàn bộ trung nguyên tiên đạo mọi người đều biết ngọc quế tiên quân tu hành tốc độ cực nhanh lại không nghĩ nàng linh lực cũng như thế thâm hậu bàng bạc hơn nữa nàng còn hiếm thấy không phải cái kiếm tu hàn diệu như vậy nghĩ trên mặt không khỏi mang ra một chút cảm xúc ngọc quế tiên quân dữ dội nhạy bén liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn biểu tình biến hóa Này Mỹ lệ thanh nhạ nữ nhân hơi hơi kiểu môi nói, này vài vị lăng gia người đều là rất là lợi hại kiếm tu, cho dù cho bọn hắn thời gian chuẩn bị, ở trước mặt ta cũng đi bất quá nhất chiêu, thử, cái gì kiếm tu, bất quá là một đám rửa vào pháp khí kiếm quyết bọn chuột nhắc. Nàng đối kiếm tu thế nhưng như thế khinh thường. Hàn diệu cũng không có kiếm tu sùng bái, nghe xong cũng sinh không ra chút nào tức giận, lời này ngươi hay không chỉ dám ở trước mặt ta nói đi. Liên tính sư phụ ngươi thương lãng tiên tôn ở chỗ này lại như thế nào đâu. Ngọc Quế Tiên Quân Ôn Nhu nói, lấy hắn bản lĩnh, vô luận như thế nào đều sẽ trở nên nổi bật, hắn, hắn sư huynh lăng tiêu tiên tôn, hoặc là ngươi sư tổ Cửu huyền tiên tôn, như là bọn họ như vậy nhân vật, có thể có hôm nay địa vị, đều không phải là bị kiếm tu một đạo sở thành tiểu, mà là vừa lúc tương phản thôi. Là bọn họ lần lượt chém giết vô số đại yêu ma tộc, đánh bại yêu vương cổ ma, vì vậy thành tiểu kiếm tu một đạo, dẫn tới vô số tu sĩ xua như xua vịt. Hàn diệu tự nhiên minh bạch nàng ý tứ. Hắn hiện giờ không có gì ý tưởng, chỉ có thể kéo dài thời gian, nếu là không chiếm được cứu viện, ít nhất tự hỏi một chút đối sách. Dù sao nhất hư kết quả bất quá là liều mạng, có thể sát mấy cái sát mấy cái, nhưng mà muốn nói tể rất này trong phòng mọi người, tự hồ có chút không quá hiện thực, cho nên hắn bí mật tất nhiên sẽ tiết lộ đi ra ngoài, kia thì thế nào. Hắn không như vậy để ý vạn tiên tông đệ tử thân phận, bao gồm linh tê thanh kiếm này. Này đó tùy thời đều có thể vứt bỏ. Tạ vô nhai giống như đối hắn không tội nhưng mà chỉ sợ một là vì kia đến từ khuê sơn quân tín vật nhị là có cái gì hắn không biết nhu đồ hàn diệu ở phương diện này trực giác thực nhạy bén càng miễn bàn tạ vô nhai đã sớm lấy ra quá linh tê làm hắn cùng linh tê nội kiếm linh câu thông cái gọi là kiếm linh cũng không phải thật sự có thể nói chuyện tự hỏi linh hồn kia càng như là một loại lực lượng chỉ cần cầm kiếm giả có thể cảm giác đến kiếm linh làm chính mình linh lực cùng kiếm linh dung hợp liền có thể kích phát kiếm nội chất chứa thần lực hàn diệu làm được Tạ vô nhai thập phần vừa lòng, cũng nói chờ đến ngày kế ở tĩnh tâm điện thượng, liền sẽ đem thanh kiếm này giao cho hắn, làm hắn vô luận phát sinh cái gì đều không cần phái thác. Tiếp nhận thanh kiếm này, bọn họ chi gian từ đây liền thanh toán xong. Tô Húc phản ứng làm hắn minh bạch, nay trong đó hẳn là có cái gì không muốn người biết duyên cớ. Hàn Diệu cũng không thích thiếu người khác. Tạ vô nhai tốt xấu dạy hắn rất nhiều đồ vật, đối phương nếu nói thanh toán xong, hắn tự nhiên vui. Hắn thở dài. Chuyện tới hiện giờ, Hàn Diệu trong đầu nhớ tới chỉ có Tô Húc. Nếu hắn rời đi này môn phái, có lẽ liền không cơ hội tái kiến nàng, hoặc là nói không có lý do gì lại quang minh chính đại mà cùng nàng ở một chỗ làm bất luận cái gì sự. Ôn nhuận màu thủy lam quang mang một tấp tấp kéo dài mà ra, hắn giơ tay ở không trung một chảo, cầm chống rông hiện lên linh tê, tước át hơi nước buốt lên dựng lên, mũi kiếm thượng phiên động chán nước nhẹ nhẹ lôi quang, lạnh thấu xương phong lưu thổi quét tứ phương. Thiếu niên thủ đoạn chấn động, thân kiếm phát ra một tiếng nhiếp nhân tâm phách quỷ quệt ngông nga bốn phía ẩn ẩn nổi lên kim thạch tiếng sâm tiếng động lại phảng phất tẩn chứa trầm trọng giận long dít đảo một ít đạo hạnh thấp các tu sĩ thậm chí theo bản năng che lại lỗ thai. tu vi cao chút hai mặt nhìn nhau cho thấy không nghĩ tới hắn sắc thật cùng linh tê tương tính như thế chi hảo rất nhiều người trong mắt lại hiện ra vài phần do dự ai ngờ giây tiếp theo dị biến đột nhiên sinh ra hàn diệu thân ảnh tại chỗ biến mất mọi người kể hết há hốc mồm hắn này một phen diễn xuất rõ ràng là phải hảo hảo đánh một hồi ai ngờ qua tay méo cái cái gì phát quyết thế nhưng trực tiếp chạy sau đó trong đại sảnh người sôi nổi mượn cớ cáo tử trong thời gian ngắn bỏ chạy một nửa các loại di chuyển vị trí truyền tống chi thuật lần lượt hiện lên từng đạo cột sáng bay lên trời rời đi đều là các môn phái trưởng môn trưởng lão sứ giả từ từ bọn họ xác thật đã chịu huyết khế chi thuật chế ước không thể hướng ra phía ngoài lộ ra hôm nay việc nếu không tất cả đều sẽ nổ tan xác mà chết nhưng mà bọn họ cũng không nghĩ tiếp tục ngồi ở chỗ này Hàn Diệu dù sao cũng là Thương Lãng Tiên Tôn đồ đệ, có chút pháp bảo nhưng dùng cho cầu viện, thậm chí trực tiếp có thể đem người Triệu Hoán đến chính mình bên người. Vạn Tiên Tông tựa hồ liền nắm giữ có này loại pháp thuật cùng luyện khí chi phương. Nếu là Hàn Diệu thật đem hắn sư tôn Triệu đến nơi này, kế tiếp tất nhiên là một hồi tình phong huyết vũ, ai cũng không dám tiếp tục lại xem náo nhiệt. Dư lại chỉ có lục gia tộc nhân. Xem ra hắn xác thật đều không phải là yêu tộc. Có người lẩm bẩm nói, nơi này thập phương phong yêu trận. Dù cho là yêu vương thân đến, thực lực chỉ sợ cũng muốn đại suy giảm, hắn lại giống như chút nào không chịu ảnh hưởng. Có cái lao giả chấn động trong tay long đầu quả trượng, trên người linh áp ẩn ẩn tràn ra, hừ, muốn ta nói hắn cũng căn bản không có bị kia dược hiệu ảnh hưởng, ngũ nha đầu hiện giờ tuổi cũng không nhỏ, làm việc sao còn như thế lỗ mãng. Ngọc Quế Tiên Quân hơi hơi mỉm cười, thông dong mà nhìn phía hắn, thúc tổ phụ còn không biết ta tính tình sao, ta từ nhỏ liền không phải cái gì người thông minh, làm tạm sự cũng không ngừng này một kiện. Tiểu cô cô nói nơi nào lời nói, còn nữa hiện tại ngươi là cái gì thân phận, cùng từ trước như thế nào có thể giống nhau. Có vị lục gia thiếu gia bĩu môi nói, hiện giờ ngươi nhất cử nhất động đều đại biểu cho ta lục gia. Đang ngồi ai mà không có uy tín danh dự nhân vật. Ngọc Quế Tiên quân ngạc nhiên nói, đáng tiếc thật sự làm khởi sự tới đại khái so với ta còn vô dụng, lại một lòng tưởng đảo tám phái góc tưởng, nếu không cũng không cần ta luôn là vì này đó chậm trễ thời gian. Kia lão giả cứng họng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái lại gõ gõ quái trượng hướng ngồi ở thượng đầu gia chủ cả giận nói xem ngươi dạy hảo muội muội lục gia gia chủ nhanh nhẹn nói thúc tổ phụ nói nơi nào lời nói nàng bái nhập thiên cơ tông nhiều ít năm đã sớm không phải tà giáo lao giả tức khắc mặt như màu đất nếu là nói như vậy ngọc quế tiên quân tự nhiên là thiên cơ tông tông chủ dạy ra hắn như thế nào có thể đi mắng bích dù tiên tôn bên cạnh nhưng thật ra có người khẽ hừ nhẹ một tiếng bái nhập thiên cơ tông rõ ràng là gả đi vào Ngọc Quế Tiên Quân quay đầu nhìn người nọ, người sau tức khắc ngầm miệng. Nàng thở dài, đảo cũng chưa nói sai. Thôi, ta còn là trước đem hắn làm thịt. Nói xong mới biến mất ở trong đại sảnh. Nàng hành sự khó lường, hơn nữa lại là đàm tiêu giết người tàn nhẫn nhân vật. Này vừa đi, không khí tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều. Thậm chí cho thấy có mấy cái người trẻ tuổi nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt đều lung lay lên. Kia láo giả thanh thanh giọng nói, hấp dẫn ánh mắt lúc sau, mới hận sát không thành thép mà thở dài, nguyệt lâu. Lúc trước sự chúng ta đều đã biết, ngũ nha đầu năm đó xin lỗi tô gia tiểu thiếu gia, hiện giờ tô vân giao con nối roi thượng tổn, xuất nhập ta lục gia như chỗ không người, cho thấy đạo hạnh cao thâm, hơn nữa Lao Trương đã tự sát, dù cho các ngươi đem gì thư giấu đi, chúng ta cũng biết năm đó những chuyện này chỉ sợ đã đều tiết lộ đi ra ngoài. Lao Trương là lục gia người hầu, tu vi thấp kém, lại là hầu hạ hai đời gia chủ, hiện giờ lục gia gia chủ đều phải tôn sưng một tiếng trương thúc, mấy ngày trước đây người không có. Đại gia còn tưởng rằng là Dương Thọ đã hết, không nghĩ tới lại là tự sát. Trong đại sảnh lại lần nữa vang lên một trận lóc lóc nghị luận. Lục gia gia chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, thúc tổ phụ lời này. Ngươi không cần lại che che giấu giấu lao giả mặt trầm xuống sắc, không bằng giờ phút này đem nói minh bạch. Hôm nay đem chúng ta gọi tới đến tột cùng sướng chính là nào ra diễn. Ta Lục gia người đồng khí liên tri vinh nhục cùng nhau, không còn có cho nhau giấu giếm đạo lý. Này một lời đã ra, khiến cho một mảnh phụ hòa thanh. Bọn họ bí mật tụ hội địa điểm đều ở chỗ này. Nay bốn vách tường pháp trận có thể ngăn cách linh áp, người ngoài khó có thể dò thám biết. Nhưng mà mỗi lần tụ tập đều sẽ có chuyện quan trọng thương lượng. Nay tranh còn đem những cái đó người ngoài đều gọi tới, đại gia còn tưởng rằng có cái gì quan trọng sự, kết quả lại là vừa ra trò khơi hài. Lục gia gia chủ cười khổ một tiếng, "Hào đi, ta đây cũng cứ việc nói thẳng. Tô Vân Giao ở sáu mươi năm trước chết vào Ích châu, cùng hắn cùng nhau chịu khổ còn có mấy chục người, hoàn toàn là một hồi ngoài ý muốn lục gia người lại lần nữa nghị luận lên đang ngồi người vô luận nam nữ già trẻ đều biết ngọc quế tiên quân chuyện cũ rốt cuộc chuyện đó ở trong tộc căn bản không phải bí mật hắn này dỗ vừa qua khỏi không lâu ta khiển người đi hắn trước mộ điều tra ai ngờ những người đó vừa đi không trở về thả rốt cuộc liên hệ không thượng hắn tạm dừng một chút khi đến nay sớm ta lại biết một khác sự kiện tô vân giao sau khi chết nửa tháng nội vạn tiên tông đảo nguyên phong thủ tọa cùng ngọc nữ phong thủ tọa lần lượt ở lương nguyệt thành dừng lại mọi người sửng sốt bọn họ ở trong thành làm cái gì, ta không rõ ràng lắm. Lục gia gia chủ biểu tình ngưng trọng, nhiên tô vân giao con nối dõi tất nhiên là tu sĩ không thể nghi ngờ, hơn nữa tính tuổi cũng tuyệt không hơn trăm tuổi, lại có như vậy tu vi, nghĩ đến cũng có cái danh sư chỉ đạo. Có người hít hà một hơi, lâm thiệu cùng tạ vô nhai đều có họ tô đồ đệ, nếu không có thân truyền đệ tử, kia đào nguyên phong cùng ngọc nữ phong còn có càng nhiều họ tô, còn nữa tô vân giao hải tử cũng chưa chắc cùng hắn họ. Lục gia gia chủ không tỏ ý kiến nói. Lúc trước chúng ta được đến tin tức, nói Tạ Vô Nhai dưới tòa đệ tử đều là yêu quái, bao gồm vị kia Tô tiên quân, có người từng nhìn thấy bọn họ đầy người yêu văn bộ dáng, cũng đem này ký ức lấy bí pháp khắc lục, Thiền Nhi đã xem xét quá. Đương nhiên, những cái đó trong trí nhớ không có hàn diệu. Hắn mới nhập môn không bao lâu, nhưng là bọn họ chắc chắn hắn là yêu tộc, bởi vì Tạ Vô Nhai tựa hồ thu đều là chút nửa yêu, hơn nữa hắn thiên phú lại quá mức vượt xa người thường. Giả như Tô Húc thật sự là Tô Vân giao chi nữ, Muốn phiên năm đó nợ cũ, liền tính lấy nàng sức của một người vô pháp lay động ta lục ra, nhưng nàng phàm là đem ngũ mội mội sự tản đi ra ngoài. Mọi người toàn cho rằng nói chính là tư buôn. Trên thực tế, hắn nói chính là kim la thần nguyên đan một chuyện. Ngoại giới thịnh truyền ngọc quế tiên quân là tuyệt thế thiên tài, nàng sắc thật là thiên tài không giả, nhưng mà nếu là không có kia thuốc viên, nàng cũng liền cùng tầm thường thiên linh căn không có gì hai dạng. Lục ra gia chủ tự nhiên muốn giấu giếm việc này, còn có tô vân giao cụ thể tao ngộ cùng với cái gọi là lôi chuyện cũ, chỉ sợ sẽ không chỉ là tản lời đồn đơn giản như vậy, vì vậy hắn mỗi tử mới từ phục long sơn ngàn dặm xa xôi gấp trở về. Vì vậy, không bằng chúng ta động thủ trước vì cường, chỉ cần vạch trần nàng sư đệ, đến lúc đó nàng lại không dám đặt mình trong kinh chiếu yêu phía trước, liền lại không ai sẽ tin tưởng nàng lời nói. Lục ra mọi người đánh chết cũng không nghĩ tới trong đó như thế khúc chiết. Đại gia thấp giọng nghị luận một lát, gia chủ thúc tổ phụ lại lần nữa gõ hạ quả trượng. Ta chỉ hỏi một câu những cái đó tin tức đều từ chỗ nào đến tới ta xem này cũng không như là trùng hợp lục gia gia chủ lắc lắc đầu thúc tổ phụ nói được cực kỳ tin tức đến từ kinh châu lăng gia bọn họ tự xưng cùng vạn tiên tông có huyết hải thâm thủ hiện giờ vạn tiên tông nhìn như cường thịnh tràm long phong lại nối nghiệp không người mộ dung giao thượng không thể phù hợp phi dực hơn nữa cảnh giới không đủ một khi lăng tiêu tiên tôn phi thăng chỉ có tạ vô nhai có tư cách tiếp nhận thủ tọa chi vị chúng ta nếu vận ngã hắn tông chủ vị trí giao cho mặt khác vài vị thủ tọa giữa bất luận kẻ nào tiên tông liền sẽ không lại có ngày xưa uy thế đây là lang gia sở cầu mọi người trầm mặc xuống dưới bọn họ đều có thể suy nghĩ cẩn thận ra chủ chưa hết chi ý chỉ cho rằng ngọc quế tiên quân sở dị nhúng tay việc này cũng là vì nếu vạn tiên tông thế đổi, thiên cơ tông liền có thể thay thế trở thành tám phái khôi thủ địa chỉ f chương năm mươi sáu kim hồ ngoại ấu ngoại ung châu ruộng cạn rất nhiều nay thành nhân thủy mà được gọi là Ven hồ trồng trọt rũ dương liễu xanh, cành lá tích toái tuyết, mặt nước che một tầng nhỏ vụn sương bạch, mấy cái tấm ván gỗ kiểu hành nghiêng mà qua, trên cầu có một đôi giúp vào cây dù hạ tình lữ. Bọn họ chính lẫn nhau dựa ở bên nhau, phảng phất ở thân mật thì thầm. Đại Tuyết mơ hồ bọn họ bóng dáng. Hàn Diệu đã mất hạ đi cố kỵ người khác. Không lâu phía trước, hàn tử Tô Húc trong tay học được nháy mắt truyền pháp thuật. Ở nhất định trong phạm vi, chỉ cần méo lên pháp quyết, trên người linh lực lại cũng đủ liền có thể trong nháy mắt truyền tống đến chính mình lưu quá linh lực ấn ký chỗ hắn thử vài lần cũng liền vận chuyển tự nhiên tô húc cũng rất là bình tĩnh cũng không chút nào kinh ngạc ngược lại là vẻ mặt theo lý thường hẳn là hắn mới biết được nàng cũng là luyện không vài lần liền hoàn mỹ nắm giữ khi đó hắn trong lòng dâng lên một loại kỳ lạ thỏa mãn cảm chính hắn đều nói không rõ duyên cớ ước chừng là phát hiện bọn họ lại nhiều một chỗ điểm giống nhau hàn diệu suy nghĩ phiêu sa một cái trước mắt thực mau lại phục hồi tinh thần lại nay truyền tống pháp thuật đều không phải là không có dấu vết để tìm. Pháp thuật phạm vi vốn là hữu hạn nếu là phải tiến hành truy tung, phạm là tu vi cũng đủ, là có thể từ mục tiêu rời đi chỗ tìm được dấu vết để lại. Ngọc Quế tiên quân vẫn chưa lập tức truy lại đây. Nhưng mà, năng khí cơ vẫn như cũ chặt chẽ tỏa định ở trên người mình, tựa như buộc thật dài xích gông xiềng một khắc đầu liền ở đối phương trong tay. Hàn diệu trong lòng sinh ra một loại quỷ dị cảm giác, chính là phảng phất vô luận hắn di hướng nơi nào Đối phương đều có thể dễ dàng mà theo xích sờ soạn lại đây, mà hắn nhất cử nhất động đều ở đối phương không chế dưới. Theo linh áp tới gần, loại cảm giác này càng thêm mở rộng tiên minh. Nếu hắn là tầm thường tu sĩ, lúc này có lẽ đã bị sợ hai ép tới quăng mũ cởi giáp, trực tiếp quỳ xuống đất xin tha nhận thua. Màu thủy lam thân ảnh xuất hiện ở tuyết mặc trung, tuyết càng rơi xuống càng lớn. Gió lạnh rào đông tuyết, một đoàn một đoàn bay tứ tung phiêu lưu, trên mặt nước toái tuyết dần dần biến thành miếng băng mỏng, trong không khí hàn ý càng thêm đến xương. Người nọ đón phong tuyết đi tới, su dung thanh lệ, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, trong tay háo lộ ra một tiết vòng bạc chiết xạ lênh quang. Đông tuyết rừng ở ngọn gió thượng, bị lặng yên không một tiếng động mà chạm thành hai đoạn. Hàn huynh hay không tại đây chờ ta đâu. Hàn Diệu trong tay dẫn theo linh tê, ta vốn tưởng rằng tiên quân tốt xấu là cái hành sự thỏa đáng người, không ngờ như thế nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Ngọc Quế tiên quân lắc lắc đầu, ta cũng không là cái loại này người. Nếu không năm đó như thế nào sẽ bởi vì nhân gia sinh đến tuấn tiếu liền động xuân tâm, không quan tâm mà cùng người tư buôn. Cái gì lung tung rối loạn? Hàn diệu như mày, đơn giản là người nọ sinh đến đẹp. Chẳng lẽ không nên là ngươi thích ăn sao? Nữ tử hơi hơi sừng suốt, ta thích ăn sao? Ta cũng không biết đâu. Thiếu niên tức khắc đầu đi một cái không thể hiểu được ánh mắt, các ngươi hay không không mấy ngày liền tách ra đâu. Nếu không phải cho nhau thích, liền nói chuyện đều nói không đến một chỗ, diện mạo quảng cái gì dùng tư buôn chẳng lẽ không phải vì cùng nhau sinh hoạt sao ngọc quế tiên quân kinh ngạc nhìn hắn một cái hàn huynh tuổi còn trẻ lại phảng phất rất có kinh nghiệm lời này thật sự là lời nói tháo lý không tháo toàn lại tự dễ cười ta cho rằng ta thích hắn khi đó hắn ở ta trong mắt không gì không biết không gì làm không được hắn thập phân bác học cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông sướng khúc khi càng là làm nhân tâm chết, hơn nữa hắn ôn nhu thiện lương vô luận ta làm chuyện gì hắn đều sẽ không sinh khí nàng cặp kia tiến thủy con mắt sáng chung Sâu kín hiện ra một tia ánh sáng, dây lát lướt qua. Bất quá hắn chung quy cùng ta tưởng không giống nhau. Nàng nhan nhạt nói, hắn không đủ cường, cũng không thể cường đến bảo hộ ta, hắn cũng chỉ có thể bị vứt trên mặt đất, nhậm những cái đó du côn lưu manh khi dễ với ta. Ta từ khi sinh ra tới nay, chưa bao giờ chịu như vậy vô cùng lục nhã, ta nguyên tưởng rằng ta có thể đem cả đời phó thác cho hắn, đáng tiếc ta sai rồi, khi đó ta liền thề, ta muốn trở thành nhân thượng chi nhân, không còn có ai có thể. Chấm đã hàn diệu mê hoặc nói, ta tuy không rõ lắm đã xảy ra cái gì, nhưng mà nghe ngươi nói như vậy, hẳn là các ngươi cùng nhau đi ra ngoài, đụng phải kẻ xấu, ngươi không trách những cái đó làm ác người, ngược lại trách hắn không có bảo vệ tốt ngươi. Lúc trước một phen lan lột, làm hắn đối nữ nhân này vốn dĩ liền ấn tượng không tốt, mới vừa rồi này phiên đối thoại càng là tăng lên cảm giác này. Hắn hẳn là không có đem ngươi ném xuống chạy trốn đi. Ngọc Quế tiên quân nghiêng đầu nhìn hồ thượng gào thét phong tuyết, ánh mắt dần dần trở nên sa Hắn bị đánh đến ở trên giường tu dưỡng mấy ngày, lúc ấy bò đều bò không đứng dậy, còn như thế nào chạy trốn. Thiếu niên kéo kéo khoe miệng, chiếu ngươi nói như vậy, những cái đó bị cường đạo giết chết ở trên đường người đều là xứng đáng, bởi vì bọn họ đánh không lại cường đạo. Nghe ngươi nói chuyện cũng là đọc quá thư, vì sao sẽ có như vậy không thể hiểu được ý tưởng. Hơn nữa các ngươi nếu là thật sự yêu nhau, cũng là lẫn nhau phó thác, cùng chung hoàn nạn, cho nhau nâng đỡ bảo hộ, ngươi trách hắn không bảo vệ tốt ngươi. Ngươi như thế nào không trách chính mình không bảo vệ tốt hắn? Ngọc Quế tiên quân lại lần nữa kinh ngạc, có chút không thể tin tưởng mà đem hắn đánh giá một lần. Chúng ta khi đó tu vi thấp kém cơ hồ cùng phàm nhân vô dị, ở phàm nhân giữa, nam nhân bảo hộ nữ nhân chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa? Nàng dừng dừng, chớ nói phàm nhân, liền tính là ở tu sĩ giữa, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người nguyện ý bị nữ nhân bảo hộ. Ngày xưa ta cũng từng cứu đồng môn, bọn họ lại không thế nào lòng mang cảm kích, ngược lại cảm thấy rất là mất mặt ta không biết ngươi gặp được cái gì kỳ quánh người. Hàn Diệu cười một tiếng, sau đó tự dễu mà lắc đầu, nhưng ta nếu là có thể bị người ta thích, ân, ta cũng không biết ta đến tuột cùng có thích hay không nàng, tóm lại nàng nếu nguyện ý chủ động bảo hộ ta, ta thật là nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. hắn Nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm một câu, đương nhiên ta cũng không muốn nhìn đến nàng bị thương, nếu thật là gặp được đánh không lại đối thủ, vẫn là cùng nhau chạy trốn, hoặc là ta lưu lại cản phía sau đi. Ngọc Quế Tiên Quân. Nàng lần đầu sinh ra vài phần ông nói gà bà nói vịt cảm giác. Nàng cười lạnh một tiếng, ấn ngươi cách nói, nàng nếu là đem ngươi bỏ xuống, tự nhiên cũng không tính cùng chung hoàn nạn. Nga, bởi vì nàng căn bản không thích ta hàn diệu thuận miệng nói, nàng cũng không cùng ta tư buồn, nếu là ta gặp phải phiền thoái, ta buồn vô tư cách muốn nàng cùng cùng chung hoàn nạn. Ngọc Quế Tiên Quân Phía trước kia anh tuấn bức người thiếu niên, vận ngự không buông tha người mà bỏ thêm một câu, kia nam nhân nghe đi lên cũng là cái nhà giàu thiếu gia nói vậy vốn dĩ cũng có thể hảo hảo sinh hoạt gặp phải ngươi thật là đổ tám đời vận xuôi đổ máu a nhưng thật ra có rất nhiều năm không ai dám cùng ta nói như vậy lời nói nàng giận cực phản cười ánh mắt dần dần làm lạnh xuống dưới cho nên ngươi mới không biết chính mình là cái thứ gì hàn diệu hư lạnh nói chung quanh người phùng ngươi thôi liền ta sách này cũng chưa đọc quá mấy quyển người đều biết nên lấy thiệt tình đổi thiệt tình lại nói liền tính ngươi này đại gia tiểu thư không biết nhân gian khó khăn tổng cũng không phải tiểu hải tử Chẳng lẽ không biết tầm thường ba tánh cũng có tầm thường ba tánh khó xử, ngươi tư buôn thời điểm chẳng lẽ chưa từng nghĩ tới sẽ gặp được cái gì khốn cảnh. Bị du côn lưu manh chiếm tiện nghi cũng chỉ là một trong số đó thôi, chúng ta chấn trên từng có người bị khoản tiền cho vay lừa cuối cùng cả nhà đều bị kéo đi ra ngoài bán đi. Hàn huynh không cần phải nói, ngươi ý tứ ta đã biết được. Ngọc Quế tiên quân khe khẽ thở dài, ta còn là đầu một hồi gặp được ngươi loại người này, thật không hiểu bị ngươi coi trọng cô nương là cái bộ dáng gì Một ta không thể tưởng được ai có thể khi dễ nàng, nhị nàng liền tính bị khi dễ bị đánh, cũng sẽ không trách người khác không bảo vệ tốt nàng, nhiều nhất chỉ là hận chính mình vô năng thôi. Hàn Diệu lệnh lệnh mà nói, lời nói châm trọc chi ý cực kỳ rõ ràng. Ngọc Quế tiên quân nhưng thật ra không để bụng, Hàn Huynh có biết, ta vì sao biết rõ ngươi ở kéo dài thời gian, vẫn như cũng nguyện ý nói với ngươi chút nhàn thoại. Ta kia tình nhân cũ hiện giờ vẫn có con cái trên đời, ta mấy ngày trước đây mới biết việc này, hơn nữa người nọ vẫn là cái tu sĩ kia viên kim la thần nguyên đan vốn nên là của nàng, ta hôm nay có được hết thảy, tựa hồ đều nên là nàng. nàng tự dễ mà cười, ta biết đôi hắn không được, nhưng mà nếu là lại tới một lần, ta nhất định còn sẽ làm như vậy, bởi vì đó là ta duy nhất có thể bắt lấy cơ hội, ta sẽ không bỏ qua. Hàn Diệu không biết tiền căn hậu quả, cũng nghe không ra kia đan dược là cái cái gì, dù sao ngươi chính là cái ích kỷ tột đỉnh người. không thôi nàng cũng không cãi lại, chỉ là trong lòng vẫn có vài phần tích tụ, bất quá cùng Hàn huynh kể ra một lần. Ta liền thoải mái rất nhiều, kế tiếp cũng sẽ không nhớ việc này. Hàn diệu có chút mẽ hoặc, nghĩ thầm nàng bị chính mình mắng một lần, thế nhưng còn có thể được đến thư giải, đảo cũng là một nhân vật. Bất quá, nàng không có sợ hãi mà nói một đống, chỉ sợ cũng là bởi vì nàng có tự tin lưu lại tánh mạng của hắn. Vậy ngươi cũng xác thật sẽ không nhớ việc này. Bởi vì lao tử hôm nay liền phải ngươi chết ở chỗ này. Hàn diệu đối nàng ấn tượng đã kém tới cực điểm. Lúc này muốn đem một cái sống sờ sờ người giết chết ở chỗ này hắn đã không có nửa điểm nhi do dự ven hồ phong tuyết mênh mông dương liễu kim hoa hồ nước tuyết bay đập vào mắt toàn ngông lung một mảnh như truy mây mù bên trong gió lạnh thê lương gào thét chim bay tự tán cây xào huyệt kinh hoàng nhảy lên hàn diệu thủ đoạn vừa chuyển linh tê rơi ra một mảnh ôn nhuận thủy lam vầng sáng kia ướt át hơi ẩm nước gợn đột nhiên một ngừng màu sắc trở nên nhạt mẽo lạnh băng viên viên nhỏ vụn băng hoa ngưng kết từ trong ra ngoài chuyển đến chi chi rắt rắt đông lại thanh chung quanh khí chàng bỗng nhiên ngưng kết lả tả là tả toái tuyết ngừng trệ với không trung hóa thành ngàn vạn căn sắc bén chấm thứ linh tê ở không trung vẽ ra một đạo huyền diệu viên hình cung băng tuyết ngưng kết châm thư nháy mắt biến ảo phương hướng từ tán toái trở nên trình tề thế nhưng ở không trung hình thành một vòng thật lớn vòng tròn cổ tay hắn chấn động mũi kiếm xương bạch quang mang dâng lên mà ra hiệp bọc linh lực băng thư ầm ầm bắn nhanh ngọc quế tiên quân vẫn luôn mắt lạnh nhìn hắn động tác đến lúc này phương lắc lắc đầu ngón tay khâu áo chiến lãnh vạn tiên tông kiếm tu chợt nàng đột nhiên một xả trực tiếp túm rất thủy tụ rộng lớn và áo phiêu phiêu thiên cơ tông đệ từ áo ngoài nữ tử trần chùi hai tay thượng lan tràn lam lục hoa văn giống như triển nhánh cây mây mạn ở trắng non làn da hạ kéo dài tới ở trong huyết mạch chảy xuôi thậm chí ẩn ẩn phát ra quan mang nàng khuỵu tay dưới huyết nhục chi thân kể hết hóa thành lãnh quang lạnh thấu xương bạc đao phía cuối nối liền một đạo trăng non liêm nhận Mới vừa rồi nàng trong tay háo lộ ra đó là này đoạn ngọn gió, làm người nghĩ lầm nàng vũ khí là một đôi vòng bạc. Nhưng mà, làm hàn rượu kinh ngạc còn không phải cái này. Người này nửa thân trần thân hình, tứ chi vân ra rõ ràng, đường cong lưu sướng, bên hông ra thịt lại đã là thối giữa, thậm chí lộ ra sâm sâm bạch cốt. Nàng thân hình chấp động, song nhận vũ ra hàng quang tựa như một vòng trăng tròn, bên người truyền đến một mảnh len ken len ken và chạm cùng vỡ vùng thanh. Nhưng mà hàn rượu chiêu số chưa hết tại đây tan vỡ băng tinh khắp nơi phun xạ trong đó ngầm có ý linh lực chưa tán loạn ở tiếp xúc nàng làn ra nháy mắt liền hướng ra phía ngoài nổ tung mỗi một viên thật nhỏ kết tinh đều ẩn chứa uy lực khủng bố trực tiếp sẽ nát cơ bắp huyết mạch nhưng mà nàng thân hình cơ hồ là trong nháy mắt liền khôi phục nguyên trạng chỉ có eo bụng gian kia chỗ lạn khai đại động chưa từng khép lại hàn diệu hàn diệu không quá xác định mà nhìn nàng ngươi là ma tộc hắn mấy ngày nay nghe chảm long phong đệ tử nói chuyện thím bọn họ nói đến quá chôn cốt chi bên. Nói nơi đó mặt ma tộc đông đảo, có một loại nhất thường thấy đó là khô lâu ma binh, đây là thấp kém nhất ma tộc, toàn thân chỉ có bộ xương. Nhưng mà chúng nó rất khó chết đi. Ít nhất đối với phàm nhân tới nói là như thế này. Chẳng sợ chém rớt bọn họ đầu, này đó bộ xương khô binh cũng có thể chính mình đem đầu nhặt về đi, mà tầm thường ngọn lửa căn bản thiêu chúng nó bất tử. Bộ xương khô binh là nhất lạ đường cái ma tộc, phàm là đối ma tộc hơi có hiểu biết người đều biết, cho nên nhìn đến đối phương bên hông cốt cách nửa lộ hắn trước tiên nghĩ đến chính là ma tộc ta đương nhiên không phải ma tộc ngọc quế tiên quân nhẹ nhàng cười nhạt người nhẹ nhàng dựng lên nhìn như động tác chậm chạp lại là nháy mắt đi tới hắn sau lưng lưỡi dao sắc bén cắt ngang tới nay động tác đơn giản đến cực điểm phảng phất không hề hoa xảo nhưng mà ở hàn diệu xem ra nay một kích ngầm có ý vô số biến hóa quanh mình đường lui phảng phất đều bị ẩn ẩn phong kín hắn thậm chí vô pháp phân biệt kia phiếm hàn quang nằm ngang liêm nhận đến tột cùng muốn hạ xuống nơi nào có lẽ kia căn bản chính là sẽ tùy thời biến hóa hắn lần đầu cùng đối thủ như vậy giao phong đối phương một người lại xa xa tháng qua đã từng hồng diệp chấn trường nhai thượng bốn người hàn diệu căng ra đầu nâng kiếm linh tê ở trong tay hơi hơi chấn động không biết là bởi vì gặp phải không biết sợ hãi cũng hoặc là thị huyết hưng phấn không nay tựa hồ là đối đồng loại đáp lại mênh mông phong tuyết trung đông nhiên vang lên một tiếng sắc nhọn đến cực điểm trường minh đó là một khắc đem thần kiếm chấn động ra giống giận Tựa như yêu long ở huyết ban đêm rít gạo, vô hình khí lãng quay cuồng dựng lên, không trung phất phới bông tuyết sôi nổi tán loạn. Nhiệt. Tất cả mọi người cảm thấy nhiệt ý. Kim Hồ Thành Thu lúc đầu bản rút gọn liền nhiệt ý thượng tồn, nhưng mà phương xa tà sùng thức tỉnh, mang đến này quỷ dị trời dáng thu tuyết, tùy theo mà đến dòng nước lạnh thực mau thổi quét nửa cái ung châu. Giờ này khắc này, vùng ngoại ô xem tuyết du khách, con đường lữ nhân, bận rộn nông dân, sôi nổi cảm thấy một cổ sóng nhiệt tập vào trước mặt. Phảng phất đặt mình trong vơi dung nham khắp nơi núi lửa trung, hơi chút một hô hấp, liền có nóng rực sặc người hơi thở tràn ngập tiết hầu. Chỉ có một người đã quen thuộc cảm giác này, Hàn Diệu không chút do dự từ bỏ chống cự. Hắn nói không rõ này không hề lý do tín nhiệm nguyên với phương nào, nhưng hắn biết này tượng trưng cho cái gì, hắn cũng cảm giác được chính mình trong lòng kia một kia do dự biến mất đến không còn một mảnh. Có ai chắn hắn trước người? Người nọ trong tay kia chạy xuôi cháy quang kiếm hai lưỡi chuẩn sắc không có lầm mà bổ vào lệnh băng màu bạc liêm nhận phía trên hàn rượu nhìn phía trước thân ảnh bởi vì thân pháp quá mức nhanh chóng nàng đuôi tóc trực tiếp tàng ra bộ rêu thoa đầu chỉ bạc run run giống như tàn điệp điêu tàn rơi xuống nồng đậm lưu lớn lên tóc đen ở trong gió phất phới làn váy phần phật phi dương chỉ vàng dạng da nhẹ nhẹ minh rượu phát sáng so sánh với tới váy đỏ thiếu nữ bóng dáng còn hơi có chút mảnh khảnh tựa hồ cũng không thể cho người ta nhiều ít cảm giác an toàn nhưng mà trong nháy mắt kia hắn lại cảm thấy an tâm rất nhiều thiên quân tựa hồ không quá sẽ chọn đối thủ tô húc nhàn nhạt nói khi dễ tiểu hài tử hẳn là không có gì ý tứ nàng có lẽ bỏ lỡ thấy hàn nhị cẩu bại lộ chân thân cơ hội nhưng là người sau nói đến cùng cũng không tính nàng kẻ thù thậm chí đừng nói hàn nhị cẩu loại này khả năng không rõ ràng lắm tự thân tình huống hồ đồ chứng liền tính đem toàn bộ ma tộc lấy tới tương đối nếu có người nói ngọc quế tiên quân ngày sau sẽ trở thành cựu châu chúa cứu thế giết nàng liền vô pháp ngăn cản ma tộc xâm lấn tia tô hút giống nhau cũng sẽ làm như vậy tuy rằng loại sự tình này không có khả năng phát sinh nói đến cùng ta cũng là cái ích kỷ lạ người ngọc quế tiên quân biểu tình bất biến chỉ là trong mắt đột nhiên hiện lên rất nhiều cảm xúc nàng trông thấy thiếu nữ trong mắt thiêu đốt hừng hực liệt hỏa không biết là ảnh ngược mũi kiếm thượng lưu chạy quang diễm vẫn là tự nội tâm đốt khởi phẫn nộ chi hỏa nữ tử ánh mắt cuối cùng dừng hình ảnh với hiểu rõ lại nhiều một tia mê mang tia một khắc Nàng phảng phất về tới rất nhiều rất nhiều năm trước. Tuấn Tú Minh Diễm Thiếu Niên đứng lặng ở đầu phố, tươi cười ôn hòa về phía nàng vơi tay. Sa chi? Ngươi không tư cách như vậy kêu hắn. Thiếu nữ lạnh giọng nói, Lục Nguyệt Thiền, ngươi tiện nhân này hôm nay mơ tưởng sinh ly nơi này. Hàn Diệu yên lặng thối lui đến một bên. Ngọc Quế Tiên quân khe khẽ thở dài, là bởi vì ta đoạt vốn nên thuộc về ngươi đan dược. Ngươi có biết ta sẽ biến thành như vậy bộ dáng, toàn bái kia đan dược ban tặng. Tô Húc cũng thấy được nàng bên hông huyết nhục mơ hồ, bạch cốt chán lộ đại động. Tô Húc, ngươi là ma tộc. Lục Nguyệt Thiền khẽ lắc đầu, có chút châm trọng nói, hai người các ngươi đảo thật là một đôi nhi. Không đợi đối phương nói chuyện, nàng lại nói, vương phu nhân đều không phải là đơn giản nhân vật, nàng làm đang dược. Nếu là bị không có nàng huyết mạch người ăn vào, liền sẽ kích hoạt trong đó một mặt lấy tự ma tộc kỳ đầu, tuy rằng sẽ không trí người vào chỗ chết, lại sẽ làm dùng giả dần dần không có hình người. Vậy ngươi không phải xứng đáng sao? tôi húc mặt vô biểu tình nói nếu ngươi không cần đi kia đang dược tự nhiên là cha ta an bảo liền tính hắn thiên phú không tốt tổng cung có thể tu luyện ra một ít thành quả phàm là hắn có cái luyện khí bốn năm trọng cảnh giới sẽ không phải chết đến như vậy thảm hắn thân mình bị nóc nhà chặn ngang tạt đoạn cơ hồ mất đi nửa cái đầu ngũ quan khó phân biệt toàn thây không tồn phi dược phát ra sắc nhọn vụ vù, vù nay thần kiếm cảm ứng được nàng phẫn nộ mà thù hận cảm xúc phảng phất cũng tùy theo kích động lên kết quả là Ngươi cư nhiên còn tưởng rằng ta hận ngươi cướp đi ta đồ vật. Tô Húc có chút buồn cười nói, như thế nào sẽ có ngươi người như vậy? Tô Tiên Quân để tay lên ngực tự hỏi, phàm Nhân cũng hảo, Tu Sĩ cũng hảo, đến tổn cùng là ta người như vậy nhiều, vẫn là hai người các ngươi như vậy. Lục Nguyệt Thiền tạm dừng một chút, khả năng tưởng nói cái quái thai, nhưng lại cảm thấy này từ không đủ để hình dung bọn họ, vẫn là như là hai vị người như vậy càng nhiều. Cũng đúng, Trung Nguyên Tiên môn sắc thật không thiếu máu lạnh âm hiểm, không từ thủ đoạn làm tẫn hại người ích ta việc xúc sinh tô húc cười lạnh một tiếng thôi tiên quân qua đi muốn người khác che chở hiện giờ hay không cảm thấy chính mình đủ cường ngươi thực mau liền sẽ không như thế làm suy nghĩ ra tay thấy thực lực đi tái nhật mũi kiếm không ngừng hướng hai sườn kéo dài càng ngày càng trường cho đến lưỡng đạo nóng rực diễm quang một tả một hưu tự mũi kiếm dâng lên mà ra giống như hỏa phượng hoàng thư giãn cánh chim bang kiếm hai lưới trực tiếp từ giữa năm bính tách ra mũi kiếm hóa thành lưỡng đạo lộng lấy ánh lửa ở không trung phiên phi vần quanh, dường như kéo sáng lạn đuôi diễm sa băng, đỏ đậm hỏa lưu vẽ ra một đạo lại một đạo tàng hàn giống. Tô hút đôi tay toàn không ra tới, nàng ở trong tay háo đôi tay méo cái kiếm quyết, không trung ánh lửa chợt bạo trướng, thế nhưng huyễn ra mấy trăm đêm ngọn lửa ngưng tụ thành kiếm quang, lửa cháy ở đại tuyết trung hy vang, sóng nhiệt giống như sóng thần kích động. Lục Nguyệt Thiên nhịn không được mắt lộ ra ngạc nhiên, ngươi, nàng từng ở lăng tiên sinh trong trí nhớ nhìn đến quá Tô hút mặt mang yêu văn bộ dáng vì vậy biết tô húc là cái yêu tộc đối phương có thể đánh thức phi dực nhưng thật ra còn có thể lý giải nhưng mà này kiếm quyết vạn kiếm lăng thần chân quyết nàng không thể tin tưởng nói các ngươi vạn tiên tông nghe nói chỉ có tông chủ cùng đào nguyên phong thủ tọa mới có thể luyện thành kiếm quyết tô húc cho nàng bổ thượng đó là cái gì rất khó luyện đồ vật sao trong đó vừa lúc có một vị là sư phụ ta ta lại trùng hợp xem qua như vậy ba năm biến liền học được lời đồn đãi có thể là giả nàng trước nay chưa nói quá chính mình sẽ không kiếm quyết, rốt cuộc kiếm quyết loại đồ vật này vô luận đơn giản nhất vẫn là nhất phức tạp, không có bản mạng pháp khí đều giống nhau có thể luyện. Lục Nguyệt Thiên than nhẹ một tiếng, trong mắt không hề sợ hãi, nàng bị kia đan dược nguyền rủa, hiện giờ biến thành dáng vẻ này, lại cũng đạt được viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ thể chất, nàng đã chịu bất luận cái gì thương tổn, cơ hồ đều có thể tại hạ một giây phục hồi như cũ. đây là rất nhiều cao đẳng ma tộc năng lực chí nhất, nhưng mà thân thể của nàng sẽ dần dần toàn bộ lão rớt cuối cùng chỉ còn lại có một khối tái nhợt bộ xương khô không xương nhưng là thì tính sao đâu nàng đã sớm không để bụng này trương vô dụng mặt khối này bị ô nhiễm quá thân thể đã từng nàng chỉ có thể tuyệt vọng mà khóc thút thít thét trói thai tô vân giao vết thương trồng chất mà ngã trên mặt đất hơi thở thoi thóp về phía nàng bỏ động sau đó lại bị người đạp lên dưới chân một quyền một quyền đánh đến cốt đoạn gân nứt thất khiếu đổ máu nàng ngẩng đầu nhìn đến ngõ nhỏ phía trên trật trội không trùng ngực cùng dưới thân đều vô cùng đau đớn như là lưỡi dao sắc bén nhập thể sẽ rách ra thầm thì chảy xuôi máu tươi bên hai tiếng vọng bén nhọn cười dữ tợn cùng mắng thanh vì cái gì muốn đối với ta như vậy đâu ngươi là của ta nữ nhi mẫu thân khàn cả giọng mà thét trói thai ngươi nếu sinh với nghèo hèn nhà nghèo đương có tự do đang nói gả cưới tùy ý nhưng ngươi nhiều năm cẩm y hề ngọc thực đều không phải là không duyên cơ đến tới nếu là ta lục ra con cháu đều giống ngươi như vậy cùng ngũ linh căn phế nhân tư buồn, gia tộc đã sớm xuống dốc người tẫn dễ khi dễ lúc đó lục nguyệt thiền vẫn không thể tin tưởng cho nên mẫu thân liền khiển người hủy ta trong sạch ta sinh ngươi giữa ngươi ngươi vì thế gia trí nữ nên đền đáp gia tộc tiên nhiệm lục gia gia chủ lạnh giọng chỉ trích nói đây là ngươi sinh hạ tới thiếu ta ta cũng không cầu ngươi đem ta sinh hạ tới a lục nguyệt thiền cơ hồ dít gào ra tiếng ở mẫu thân đại nghịch bất đạo thét trói thai trùng, nàng sốc lên chính mình áo ngoài lộ ra bên hông đã bắt đầu thối giữa miệng vết thương Các người muốn ta đi được đến kia đan dược, hiện tại lại biến thành như vậy, Tô Vân Giao cũng không biết việc này, vẫn là ta tự mình hỏi Tô Gia Gia chủ, là các ngươi hại ta. Các ngươi hủy diệt rồi ta. Nàng đống nhiên bình tĩnh trở lại, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ quyệt, Ta không có các ngươi như vậy cha mẹ. Nàng thân thủ giết bọn họ. Vì sao sẽ có chuyện như vậy đâu? Bất quá, nghèo hèn nhân ra bán nhi bán nữ, nạn đói người đương thời nhóm đổi con cho nhau ăn, cũng không phải mỗi cái hài tử đều là cha mẹ lòng bàn tay chân bảo. Sachi. Ngọc Quế tiên quân nhẹ giọng têu, hắn nhất định là cái hảo phụ thân. Hắn là. Váy đỏ thiếu nữ đứng lặng ở ánh lửa chung, trong mắt lửa cháy mánh liệt, một kia vàng rực tự đồng tử chỗ sâu trong chán nước. Cho nên ta sẽ giết chết sở hữu thực xin lỗi người của hắn. Ngày xưa cha mẹ ta khiển người đi giết hắn, sát thủ kể hết không biết tung tích. Lục Nguyệt Thiền châm chọc mà cười. Nàng biết Tô Húc là cái yêu quái, kia cho thấy đối phương mẫu thân là yêu tộc, lệnh đường nhất định là cái lợi hại nhân vật Nàng hiện giờ thân ở nơi nào đâu? Kỳ thật, nàng có thể hướng Tô Húc giải thích. Khi đó nàng cũng thân bất do kỷ, cha mẹ bắt buộc bách, nếu là nàng dốc hết sức cãi lời, Tô Vân Giao cũng sẽ không có kết cục tốt. Nhưng là, nàng kỳ thật cũng không như thế nào hối hận, vô luận là rời đi Tô Vân Giao, vẫn là giết chết cha mẹ. Nàng tuổi nhỏ khi bị gia tộc che chở, ở Kim Hồ trong thành Tùy Ý Ngoạc Nhạc, đi hướng nơi nào đều chịu người tôn kính, cặp kê sau không lâu cùng tình lang tư buôn mới biết được tầm thường ba tánh sinh hoạt đến tột cùng cỡ nào gian khổ bọn họ cũng muốn tính kế củi gạo mà mùa ấy, vì kế sinh nhai buôn tẩu bận rộn cẩn thận chặt chẽ mà tồn tại còn bởi vì vô lực phản kháng chỉ có thể chịu đựng những cái đó khinh đủ. hôm nay là một câu ngôn ngữ ngày mai là một con rỗi lại đầy tay ngày sau chính là ám vô ánh mặt trời hẻm nhỏ nàng cỡ nào hối hận chính mình khi còn nhỏ không có nghiêm túc tu luyện nếu nàng có thể thả ra một cái đứng đắn pháp thuật liền có thể bước lui bọn họ nàng cỡ nào khát vọng lực lượng. rất nhiều năm sau, nàng trở thành mỗi người tôn kính tiên quân. những cái đó bóng đè quá vãng dường như đã có mấy đời. nếu trọng tới một chuyến, nàng sẽ không cùng người nọ tư buồn. nhưng nếu là việc này không thể sửa đổi, nàng tình nguyện lại phụ người nọ. cũng muốn rời đi hắn, lấy đi kia viên linh đan, biến thành ma tộc lại như thế nào đâu. nàng ăn không được khổ, tâm tính không đủ cứng cỏi, nộ tính không đủ cao, chỉ có đi lối tắt thôi. nàng không bao giờ tưởng trở thành cái kia mềm yếu bất lực người hơn nữa nàng sẽ không hướng tô vân giao nữ nhi xin tha nàng cũng không cảm thấy chính mình yêu cầu làm như vậy nàng còn muốn giết chết người này váy đỏ thiếu nữ an an tĩnh tĩnh mà nhìn nàng đông nhiên tô húc như đầu hàn nhị cầu, ngươi tin tưởng ta sao hàn diệu đứng ở trượng hứa có hơn đối tượng cặp kia lộng lấy rực rỡ con mắt sáng mới vừa rồi chỉ chút xíu chi kém hắn liền phải hiện ra cái loại này hình thái nơi này đều không phải là huyền hỏa giáo địa cung nếu là linh áp có biến động Hoặc là ai ở dùng pháp thuật xa xa quan sát trận chiến đấu này, hắn mạo muội hiện hình, chỉ sợ sẽ đưa tới đáng sợ hậu quả. Nếu không có tô húc xuất hiện, kia hắn sẽ không có lựa chọn nào khác. Hàn Diệu thông thả mà kiên định gật gật đầu. Đêm này người chung quanh đều đưa tới trong thành. Váy đỏ thiếu nữ nhẹ nhàng mà nói, nữ thanh tựa như nói mê, nhớ rõ không cần quay đầu lại. Phong tuyết như sương như khói, ven hồ trời đất u ám, ở trên cầu có rún lại tình lư ủng ở bên nhau. Hoàng Hốt Gian bị người bắt lấy cổ áo nhắc tới bên hai tiếng gió gào thét hai người trẻ tuổi không khỏi hét lên một tiếng kia nữ hải theo bản năng quay đầu lại bị người che khuất hai mắt không cần xem có người nói như vậy sóng nhiệt tập vào trước mặt đồng thời nàng nghe thấy được một cổ khủng bố tiêu hồ hơi thở phất quá mặt sần bông tuyết phảng phất đều biến mất chỉ có sặc người gió nóng gào giống phảng phất muốn đem thế gian vạn vật đốt hủy cách kêu bàn tay che đậy phảng phất đều có thể nhìn đến một mảnh lóa mắt xí quang cháy bùng mở ra vô biên vô hạn cắn nuốt thiên địa Chương 57, chương 57. Kim Hồ ngoại Âu ngoại đại đạo thượng, Hàn Diệu tiếp nhận rồi kia đối tiểu tình nữ nói lời cảm tạ. Hắn đứng ở chỗ cũ, nhìn theo hai chân hư nhuyễn hai người cho nhau nâng, run run rẩy rẩy mà vào thành. Hắn đã rời xa ven hồ vài dặm, vẫn như cũ có thể cảm thấy chưa hoàn toàn tan đi nhị ý. Trên tường thành đã tụ tập không ít người, đại gia sôi nổi ngẩng cổ quan khán, chỉ là khoảng cách có chút xa, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn đến xương khói bước lên. Tuyết Hạ đã có mấy cái canh giờ, Rất nhiều người thay đổi giày nặng quần áo mùa đông, lúc này lại nhật đến cái chán đổ mồ hôi, sôi nổi nhịn không được đem áo đông cởi xuống dưới. Nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Nghe nói phàm là khí tượng có gì? Đều là yêu quái. Hàn Diệu nghe được bọn họ nghị luận. Trên thực tế, có một bộ phận suy đoán là thật sự, nhưng mà hắn lại không hướng chính xác phương hướng tưởng. Nay một đường bay qua tới, hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được kia lưỡng đạo linh áp đột nhiên trở nên cường thịnh tiếp theo trong đó một cái dần dần biến yếu sau đó hoàn toàn biến mất một cái khác cũng dần dần trở nên ổn định lên kia chàng chiến đấu đã kết thúc hơn nữa kết thúc đến nhanh như vậy hắn mới tưởng trở lại chỗ cũ xem cái đến tuột cùng liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng ho nhẹ ngang trời tràn ngập sóng nhiệt tựa như thủy triều rút đi lúc này sắc trời đã là hoàn toàn trong vàng rực biến sái mà xuống xuyên thấu tung bay lạc tuyết chiếu sáng bên hồ rừng sâu váy đỏ thiếu nữ ỵ ở thụ biên cười tủm tỉm về phía hắn vẫy tay Hàn Diệu không tự chủ được mà bước ra bước chân, ngay sau đó đã tới rồi đối phương trước người. Sư đệ nhưng có bị thương. Tô húc ngữ khi giống như còn là không chút để ý, nhưng mà trong mắt lại rõ ràng chính xác nhiều vài phần quan tâm. Hoàng hốt gian, Hàn Diệu nhớ tới mấy tháng trước bọn họ mới gặp, ở trạm Long Phong Quỳnh Đài Thượng, nàng trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, cũng từng hỏi qua cùng loại vấn đề. Khi đó hắn có thể cảm nhận được đối phương cũng không để ý, cùng loại thăm hỏi luôn là khách sáo lại rối trá như là hắn gặp qua rất nhiều người giống nhau nội tâm hờ hững mặt ngoài lại giả bộ một bộ để ý bộ dáng đương nhiên hắn cũng không cảm thấy này có cái gì vấn đề rốt cuộc kia phảng phất chỉ là một loại ước định mà thành mọi người không thể không làm sự nhưng mà hiện giờ hắn có thể cảm giác được người này phát ra từ nội tâm mà lo lắng hắn không ngại hàn diệu lắc lắc đầu hắn cũng xác thật không bị thương bị phiến một cái tát có tính không tuy rằng kia cũng không phải lần đầu tiên bị tắt thai Tô Húc đầu tiên là có chút mặc danh, tiếp theo nghĩ đến mộ dung giao bị nhốt trụ, mà những người đó nói ra chủ cùng Ngọc Quế Tiên Quân ở giúp vạn tiên tông bắt được lẫn vào sơn môn yêu tộc, tiếp theo là có thể đại khái nghĩ đến đó là cái gì tình cảnh. Thính lên, hàn nhị cẩu nhưng thật ra bị bọn họ liên lụy. Nàng trong lòng chăm mối cảm xúc nụt ngang. Hiện giờ hàn diệu Tựa hồ vẫn như cũ không biết là chuyện như thế nào, nghĩ đến là những người đó nói chuyện cũng không nói toàn, thí dụ như Ngọc Quế Tiên Quân rất có thể biết nàng là yêu tộc. Mới vừa rồi lại lăng là không đem lời này Nói thẳng ra tới Nàng nghĩ đến lúc trước khả năng sự Liền nhịn không được vui sướng khi người gặp họa, Sau đó lại cảm thấy có một tia cảm giác xin lỗi hắn Đồng thời cũng cảm thấy hắn xứng đáng Ai làm hắn tiếp ma tu tín vật tiến vào, Hắn nếu là hảo hảo bái nhập vạn tiên tông Như thế nào cũng sẽ không trở thành tạ vô nhai đồ đệ Cũng sẽ không bị lăng già theo dõi Đương nhiên lời nói lại nói trở về Hắn cũng là bị hiếp bức Tuy rằng nói Nếu hắn không biết thu liễm Sớm muộn gì cũng sẽ làm ra sự tình. Bất quá gia hỏa này ở chấp sự đường thời điểm hẳn là không có như vậy làm càn đi. Lấy ngươi thiên phú, ngươi còn cũng không che lấp, chọc người hoài nghi ngươi là yêu quái thập phần bình thường. Tô húc nhịn không được đem chửi thầm nói ra. Đó là ở nhận thức ngươi lúc sau, ta không quá tưởng ngươi xem thường ta. Hàn diệu nói như vậy, không khỏi có chút nghi hoặc. Hắn thật không như thế nào tiếp xúc quá yêu tộc. Hoặc là nói hắn tiếp xúc quá nhưng hắn không biết. Ngươi là nói, ở tu hành một đạo ta biểu hiện như là yêu tộc phương diện kia hai người xuyên qua rừng cây ở thủy biên bước chậm ven hồ con đường có chút ướt hoạn thạch kính thượng bao phủ một tầng hơi mỏng tuyết động hai bên sinh trưởng một mảnh tơ vàng liên thảo diệp xanh biếc màu sắc và hoa văn sáng kim ánh tuyết trắng thập phần đẹp biển hoa chảy dài vài dặm từ từ thật dài mà nhiễm ra một đạo sán lạng kim hà bọn họ không ngừng đi trước thân ảnh thực mau hờ khép ở rực rỡ hoàng kim biển hoa trung tô húc nghĩ, nghĩ này đó cũng không phải cái gì bí mật Cho hắn giải thích cũng không sao. Yêu tộc tu luyện phương thức cùng nhân tộc có chút bất đồng, tuyệt đại bộ phận nhân tộc tu sĩ, nếu vô tâm pháp phụ trợ, rất khó tu luyện ra linh lực, nhưng mà yêu tộc tắc không phải. Phần lớn yêu tộc đều từng là nhất bình phàm chim bay cá nhảy hoa một cá trùng, bọn họ muốn trước biến thành thông linh trí yêu thú, lại nắm giữ biến ảo phương pháp, tu ra nhân thân mà trở thành yêu tộc. Này hai cái trong quá trình, bọn họ thông thường đều là tự hành sờ soạng, cũng không bất luận kẻ nào chỉ đạo. Sư tôn từng nói qua, Yêu tộc cùng thiên địa vạn vật có trời sinh nào đó liên hệ, tựa như có chút đại yêu sinh mà có hấp thu tự nhiên chi lực bản lĩnh, nhưng mà cũng không có cái nào nhân tộc tu sĩ có thể bẩm sinh đạt tới loại này cảnh giới. Nàng nghĩ nghĩ, nào đó quái yêu sinh hạ tới là có thể hô mưa gọi gió, bọn họ trên người hội tụ thiên địa tinh hoa. Tạ vô nhai nói lời này thời điểm, đã là rất nhiều rất nhiều năm trước. Tiểu cửu, ngươi cũng là quái yêu một loại. Nàng rũ mắt nhìn trong tầm tay bừa bãi nở rộ kim hoa. Đối với nào đó yêu tộc mà nói, bọn họ cũng là nhiều linh can, tốc độ tu luyện lại không chịu ảnh hưởng, bởi vì bọn họ có thể sử dụng bên ngoài cơ thể linh lực, ta ở thư thượng xem qua, có người đem kia cảnh giới gọi thiên nhân hợp nhất, chỉ có hoàn toàn hiểu được tự nhiên chi lực đại yêu mới có thể làm được. Hàn Diệu hiểu rõ gật đầu, nghĩ thầm bọn họ hoài nghi chính mình là yêu tộc cũng có chút đạo lý. Ta, hẳn là không phải yêu quái. Hắn không quá xác định địa đạo. Tô Húc Kỳ thật vẫn luôn tò mò hắn đối chính hắn đến tột cùng biết nhiều ít. Thông qua mấy ngày này ở chung, nàng có thể mơ hồ cảm giác được, hàn nhị cẩu giống như không phải một cái đối tự thân rõ như lòng bàn tay ma tộc. Trên thực tế, hắn rất có thể không rõ ràng lắm hắn là cái ma tộc. Nàng rất có hứng thú mà nghiêng nghiêng đầu, ngươi như thế nào biết đâu. Bởi vì ta, từ khi ta có ký ức khởi, ta chính là người bộ dáng. Hắn không quá xác định địa đạo, yêu tộc đều có nguyên hình. Tô hút ngưỡng mày, ngươi không biết sao. Rất nhiều nửa yêu lúc sinh ra cùng nhân tộc trẻ con giống nhau như lúc. Nhưng mà bọn họ dần dần lớn lên, mới có thể lộ ra yêu tộc tướng mạo thậm chí ở một ngày nào đó đột nhiên biến ra yêu thân. Người sau thí dụ như ngũ sư muội Hàn Diệu vừa định nói chuyện, lại bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, có chút không vui hỏi, ngươi làm sao mà biết được. Này đó hay không cái kia yêu tộc nói cho ngươi. Tô Húc chẳng hề để ý mở ra tay, ta nhận thức yêu tộc cũng không ngừng lần trước khách điếm người, còn có cái lao bằng hưu. Hắn khi còn nhỏ đã từng bị hai cái cùng tộc hải tử ấn vào trong nước, bọn họ là thật muốn giết hắn. Ước chừng đem hắn đầu đè ở trong nước nửa khắc chung, ai ngờ hắn sinh ra mang cá, chết giả đã lừa gạt bọn họ. Hàn Diệu nghe được hơi hơi mở to hai mắt, sau đó đâu? Sau đó hắn sấn kia hai người không chú ý, đưa bọn họ đều kéo vào trong nước, khi đó là mùa đông khắc nghiệt, duy độc hắn có sức lực bò lên tới, mặt khác hai người thực mau liền đã chết. Tô Húc nhàn nhạt nói: đến nỗi việc này vốn là nhị sư đệ khi còn nhỏ trải qua, liền không cần phải nói ra tới. Phía trước lại có một tòa thật dài tấm ván gỗ kiểu tiểu biên liếu rủ che phủ kim hoa phồn thịnh tầng tầng loang lổ tấm ván gỗ vẫn luôn giá tới rồi chính giữa hồ Tiểu cuối lập năm cái thân khoác áo bào trắng người trẻ tuổi góc áo thêu quấn quanh trường kiếm rồng cuộn mộ rung dao cũng đứng ở giữa hắn trước hết quay đầu nhìn đến hai người sau ánh mắt rõ ràng buông lỏng hai vị sư thúc có từng bị thương hắn ngoài miệng nói như vậy ánh mắt không tự chủ được dừng ở váy đỏ thiếu nữ trên người mặt khác bốn cái chảm long phong đệ tử ánh mắt bay loạn kia hai cái cô nương tựa hồ quan hệ không tồi Lúc này đang ở làm mặt quỷ. Tô Húc cùng hắn chào hỏi, hỏi tiếp chờ mọi người, Đào sư điệt, Lưu sư điệt, Quý sư điệt, Khổng sư điệt, các ngươi như thế nào? Tiêu dược hiệu đã qua. Mặt khác mấy người sôi nổi thò qua tới Vân An, bọn họ cũng đều biết là Tô Húc cứu đại sư huynh, đại sư huynh mới có thể đi cứu bọn họ, vì thế mỗi người đều thực cảm kích. Tuy rằng bọn họ kỳ thật cũng không biết đã xảy ra cái gì, có người cho rằng chính mình bị lục gia tính kế, có người tưởng ma tu giả mạo lục gia người tính kế bọn họ. Tô húc làm bộ không hiểu biết tình huống, mới vừa hỏi vài câu, bọn họ hy sinh vẫn điển ưng mà tranh chấp lên. Thật quá đáng. Đáng tiếc chúng ta không có chứng cứ, hơn nữa Đan dược sớm đã ăn vào, lục ra nếu là không nhận nói, chúng ta thế nhưng không có biện pháp. Đúng vậy, vô luận việc này có phải hay không bọn họ làm, bọn họ khẳng định đều không nhận. Chúng ta vĩnh viễn cũng không biết đến tột cùng sao lại thế này. Nếu là nói như vậy nói, chúng ta đây kế tiếp cũng tốt nhất không cần đi bạch Sa thành. Không tồi. Vốn chính là lục gia viết thư nói bạch sa thành phế tích có tà sùng, lại nói bọn họ đã thiệt hại nhân thủ, hiện giờ xem ra không biết là thật là già đâu. Đừng lại bị bọn họ lừa. Ách, việc này hẳn là thật sự đi, này tuyết hạ đến không thể hiểu được, nhất định có duyên cớ. Không bằng truyền tin cấp sư tôn, nhìn xem có không đổi cái địa phương đâu. Bọn họ nói chuyện vài câu, liền tới xin chỉ thị mộ dung giao ý kiến. Mộ dung giao nhìn về phía tố húc. Người sau không sao cả nói là nên hướng các trưởng lão thông báo một tiếng, tổng không thể không duyên cớ làm người dược một lần. đến nỗi lục gia, không bằng ta cùng sư đệ đi một chuyến, hướng bọn họ thảo cái cách nói. mộ dung giao ánh mắt dùng mình, hắn tự nhiên nhớ rõ người này lúc trước nói qua, lục gia tựa hồ đã từng phái người sát nàng. tô húc hướng hắn chớp chớp mắt, thừa dịp kia mấy cái chạm long phong người trẻ tuổi tụ ở một chỗ cân nhắc thư từ tìm từ khi, đem phi dược ném cho hắn. mọi người cũng không chú ý hẹp dài tinh xảo kiếm hai lưới rơi vào thanh niên trong tay nháy mắt biến thành cổ xưa tố nhã ánh sáng ảm đạm mà thường thường vô kỳ trường kiếm hàn diệu nhưng thật ra thấy được một màn này mộ rung dao ru mắt nhìn lướt qua trong tay quen thuộc thần kiếm hai vị sư thúc mượn một bước nói chuyện các sư đệ sư mọi thói quen hắn ở nào đó thời điểm chuyên quyền độc đoán giờ phút này cũng không thèm để ý tiếp tục dịu rít mà thương lượng viết thư sự ba người đi được xa hơn một chút mộ dung dao tùy tay ném một đạo kết giới hắn còn chưa mở miệng Hàn Diệu đống nhiên kéo lấy Tô Húc tay háo, ngươi vì sao phải dùng phi dực. Tô Húc không thể hiểu được mà quay đầu, ta ở Hích Châu gặp hách liên thần, ta không nghĩ làm hắn nhận ra ta chính là lần trước người kia. Mộ rung dao ánh mắt một ngừng, ngươi gặp được hắn. Không nghĩ làm hắn nhận ra ngươi lại là có ý tứ gì. Các ngươi ở tiêu nham thành khi không phải đã gặp mặt. Tô Húc lại nhìn về phía hắn, gặp mặt, nhưng khi đó hắn không biết ta là vạn tiên tông đệ tử. Trên thực tế, lúc ấy hắn cho rằng ta là cái yêu. Mộ Dung Giao biết nàng là yêu tộc, nghe vậy cả kinh. Hàn Diệu tức khắc không muốn, ngươi liền việc này cũng muốn nói cho hắn. Chúng ta chính là vì này biên một đường lời nói dối. Mộ Dung Giao nghe được câu đầu tiên biểu tình khẽ biến, cho rằng Hàn Diệu cũng biết nàng là yêu tộc, tiếp theo lại có chút mê hoặc, đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Hai người bọn họ một tả một hưu đứng ở nàng bên cạnh. Tô Húc nhìn cái này xem cái kia, cảm thấy cổ đều phải vặn gãy, nhất thời đầu lớn như đấu. Thôi thôi, ai đều đừng hỏi ta vấn đề. Mộ Dung giao rời đi tầm mắt, tùy ngươi. Hàn diệu dương mắt nhìn trời, hảo hảo hảo, vậy ngươi tới hỏi đi. Tô húc nhìn về phía người trước, ngươi mới vừa có nói cái gì tưởng đơn độc cùng chúng ta nói. Mộ Dung giao ho nhẹ một tiếng, lục ra dân cư đông đảo, cũng có vô tội người, hơn nữa kim đan cảnh trở lên, cao thủ không ở số ít, thả nửa cai ung châu thế lực tẫn về này không chế. Hàn diệu bế lên cánh tay, lúc trước còn tưởng rằng mộ Dung sư điệt ngươi là tích tự như kim người đâu đây là ở trói lọi châm chọc đối phương nói nhiều mộ rung dao lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái người sau nhún vai lục gia vốn là cùng sư tỷ có thù hòa án thật vất vả tới sao có thể dễ dàng buông tha ngươi sẽ không thật cho rằng nàng sẽ là lạm sát kẻ vô tội người đi tô húc lắc lắc đầu đoạt ở bọn họ phía trước nói ta chỉ tìm chủ nợ thôi lục gia ra chủ phái người đi cha ta trước mộ chặn giết ta việc này ta tuyệt không có thể nhẫn huống chi lục nguyệt thiền vừa chết dựa vào lục gia thế lực đại thụ khuynh đảo hồ tôn lập tán Mộ Dung giao nhưng thật ra không kinh ngạc, tính lên, Ngọc Quế tiên quân năng lực chỉ sợ so ra kém U sân quân, bị nàng làm thịt cũng không phải cái gì khó có thể tiếp thu sự. Sư thuốc hiện tại, hắn trầm ngâm một tiếng, Bích Du tiên tôn thượng đang bế quan, nhưng mà lấy nàng cảnh giới, chẳng sợ đồ đệ bị chém giết ở ngàn dặm ở ngoài, chỉ sợ cũng có điều cảm ứng. Tô húc nhưng thật ra biết cái này, nếu là đổi thành ngươi sư tổ, hoặc là sư phụ ta, tất nhiên đều có thể ở đồ đệ bị giết trước chạy tới. Trừ phi bọn họ không nghĩ ra tay ngăn cản. Lục Nguyệt Thiền đã bị đan dược chung ma độc sở ăn mòn, Binh Du Tiên Tôn chưa chắc hoàn toàn không biết. Đương nhiên, nay chỉ là suy đoán, nàng nói ra là muốn cho đối phương yên tâm. Tô húc vô vô mộ dung giao bả vai, không cần lo lắng, trả thu loại sự tình này ta không phải lần đầu tiên làm, có rất nhiều kinh nghiệm. Nàng thu hồi tay, lại nhìn thoáng qua bên cạnh đồng đội, ta sư đệ cũng không phải người bình thường sao. Mộ dung Dao đương nhiên nghe hiểu nàng ngụ ý. Sư thúc không bằng lại đem phi dược mang lên. Không cần. Hàn diệu vốn dĩ cũng không có nghĩ nhiều, thấy như vậy một màn lại nháy mắt nhịn không nổi, trực tiếp đem trong tay hiện ra linh tê một phen nhét vào tô húc trong tay. Dùng cái này. Tô húc nhíu mày, ngươi đã cùng nó phù hợp. Hàn diệu gật gật đầu, nhưng ngươi có thể sử dụng. Tô húc kỳ thật thật sự không thế nào hiếm lạ cái gọi là thần kiếm tiên kiếm, nhưng mà nghe thế câu nói, bình chuyện này không có khả năng tâm thái, theo bản năng đưa vào một chút linh lực. Linh tê thanh quang gió mát khoan nhận thượng, tức khắc nổi lên một trận sắc sỡ hỏa màu, ánh lửa lưu dạng mà xuống, thế nhưng đẩy ra tầng tầng gọn sóng. Tô Húc khiếp sợ mà nhìn về phía hắn, nó không phải đã nhận ngươi là chủ. Thế nhưng còn có thể tiếp thu người khác linh lực. Mộ rung giao ở một bên cũng trận tròn mắt. Hắn các sư đệ sư mội ở một bên viết thư, lúc này mới vừa rồi chú ý tới bên này động tĩnh. Tô Húc vội vàng thu hồi linh lực, không làm cho bọn họ thoáng nhìn, sao lại thế này. Việc này nói ra thì rất dài Hàn diệu một tay đem nàng xả đi rồi, ngươi còn muốn hay không báo thủ. Hai người thân ảnh trực tiếp lược hướng Kim Hồ Thành, thực mau biến mất ở mọi người trong mắt. Trong thành bay xuống tuyết mịt, nắng gắt dưới gió lạnh vẫn như cũ lạnh thấu xương, nhỏ vụn đông tuyết bay là tả cuốn quá dài phố, rơi vào đã là đóng băng mương máng. Lục gia phủ đệ trải qua hơn thứ khuếch tu, thả tông ra phân ra đều ở tại trong đó, vì vậy kiến đến cực kỳ bao la hùng vĩ, lại hùng cứ ở trong thành cao điểm, so thành chủ phủ đều phải tráng lệ rất nhiều bọn họ ở trên tường thành đều có thể trông thấy vài tòa cao lầu cũng một tảng lớn lấy pháp thuật gắn bó xanh um lâm viên người biết kiếm linh sao hàn diệu ngắm nhìn lục gia phủ đệ nguy nga hình dáng ân khi cách hồi lâu tôi hút đối cái này để tài sớm đã không hề mất cảm rất nhiều năm trước ta liền từng thử qua đụng vào linh tê kiếm linh nhưng ta vô pháp cảm ứng được cái loại này lực lượng bất quá ta các sư đệ sư muội đều từng thử qua đại gia kết quả đều là giống nhau có thể thấy được chúng ta đều không phải là người có duyên. Tô Húc thở dài, ngươi nhất định là cảm ứng được kiếm linh, hơn nữa dùng linh lực đem chi cùng ngươi tự thân liên tiếp đi lên đi. Lý luận thượng nói, tại đây một bước đi lúc sau, những người khác sẽ không bao giờ nữa khả năng sử dụng thanh kiếm này. Ta xác thật làm được, nhưng mà cũng không chỉ có là như thế này. Hàn diệu nghĩ nghĩ, ta đem kia kiếm linh hủy diệt rồi. Tô Húc, mặt chữ ý tứ, ta đem cái loại này lực lượng hấp thu, thanh kiếm này đã không có kiếm linh Bất luận kẻ nào đều có thể dùng nó. Hàn diệu nhún vai, chỉ cần rót vào một ít linh lực, liền có thể làm nó như là bản mạng pháp khí giống nhau, hóa thành kiếm văn thu vào trong cơ thể, cho nên ngươi nếu làm ớn, từ nay về sau chính là của ngươi, dù sao ta dùng cái gì đều giống nhau, thật tới rồi trong lúc nguy cấp cũng dùng không đến kiếm. Tô Húc trước nay không nghe nói qua loại sự tình này. Bất quá nếu đối tượng là hàn nhị cẩu, tiêu kỳ thật phát sinh cái gì nàng đều sẽ không cảm thấy đặc biệt kỳ quái, ngươi. Ngươi hủy diệt rồi kiếm linh, nhưng mà thanh kiếm này lại hoàn hảo không tổn hao gì, đó là chuyện khi nào? Ngươi đi thiêu bích hải các thời điểm. Tô hút, ngươi biết đó là ta làm. Ta lúc ấy không phải thực xác định, sau lại ở tiêu nham trong thành cùng ngươi giao thủ thời điểm, cảm thấy ngươi kia ngọn lửa đặc biệt quen thuộc. Hàn diệu ý vị thâm trường mà liếc nhìn nàng một cái, kỳ thật ta không biết ngươi cùng tạ vô nhai chi gian phát sinh cái gì, sau lại ở tĩnh tâm điện, ta đại khái đoán được, sau đó đã bị ngươi thiêu vẻ mặt Ta trở lại trong viện liền đem kiếm Linh hủy hoại, khi đó ta nghĩ, nếu nào một ngày, ngươi có thể rất tốt với ta một ít, ta liền đem việc này nói cho ngươi, đến lúc đó nhậm ngươi lựa chọn. Tô Húc theo bản năng tưởng dối hắn bài câu. Tiếp theo nàng phản ứng lại đây, nếu là lấy trước chính mình, chỉ sợ nghe đối phương nhắc tới Linh Tê liền giận sôi máu, căn bản sẽ không cùng hắn hảo hảo đàm luận đề tài này. Không cần. Nàng phát ra từ nội tâm mà nói, ngươi trước cầm đi, ta nếu là thật yêu cầu nói, lại tìm ngươi mượn giọng nói rơi xuống hàn diệu sửng sốt cặp kia thâm thủy u ám mắt đen nháy mắt sáng lên trong mắt thậm chí chán ra ý cười thật sự tô húc không biết hắn vì sao cao hứng rốt cuộc hàn nhị cậu làm ma tộc phỏng chừng cũng không thế nào hiếm lạ thanh kiếm này ta chưa bao giờ nói dối hơn nữa này có cái gì nhưng lửa gạt ngươi sao khụ không có thiếu niên không quá tự nhiên mà khụ một tiếng vậy nói định rồi ngươi chừng nào thì muốn dùng tùy thời tới tìm ta không cần lại đi quản mộ dung dao muốn phi dực Tô Húc chừng hắn một cái, ta trước nay chưa cho hắn muốn quá, là hắn chủ động cấp, đương nhiên ta cũng xác thật lánh hắn tâm ý. Hàn Diệu tựa hồ rất muốn nói điểm cái gì, cuối cùng vẫn là nhìn xuống, hiện tại nên như thế nào. Tô Húc đánh cái thủ thế, giết người phóng hỏa. Hai người giấu đi thân hình, giống như chim bay xẹt qua tiếng người ồn ào trường ai, ở tuyết động nóc nhà thượng hơi rơi xuống chân, thực mau lại nhảy ra mấy chục trượng. Tiên nhiệm lục gia gia chủ thật là cái nhân vật. Tô Húc vừa đi vừa nghĩ lúc trước phát sinh sự ngươi phỏng trừng không biết đi những cái đó du côn lưu manh vốn là gia chủ phu thê an bài người ta nguyên tưởng rằng là làm làm bộ dáng nghe lục nguyệt thiền nói phỏng trừng bọn họ không chỉ như vậy sách bất quá cũng đúng như vậy mới có thể kích thích đến kia nữ nhân ừ thân nữ nhi cũng có thể xuống tay ta xem như kiến thức hàn diệu nghe được có chút hồ đồ ý của ngươi là nàng cha mẹ an bài người đi hại nàng làm nàng thể nghiệm dân sinh khó khăn mới có thể ném rất cha ngươi chẳng lẽ không phải rất có hiệu quả sao Tô Húc cười lạnh nói, cho thấy bọn họ cũng hiểu biết này nữ nhi. A, Hàn Diệu Mạc Danh nói, nàng cũng không thật sự thích cha ngươi đi, nếu không như thế nào bởi vì phát sinh loại sự tình này liền đem người ném xuống đâu, cha ngươi còn vì nàng bị thương đâu. Tô Húc đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Kỳ thật từ Hích Châu tới rồi này dọc theo đường đi, nàng rảnh rỗi thời điểm liền nhịn không được cân nhắc việc này, kỳ thật đi, lúc ấy chi tiết như thế nào thật đúng là khó mà nói những cái đó du côn lưu manh nói không chừng lúc ban đầu là làm bộ bị cha ta chọc tới cuối cùng lục nguyệt thiền liền sẽ cảm thấy nàng bởi vì ta cha mà chịu khổ cha ta còn không có bảo vệ tốt nàng bất quá vô luận như thế nào ta đối nàng quan điểm không dám gật bừa vốn dĩ liền rất kỳ quái thiếu niên thấp giọng mà lẩm bẩm một câu ta cũng không đồng ý ta biết tô húc trầm mặc trong chốc lát ta nghe được ngươi cùng nàng nói chuyện các ngươi không khai kết giới ta thả ra thần thức liền nghe được hàn diệu chớp chớp mắt Ngươi giống như hận nàng tận xương, thế nhưng không trước tiên sát ra tới. Ta xác thật hận nàng, nhưng cũng có chút lời nói muốn hỏi. Tô hút thở dài, chỉ ta khả năng vô pháp bình tĩnh, hoặc là chưa nói vài câu liền nhịn không được bạo khởi cùng nàng liều mạng, cho nên còn muốn đa tạ ngươi, ngươi nói một ít ta tưởng lời nói, làm ta được đến ta muốn đáp án. Hàn diệu trong lòng vừa động, không khỏi có chút ngoại ý muốn nhìn nàng. Hai người bọn họ đã từng đồng hành mấy ngày, cũng đều không phải là không có vẻ mặt ôn hòa nói chuyện thời điểm. Nhưng mà, nay vẫn là lần đầu, nàng đem nói lời cảm tạ nói được như thế thiệt tình thực lòng. Váy đỏ thiếu nữ đứng lặng ở nóc nhà thượng, xuyên thấu qua thưa thất tuyết mạc, ánh mắt của nàng sáng ngời lại ôn nhu cả người tựa hồ đều tản ra nhàn nhạt quan huy, phảng phất bầu trời mặt trời rực rỡ liêm diễm với một thân. Tuy rằng kia đều không phải là là ta yêu cầu, nhưng, ta cũng nguyện ý có qua có lại, nếu là ngươi có cái gì nguyện vọng tâm sự, tẫn có thể nói ra. Nàng ai quá đầu, không quá xác định nói ta cũng sẽ giúp ngươi lưu ý hàn phu nhân tin tức tuy rằng ta cũng không biết nàng hay không còn sống hàn diệu thất thần một lát chậm rãi lắc lắc đầu chuyện đó không có đầu mối nếu là ngươi nghe được có quan hệ tin tức nói cho ta một tiếng cũng dễ làm thôi không cần cố ý đi tìm kỳ thật ta cũng không cái gì dư thừa tâm nguyện hắn trầm ngâm một tiếng bỗng nhiên nhoẻn miệng cười anh tuấn sắc bén mặt mày phảng phất cũng bị nhu hòa lại nói ngươi đã làm một kiện làm ta thập phần vui mừng vui sướng việc thiếu niên mát lạnh dễ nghe tiếng nói phiêu tán ở tuyết trung. Tô Húc, ta làm cái gì? Giết lục nguyệt thiền. Vẫn là đáp ứng sẽ từ hắn nơi đó mượn linh tê. Tuy rằng tình huống đặc thù nhưng cùng ta tưởng cảnh tượng cũng không sai biệt lắm. Hắn vẫn thấp giọng nói. a vừa định mở miệng do hỏi, Tô Húc đống nhiên nhớ tới lúc trước đối phương nói qua một câu. Ta cũng không biết ta đến tuột cùng có thích hay không nàng, tóm lại nàng nếu nguyện ý chủ động bảo hộ ta, ta thật là nằm mơ đều sẽ cười tỉnh chương 58 trương 58. Tô Húc không quá xác định chính mình nên đối việc này làm gì phản ứng. Lui một bước nói, có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều. Gần nhất đối phương nói chưa chắc là chuyện này, thứ hai hắn mới vừa rồi cũng nói, hắn cũng không xác định thích cũng không. Nếu là đổi thành người khác, nàng nhất định phải đem việc này dò hỏi rõ ràng. Nhưng mà là hắn diệu. Việc này liền trở nên phi thường quỷ dị. Hai người đã là đi vào lục gia phủ đệ bên cạnh, ngói đen tường ngoài thượng trồng chất một tầng tuyết đạo. Đường nội lâm viên trung bích thụ xanh ngắt, bạch hoa phiên thịnh, đón đại tuyết tươi đẹp nở rộ. Một cái khoanh tay hành lang ngang qua mà qua, bên trong ngồi hai cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, bên người vờn quanh một đám vũ giả, có ôm lò sửa tay, có cầm áo khoác, còn có cầm tiểu trong tróng chờ ngoạn ý nhi. Tô húc nhìn các nàng, chậm rãi vương tay, đầu ngón tay hơi chút giật mình. Hàn diệu rõ ràng không lại xem nàng, lại tựa hồ cũng chú ý tới này một rất nhỏ động tác, trong tầm tay lưu quang di động triệu gia linh tê sau đó đem thần kiếm ném đến nàng trong lòng bàn tay tô húc tiếp nhận kiếm đem mặt khác sự tạm thời vứt tới rồi sau đầu ngươi thế nhưng hỏi cũng không hỏi một câu hàn diệu không sao cả nói ta tin tưởng ngươi muốn làm sự sẽ không ân sẽ không làm người cảm thấy đặc biệt vô pháp tiếp thu tô húc cười một tiếng ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói vô luận ta muốn làm cái gì ngươi đều cũng không hai lời hàn diệu gật gật đầu xác thật là như thế này không tồi đây là tiền đề mới vừa rồi câu kia tính làm bổ sung Tô Húc cũng không có như vậy cảm động. Rốt cuộc nàng các sư đệ sư muội đều là như thế. Nếu là cùng ra cửa làm việc, toàn đối nàng như thiên lôi sai đầu đánh đó. Ta bỗng nhiên nghĩ đến khi còn nhỏ nghe qua bình thoại nhi. Nàng thưởng thức trong tay linh tê, kia nhân vật chính cả nhà bị giết, khắp nơi lưu lạc, sau lại học nghệ thành công, trở về trả thù. Hiện giờ ta nhưng không phải như là kia chuyện xưa người xấu, chạy tới giết người cả nhà. Mũi kiếm thượng kia một đạo hình thoi văn màu dung nhập ánh lửa, Thủy Lam Bích Ba cũng hóa thành hừng hực lửa cháy. Huyền Thiết Kiếm Phong bị nướng nướng đến nổi lên đỏ đậm. Kia một cổ hạo nhiên tiên khí không còn sót lại chút gì. Tiên kiếm ở nàng trong tay phảng phất hóa thành địa ngục ma nhận. Hàn Diệu buồn cười, là có điểm tử giống. Giọng nói rơi xuống, váy đỏ thiếu nữ thân ảnh đã biến mất ở đầu tường, giống như ưu linh lực vào có kết giới che chở phủ đệ, ở trong hoa viên đường mòn thượng lóe trận lóe, thực mau hoàn toàn đi vào nội viện bên trong. Lúc này, những cái đó vũ giả hống hai cái tiểu cô nương, nói về bên ngoài hảo ngọ sự. Trong đó một cái nữ hài nghe được tâm trí hướng về, thằng hồ nào muốn đi ra ngoài, lại nói vì cái gì các ca ca có thể cả ngày ở trong thành chơi đùa, các nàng lại chỉ có thể ở trong vườn ngắm phong cảnh nhi. Vũ già vẻ mặt ngưỡng nhịu, nói đây là lao ra phân phó, tiểu cô nương lại không thể so nam hài tử, nếu là ở bên ngoài chơi giã, về sau thu không được tâm. Một cái khác tiểu nữ hài lại mở miệng, hỏi vì sao phải hồi tâm đâu. Vũ già há mồm rục đáp, lại không nghĩ ở các tiểu thư trước mặt nhắc tới gả chồng chơ chữ. Càng vô pháp giải thích trong nhà vị kia cô nãi nại sự, hai cái cô nương không thuận theo không buông tha mà truy vấn, nàng đành phải xua tay cười mịa. Bởi vì hắn sợ các ngươi giống hắn muội tử giống nhau cùng người tư buôn. Một đạo réo dắt tiếng nói từ trong hoa viên truyền đến. H.I. thiếu niên tự đầu tường nhảy xuống, sân vắng tản bộ đi qua đường mòn, xuyên qua phấn bạch hồng tím ngọc lan bùi hoa. Hắn sinh đến quá mức ánh tuấn, hai cái tiểu cô nương nhất thời đều xem thẳng mắt. Vũ gia nhóm còn lại là khiếp sợ với có người ngoài có thể trực tiếp lướt qua từ ngoài, trong lòng lại hối hận thế nhưng đem các tiểu thư đưa tới trong vườn, nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, ai có thể đảm đương đến khởi. Kỳ thật tư buôn cũng không tính cái gì. Thiếu niên mở ra tay nói, chẳng sợ tư buôn lúc sau lại đổi ý cũng không có việc gì, cảm tình việc này tổng nên là cho nhau, nhưng mà nếu là ỷ vào đối phương tính tình hảo, đem người đắc tội đến quá mức tàn nhẫn, nên trả giá đại giới. Hai cái tiểu cô nương bất quá tuổi bộ dáng. Lúc ban đầu đều nghe được có chút cái hiểu cái không, thực mau rồi lại lộ ra suy nghĩ sâu xa chi sắc, tiếp theo lại có chút hiểu rõ. Ở những cái đó vũ giả sắp ra tiếng quát lớn khi, nơi xa đột nhiên chuyển đến một tiếng rung trời văng lớn. Mặt đất đang rung rẩy, viên trung cây cối lay động, thoái tuyết rào rạt rơi xuống. Hành lang lan trụ thậm chí tràn ra vết rách, hai cái tiểu cô nương hét lên, phụ cận người đều không có đứng vững, mấy cái vũ giả dưới chân không song lăn làm một đoạn. Hai thiếu niên nhưng thật ra ổn định vững chắc đứng ở trong hoa viên, hắn còn ngẩng đầu hướng phủ đệ trung ương phương hướng nhìn lại. Vũ giả nhóm bỏ lên thân tới, không khỏi theo hắn ánh mắt quay đầu. Một đạo làm cho người ta sợ hãi ngọn lửa cột sáng phóng lên cao, ánh lửa thẳng tận trời cao, phảng phất đem màn trời đều sẽ rách mở ra. Phủ đệ kết giới ầm ầm rách nát, vô hình cái chắn hiển hiện ra, kim sắc quang vết tưởng lan tràn khai mạng nện vết rách, sau đó bùn bùn mà hóa thành vô số tan vỡ mảnh nhỏ. Trung ương kia một tòa hoa lệ chính đường đã bị vây quanh ở hừng hực lửa cháy bên trong lầu các khuynh đảo sụp xuống thường thường truyền ra từng trận thét trói thai hai cái tiểu cô nương đều có luyện khí cảnh tu vi các nàng ánh mắt không tồi mơ hồ có thể thấy được không trung phủ một đạo hưng ảnh người nọ tựa hồ xuyên một thân hồng y dìa trong tầm tay còn thiêu đốt một đạo lộng lấy độ lửa lưu quang từng đạo ngọn lửa ngưng tụ thành quang tiện ở chung quanh lượn vòng vài đạo mỏng manh kiếm quang từ mặt đất vọt tới chưa gần sát bên người nàng liền vô lực mà tán loạn mở ra có cái vu già nhịn không được giơ tay ở cái chán lau một phen chỉ gian thế nhưng dính đầy mồ hôi này đây là hai vị tiểu thư cùng gia chủ cảm tình nhưng thâm hậu sao hắc y thiếu niên xoay chuyển ánh mắt biểu tình nhàn nhạt điệu đạo nếu là có người giết các ngươi phụ thân các ngươi hay không sẽ đi tìm người nọ báo thù đâu mọi người hai mặt nhìn nhau sau một lúc lâu trong đó một cái tiểu cô nương trắng lá gan nói ngươi cùng phụ thân có thủ án sao thiếu niên trầm ngâm một tiếng không tỏ ý kiến nói Chúng ta đã thật lâu chưa từng ai quá bàn tay, chuyện đó nếu là cũng coi như hắn một phần, tự nhiên là có thủ án Tiểu cô nương thế nhưng ánh mắt sáng lên, trong mắt toàn lại lộ ra vài phần hận ý, hắn đem chúng ta nương đoạt tới trong phủ, sau lại đại phu nhân đem nương độc chết, hắn lại chỉ xử trí mấy cái hạ nhân xong việc, hiện giờ chỉ nghĩ đem chúng ta bán tiến không biết nào hộ nhân ra thôi, vì hắn báo thủ. Chúng ta chỉ hận không có cái này cha thôi. Một cái khác tiểu cô nương cũng cắn môi nói vị này đại tiên nếu là có thể thuận tiện đem lý thị kia tiện phụ làm rớt, thì muội ta hai người nguyện kết cổ ngậm vành để báo đại ân bên cạnh vũ giả có trợn mắt há hốc mồm có tròng mắt loạn chuyển còn có vội vàng khuyên can nói các nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện đại phu nhân luôn luôn đối với các nàng như thân sinh nhi nữ vân vân hai cái tiểu nữ hài đầy mặt kinh miệt. hàn diệu sửng sốt mới ý thức được lúc trước này hai người ngây thơ đáng yêu bộ dáng sợ đều là giả vờ kỳ thật các nàng cái gì đều minh bạch hai vị lục cô nương xuân xanh bao nhiêu hai cái tiểu cô nương nhưng thật ra đắp đến nhanh nhẹn một cái mười tuổi một cái mười hai tuổi chỉ vì tu luyện đến quá sớm cho nên sinh trưởng chậm chạp phụ thân muốn đem chúng ta tỉ mội gả cho trần trưởng môn chi tử kia tiểu tử hiện giờ mới sáu tuổi vì vậy chúng ta lớn lên chậm một chút cũng không quan trọng đặc biệt muốn cho trần trưởng môn nhìn xem chúng ta thiên phú không kém hai người một người một câu nói đến gả cưới việc cũng đầy mặt bình tĩnh cũng không chút nào ngượng ngùng Vũ giả ở bên cạnh muốn nói lại thôi, hai cái cô nương chỉ cười lạnh, hắn đem chúng ta coi như hàng hóa, lại có cái gì không thể nói đâu. Hàn Diệu nghe minh bạch, hắn xoay chuyển ánh mắt, cười lạnh một tiếng, ta đã hiểu, kia Lý Thị nghe cũng không phải cái gì thứ tốt, ừ, các ngươi này đó chính đạo nhân sĩ luôn luôn ra vẻ đạo mạo, nội bộ thế nhưng làm chút táng tận thiên lương việc, buổi tọa hôm nay liền giúp các ngươi một chuyến. Thiếu niên vừa nói, quanh thân đằng nổi lên đen nhánh xương khói, mang theo nồng đậm bất tường âm tà hơi thở. Giọng nói rơi xuống, hắn đã biến mất tại chỗ. Hai cái tiểu cô nương mở to hai mắt. Các nàng trong lòng bị sợ hãi bao phủ, thậm chí hô hấp đều có chút không thoải mái, trong cơ thể tuần hoàn nhỏ bé linh lực càng là nháy mắt bị đánh tan. Vũ giả nhóm không có tu vi, giờ phút này càng là hai đầu gối nhuôn ra, có trực tiếp ngất đi, có tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai đuổi run rẩy. Sau một lúc lâu, hai vị lục tiểu thư phương hô lên thanh tới, lại là ma tu. Không biết là cái nào môn phái. Lúc này lại là một trận đất rung núi chuyển. Một cổ sóng nhiệt tập vào trước mặt, sặc người tiêu hồ hơi thở vọt vào hết hầu. Quanh mình nhiệt độ không khí sầu thăng. Hai cái tiểu cô nương đều nhịn không được, nhiệt đến sôi nổi cởi áo ngoài, đang muốn kêu người rời đi, không chung một đạo hắc ảnh hiện lên. Tuổi đại chút theo bản năng dối tay, đem kia đồ vật nhận lấy. a, Nàng hét lên một tiếng, đem trong tay máu chảy đầm địa đầu bỏ qua. Đúng là lý thị chết không nhắm mắt đầu. Kia hắc y lìa ma tu thiếu niên đứng ở trên tường, xa xa hướng các nàng so cái thủ thế. Người không phải ta giết, ta chỉ phụ trách đem đầu cho các ngươi xem một cái thôi. Nói xong liền biến mất. Các nàng liếc nhau, tiên lặng quỳ trên mặt đất, không nói một lời mà triều phủ đệ trung ương kia bị lửa lớn bao phủ chính đường phương hướng, dập đầu ba cái. Hàn Diệu xác thật chưa kịp động thủ giết người. Lục gia gia chủ cũng chỉ là nguyên ánh cảnh, hơn nữa tu vi là dùng linh đan đôi lên, đáy bạc nhược không nói, linh lực cũng không đủ thâm hậu trong tay pháp khí cũng chịu không nổi linh tê một kích trí lực nháy mắt vỡ thành cha lý thị làm chính thê cũng ở tại chính đường khi đó đã dẫn theo kiếm sông ra ngoài tô húc vọt đến một bên lạnh lùng nói chính mình là tới trả thù người không liên quan cút ngay còn có thể lưu lại một mạng ai ngờ lý thị chửi ầm lên nói nàng tất nhiên là tô vân giao tiểu tiện loại đã sớm không nên lưu lại kia họ tô tánh mạng lời còn chưa dứt đầu liền bay hàn diệu đuổi tới thời điểm từ trên mặt đất sách lên đầu Ở Tô Húc không thể hiểu được ánh mắt, nói câu hữu dụng, liền xoay người đi rồi. thực mau, lục gia nháo ra như thế thật lớn động tĩnh, toàn bộ kim hồ thành đều bị kinh động, lớn lớn bé bé môn phái đều khiển người tới điều tra. Bởi vì kết giới đã rách nát, mọi người đều như vào chỗ không người, hoa mỹ phủ đệ trên không huyền phù mấy chục đạo thân ảnh, dẫm lên phi kiếm các tu sĩ tới tới lui lui. Lục gia phân ra còn có chút kim đan cảnh trở lên cao thủ, lúc này phần lớn đều thân bị trọng thương nhưng thật ra cũng có có thể ra tới chủ trì cục diện. Những người này đều cùng ra chủ quan hệ không tốt, mới vừa rồi trực tiếp trốn đi không tham dự chiến đấu, lúc này vô cùng may mắn vừa mới quyết định, kia nữ nhân thật sự quá lợi hại, thế nhưng không người là nàng hợp lại chi địch, hơn nữa nàng còn có cái đồng lõa từ đầu tới đuôi cũng chưa ra tay đâu. Không bao lâu, lại có đồn đãi truyền lưu ra tới. Là hai cái ma tu tiến đến trả thù. Lời này thực mau liền ở trong thành trà lâu tiểu quán truyền khắp. Rất nhiều người sinh động như thật mà miêu tả, nói kia hai cái ma môn tu sĩ, một nam một nữ, đều sinh đến Long Trường Phượng Tư không tầm thường, nghe nói thời trẻ bị gia chủ cùng gia chủ mội mội Ngọc Quế Tiên Quân đắc tội quá mức, hiện giờ tiến đến trả thù. Cụ thể chi tiết như thế nào, lại có hoa hòe lòe loẹt phiên bản. Có nói bị lừa tài lừa sắc, có nói là bậc cha chú thù hận, còn có dứt khoát nói kia hai cái ma tu cũng là lục gia người, chỉ là bị lục gia gia chủ phu nhân lý thị hại chết tiểu thiếp mẫu thân gia chủ bản nhân lại giả câm vợ điếc hai người dốc lòng học nghệ mấy chục tái hiện giờ rốt cuộc trở về báo thủ rửa hận cuối cùng này phiên bản càng làm cho bình dân các bá cánh kích động nhất thời có tiếng người thảo thây cốt chưa lạnh lý thị nhất thời có người lại đưa bọn họ mắng thành lòng lang dạ sói nghiệt xúc nói lục gia tốt xấu đối bọn họ có sinh dưỡng tri ân vân vân. mọi người vì này giả dối đồn đãi ồn ào đến vui vẻ vô cùng các loại lời đồn đãi phong giống nhau chuyển hướng toàn bộ ung châu hai cái mạc danh bị biên thành huynh muội ma tu lúc này sớm đã rời xa nơi thị phi này, bọn họ đang ở bắc thượng đi trước bạch sa thành. tô húc thông qua ngọc giản cùng mộ dung giao liên hệ một lần, người sau nói sư môn truyền tin nhiệm vụ bất biến, lục gia bên này bọn họ sẽ lại phái người tới biết rõ ngay lúc đó tình huống, cần phải trả bọn họ một cái công đạo. nàng đối những lời này khịt mũi coi thường, bất quá cũng vẫn là không nói thêm cái gì. nàng kỳ thật cũng rất muốn đi bạch sa thành nhìn xem tình huống, lại nói lục gia gia chủ cùng lục nguyệt thiền lần lượt chết ở chính mình trong tay. Tạm thời tới nói không có nỗi lo về sau, cũng liền đồng ý ở ngoài thành phế tích bên cạnh cùng bọn họ hội hợp. Bách Lý Thương Sơn Phúc Tuyết trong thiên địa treo trắng xóa màn che, hồ hà yên lặng, mặt nước đóng băng ba thước. ở rít gào gió lạnh trung, từng đoàn tuyết vụ bị thổi qua cánh đồng bắn ngát, đồi núi gian cây bạch dương cùng tuyết tùng thê lương mà lắc lư, áp con cảnh khô qua lại đông đưa, ngưng kết xương hoa toái tuyết chấn động rất xuống đầy đất. ở như vậy phong tuyết trung, tu vi thấp chút tu sĩ ngự kiếm đều sẽ trở nên có chút khó khăn. Bọn họ nhưng thật ra không có gì trở ngại, Tô Húc thậm chí không ngừng một lần nhìn đến Hàn Diệu dùng ra băng hệ pháp thuật. Tự nghĩ ra cái loại này, ngươi linh lực hay không sẽ đã chịu khí tượng ảnh hưởng đâu. Nàng rốt cuộc nhịn không được hỏi ra vấn đề này. Hàn Diệu kỳ thật cũng không quá xác định. Hắn làm từ nhỏ sinh ở Kinh Châu phương 5 người, lần đầu nhìn thấy như vậy kinh diễm phong tuyết, khi còn nhỏ ở Kinh Châu vượt qua năm tháng, ngẫu nhiên sắc thật có mưa rền gió dữ, nhưng khi đó hắn cũng không linh lực. Ta nhập môn trước từng ở Lăng Vân Thành chắc qua thiên phú, bọn họ dùng tụ linh trận. Tô Húc nghe vậy không cấm ghé mắt. Sớm tại bọn họ rời đi tông môn thời điểm, nàng sẽ biết chuyện này, chỉ là khi đó tâm tình của nàng cùng giờ phút này hoàn toàn xưa đâu bằng nay. Lần đầu tiên ta chắc toàn linh căn. Hàn Diệu giống như vẫn chưa chú ý nàng biểu tình biến hóa, lo chính mình nói, liêu láo quỷ cho ta truyền âm, nói như vậy không được, nhưng mà ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ lại nghe bọn hắn nói chỉ có tam linh căn mới có cơ hội nhập môn kết quả không biết như thế nào tụ linh trận hỏng rồi lúc ấy sắc trời vốn là âm trầm lại hạ vũ ngoài cửa sổ sấm sét âm ầm ta hoảng hốt gian có chút nói không rõ ý tưởng phảng phất cảm giác được mưa gió lôi điện chất chứa lực lượng nào đó hắn suy nghĩ trong chốc lát lại trung quy không biết nên như thế nào hình dung ta năn nỉ bọn họ lại chắc một lần ai ngờ liền không thể hiểu được mà qua nhưng ta vẫn luôn biết ta linh lực cũng không ngăn phong thủy lôi tăng hệ Ở chấp sự đường những ngày ấy, ta cũng giả dạng làm như vậy thôi. Tô Húc ngơ ngẩn mà nhìn hắn, ngươi vì cái gì muốn nói cho ta? Là ngươi hỏi trước A. Hàn diệu có chút mạc danh mà quay đầu lại, tiếp theo lại phảng phất nghĩ tới cái gì, ngươi không phải cũng cho ta đã biết chuyện của ngươi sao? Thiếu niên có chút mất tự nhiên mà thanh thanh giọng nói, nếu là về ta quá khứ, ngươi còn có cái gì muốn biết, tùy ý hỏi ta đó là, ta nhất định biết gì nói hết. Trương 59 chương 59 Bạch Sa Thành ở vào ung châu cực tây cực bắc chỗ, lướt qua một mảnh cây rừng thưa thớt núi hoang, mơ hồ có thể thấy được còn sót lại hài cốt thôn trấn, gặp lên con đường bị tuyết trắng bao trùm, thê lương vô cùng. Nay phụ cận quanh năm là tuyết, gió lạnh xẹt qua chùi lùi trên núi, thổi tới tuyết vụ từng trận. Chạy dài mấy chục dặm phế tích, đều bị bọc nhập một hồi màu trắng gió cắt chung, mông lung xem không rõ ràng. Tô Húc ngồi ở một chỗ tàn khuyết thạch ốc trên đỉnh, cầm ngọc giản thay đổi mấy cái tư thế, ý đồ nghe rõ bên trong truyền đến thanh âm. Như vậy thật sự hữu dụng. Hàn Diệu đứng ở trên đường vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn lại đây. Hắn bên chân là đầy đất rơi dụng, các loại lớn lớn bé bé cốt cách khớp xương tứ tung ngang dọc mà phủ kín phạm vi mấy chục trượng nội trường ai. Tại đây điều tuyết tích tán loạn con đường cối, còn lung lay mà hiện ra mấy đạo thân ảnh đều là trên người lạc mãn tuyết động bộ xương khô không xương. Chúng nó hốc mắt lỗ trống ngăm đen, bước chân một thầm một tiện, hai tay trống trơn, chỉ trảo lại bén nhọn vô cùng thậm chí còn có hình thú bộ xương khô sen lẫn trong trong đó bốn chân rơi xuống đất nhìn qua là tầm thường miêu cẩu hình thể có mấy cái thân hình lược cao bộ xương khô đầu lâu thượng che kín rậm rạp dòi bỏ, còn có vặn vẹo mọc lan tràn thịt khối tế trên vai cổ xương sần chi gian chúng nó trên tay có thật dài lưới dao sắc bén hoặc thứ thường, nhìn qua đều là từ cốt cách mài rua thành mặt trên che kín thật nhỏ lỗ thủng không ngừng có mấp máy hắt trùng tới tới lui lui chui vào bỏ ra từ bọn họ lướt qua bên ngoài núi hoang Tiến vào thôn xóm lúc sau, cùng loại sinh vật liền một vụ tiếp một vụ mà xông ra, vô luận là ở trên phố vẫn là ở tàn phá bất kham thành ốc. Tô húc làm một con chim, đối dày đặc giỏi bỏ cũng cũng không mãnh liệt phản ứng, đối nàng mà nói kia chỉ là một loại dị thường hiện tượng. Này đó bộ xương khô từ lý luận thượng nói đều là ma tộc. Ít nhất, chúng nó cùng chôn cốt chi huyên trung khô lâu ma binh cực kỳ tương tự, nhưng mà chúng nó vốn không nên xuất hiện ở chỗ này. Có lẽ là chết thôn dân. Hàn diệu không quá xác định địa đạo. Hắn chính cầm linh tê, phi thường có lệ mà rót vào linh lực, tùy tay vung lên chính là trượng hứa trưởng kiếm mang, nhẹ nhàng đem bộ xương khô nhóm chém thành đầy đất xương cốt. Quá một đoạn thời gian ngắn, này đó xương cốt liền sẽ đua hợp trọng tổ, một lần nữa ngưng tụ ra một bộ hoàn chỉnh hoặc không quá hoàn chỉnh khung xương, sau đó dương nanh múa vớt mà phát lại đây. Hắn không chê phiền lụy mà ứng phó che giả mang mọc bộ xương khô, bởi vì tô húc đang ở ý đồ dùng ngọc giản cùng mộ dung giao nói chuyện với nhau hàn diệu không thế nào muốn nghe đến mộ dung giao thanh âm cũng không thế nào nguyện ý trợ giúp bọn họ hai cái dùng ngọc giản nói chuyện phiếm nhưng mà hắn cũng biết tô húc cũng không cần hắn cũng hoàn toàn không để ý hắn ý kiến nếu hắn tỏ vẻ bất mãn đối phương sẽ nói thẳng vậy ngươi đi thôi vì thế hắn không có lựa chọn nào khác mà lặp lại đánh tan bộ xương khô này nhất cử động kiếm chiêu pháp thuật cùng sử dụng thậm chí trong lúc này còn tự nghĩ ra mấy cái băng hệ linh quyết rốt cuộc tô húc nghe được mộ dung giao thanh âm tô sư thúc hắn nói chuyện thanh âm nước quãng trung quanh giống như có thật lớn tiếng gió gào thét lại không ngừng vang lên cổ quái rít gào tuy rằng thanh âm chất lượng không tốt hàn rượu cũng cơ hồ đều phải vì thế cảm động các ngươi ở nơi nào tô húc đứng dậy lần trước nàng cùng mộ dung dao nói chuyện với nhau đã là hôn qua sự lúc ấy hai bên đều chưa tiến vào bạch xa thành bên ngoài phế tích cũng không có gặp được này đó hư hư thực thực ma tộc bộ sương khô mộ dung dao tựa hồ cũng nói không rõ bọn họ ở đâu nói vài câu Phảng phất là ở một chỗ trải rộng quái thú địa cung. Hắn lại nói các sư đệ sư muội đều không thể lại ngự kiếm. Nay phụ cận phảng phất tồn tại nào đó cấm chế chi lực, tất cả mọi người muốn tiêu hao đại lượng linh lực mới có thể khống chế pháp kiếm. Hoặc là nói vô luận bọn họ làm cái gì, đều phải tiêu hao so ở bên ngoài càng nhiều linh lực. Cho nên bọn họ hiện giờ đang ở kia sâu thẳm tối tăm khúc chết vu hồi địa cung, thành thành thật thật mà dơ kiếm, nhất chiêu nhất thức cùng những cái đó phi người quái thú chiến đấu hơn nữa đánh đến thập phần gian khổ, tô húc chợt vừa nghe có chút buồn cười, nhưng mà ngẫm lại bọn họ phòng trường thực vất vả, vẫn là hảo ngôn an ủi vài câu, cho thấy mộ dung giao cũng thâm chịu nảy hại, nghe đi lên thậm chí có một chút khí hư, sư thuốc hiện tại nơi nào, tô húc đưa mắt nhìn bốn phía, mãn nhãn đều là loạt gió phá phòng cùng giữ tận khô thụ, bộ xương khô ở chi chi rắt rắt tiếng vang loạn choạng một lần nữa bò lên, còn không có tiếng bạch sa thành ở ngoài thành trong thôn, mộ dung giao hiểu rõ mà lên tiếng lại nói bọn họ đã trải qua cùng loại địa phương ở thôn xóm chỗ sâu trong một tòa hư hư thực thực từ đường kiến trúc phát hiện hầm ngầm dọc theo kia hầm ngầm một đường hướng thăm dò liền dần dần tiến vào bạch sa thành ngầm mê cung tô húc các ngươi cứ như vậy đi vào kia nhiệm vụ không phải tra xét sao mộ rung dao trầm mặc một lát các ngươi không cũng giống nhau tiến vào đồ vùng núi cung tô húc cứng họng cũng là hai người bọn họ lúc ấy bên ngoài thượng nhiệm vụ Cũng chỉ là điều tra đồ sơn phụ cận hay không có huyền hỏa giáo ma tu hoạt động mà thôi, một khi xác định liền có thể bẩm báo tông môn, kỳ thật cũng không cần tự mình tiến vào. Bất quá nàng nhưng thật ra có thể lý giải, như là mộ dung giao loại này một lòng đắm chìm với kiếm đạo, lấy chiến luyện tâm kiếm tu, đối mặt loại tình huống này rất khó trực tiếp xem một cái liền chạy lấy người, mà là theo bản năng mà muốn thâm nhập, cùng càng nhiều địch nhân giao thủ. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, giống như vậy không kiêng nghề gì cùng ma tộc. Tạm thời đương này đó bộ xương khô là từ người sống sông thu biến thành ma tộc hảo, cùng chúng nó giao thủ cơ hội kỳ thật cũng coi như hiếm thấy. Một không dùng cố kỵ thương cập người khác, nhị đối mặt ma tộc cũng không phải đặc biệt lợi hại, phàm là có chút đạo hạnh tu sĩ đều có thể ứng phó, linh lực dùng hết vật lộn đều không phải không được. Đến nỗi mộ dung giao sư đệ sư muội, bọn họ thường xuyên đi theo đại sư huynh một chỗ tu hành, bản lĩnh so ra kém hắn, tính cách theo đuổi nhưng thật ra đều cùng hắn đều không sai biệt lắm Có loại này cơ hội mỗi người nóng lòng muốn thử. Với bọn họ mà nói, nếu là thật sự vô pháp dùng lực mà chết, kia cũng không tính cái gì ăn ăn. Nàng nhịn không được lại hỏi một câu, ngươi có biết ngươi ở địa cung cái gì vị trí? Hoặc là nói đệ mấy tầng. Mộ dung giao nói hắn vô pháp trả lời trước một vấn đề, ta không dám buông ra thần thức, như vậy sẽ đưa tới phạm vi vài giảm nội sở hữu quái vật. Tại đây địa cung đã không ngừng có bộ xương khô, ta nhưng thật ra có thể ứng phó, nhưng mà bọn họ khả năng sẽ bị thương. Tô húc nhưng thật ra biết cái này. Nàng mới vừa rồi cũng bung ra thân thức, kết quả phụ cận bộ xương khô nhóm phảng phất đồng thời bạo động giống nhau, từ các góc chui ra tới, che giả măng mọc mà chiều bọn họ rút gần. Ta còn tưởng rằng chỉ có ta. Là cái yêu tộc cho nên càng thêm hấp dẫn bọn họ. Bởi vì hàn nhị cậu làm như vậy giống như liền không có gì vấn đề. Chúng ta hẳn là còn ở tầng thứ nhất. Mộ rung Dao thanh âm lại lần nữa truyền đến, chúng ta đã mấy lần nhìn đến xuống phía dưới cầu thang, chỉ là vẫn chưa đi vào đi bất quá chúng ta ở trong từ đường cũng chỉ là dọc theo kia địa đạo vẫn luôn xuống phía dưới đi cho nên kia địa đạo có thể là trực tiếp thông hướng ngầm hai tầng hoặc là ba tầng nếu bọn họ vô pháp hướng lên trên đi liền không thể phân biệt chính mình đến tột cùng ở nơi nào ngươi có từng thử qua đánh nát phía trên khung đỉnh mộ rung dao trầm mặc một lát nói hắn thử qua nhưng mà vô pháp đánh nát nơi này vách đá tô hút phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng bởi vì nơi này đều không phải là yêu thành đã từng cũng chỉ là người thường cư trú địa phương, lấy mộ dung giao thực lực liền tính là tầm thường kết giới đều có thể đánh nát. Có lẽ các ngươi chính thân xử với ảo cảnh chung, hoặc là bị cái gì yêu tộc ma tộc lấy bí pháp khống chế. Nàng do dự mà hỏi, mỗi lần gặp được loại này vốn không nên phát sinh sự, liền có khả năng là như thế này. Lần này mộ dung giao trầm mặc càng lâu, ngươi là nói, ta hiện giờ nghe được ngươi thanh âm, cũng đều là huyễn kính một bộ phận, ngươi cũng là giả. Tô hút. Hai người đều an tĩnh lại, Sau đó, ở trường ngai thượng chém bộ xương khâu người dơ lên thanh âm, có lẽ toàn bộ thành đều bao phủ ở huyết kính, lại phi nhân vi thao tác. Tô Húc cũng nghĩ tới loại này khả năng, nếu này thành bị pháp thuật ảnh hưởng, ở tiến vào biên giới khi, hẳn là có điều cảm giác. Hàn diệu cười nạo một tiếng, bọn họ lại không phải ngươi. Tô Húc chừng hắn một cái, lại chuyển hướng ngọc giản, ta không phải muốn các ngươi làm như vậy, chỉ là hỏi một tiếng, nếu các ngươi còn tưởng đường, cũng phản hồi, hay không đã làm không được đâu. Mộ Dung Giao rất lớn, sát suất nghe được mới vừa rồi đối thoại, lại cung cũng không bất mãn. Địa cung nhập khẩu có kết giới cách trở, chỉ có thể vào không thể ra. Không cần hỏi, kia kết giới tất nhiên cũng là vô pháp phá hư. Tô Húc nhìn xa bao phủ ở Phong Tuyết Trung Bạch Sa Thành, nơi này chỉ là ngoài thành thôn trấn, cách xa nhau còn có hơn 10 dặm xa, lấy nàng nhãn lực cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một mảnh than trì sắc hình dáng. Mộ Dung Giao đoàn người nếu là ở Bạch Sa Thành chính phía dưới, kia cũng là rất dài một khoảng cách. Nàng thu hồi ngọc giản, quay đầu hướng trên mặt đất người hỏi, ngươi linh lực tiêu hao nhiều ít? Có không dùng để lên đường? Có thể. Hàn Diệu nhưng thật ra không sao cả, hán thu hồi kiếm nhảy tới nóc nhà thượng, gió lạnh xuyên qua nửa thanh tàn khuyết mái hiên, thổi tới vẻ mặt đông tuyết. Đại khái tiêu hao mười có một vài. Tô húc biết ra hỏa này linh lực cũng không ít, không nghĩ tới chém 15 phút bộ xương khô, thế nhưng cũng tiêu hao nhiều như vậy, chúng ta tìm xem mộ dung giao nói địa phương, nhìn xem có không tiến vào địa cung hàn diệu gật gật đầu tiếp theo do dự một chút biểu tình không vui nói ngươi là muốn đi tìm hắn sao ta là muốn nhìn một chút có không cảm giác được phía dưới có thứ gì ảo cảnh vẫn là kết giới cũng hoặc là nào đó nguyền rủa Tô húc đầu cho hắn một cái ngươi hết thuốc chứa ánh mắt duỗi tay hướng về phương xa xa xa một lóng tay thì ngươi nhìn xem tòa thành này có bao nhiêu đại nếu là kia địa cung cũng có tòa thành này một nửa đại không mấy cái canh giờ chỉ sợ đều tìm không thấy ngươi có thể dùng thần thức tìm bọn họ hàn diệu quay đầu đi dù sao ngươi linh lực tất nhiên rất nhiều liền tính đưa tới một đống bộ xương khô cũng có thể ở dưới đại khai sát giới tô hút hít sâu một hơi rốt cuộc nhịn không được ta lo lắng mộ dung dao cùng hắn các sư đệ sư muội hay không làm ngươi rất bất mãn đâu hàn diệu còn không có tới kịp trả lời nàng lại đoạt ở đối phương phía trước mở miệng vô luận ngươi để ý vẫn là không thèm để ý ngươi cũng chưa tư cách quản ta như thế nào làm nếu ngươi không muốn đi vào vậy ở chỗ này hoặc là trở lại trong núi chờ cũng hoặc là bất luận cái gì ngươi muốn đi địa phương Ta sẽ không kéo ngươi ngạnh muốn cùng ta làm cái gì. Thiếu niên nhíu mày nhìn nàng, ánh mắt nháy mắt sâu thẳm lên. Ta cũng không để ý ngươi cưỡng cầu ta làm cái gì. Ta sẽ không. Tô Húc chém đinh chặt sắt nói, ngươi ta ở một chỗ cũng đã trải qua chút sự, đối lẫn nhau có chút hiểu biết, Miễn Cưỡng cũng có thể xem như bạn bè. Miễn Cưỡng xem như bạn bè. Hàn Diệu gần từng chữ một mà lặp lại một lần, bạn bè. Tô Húc mặt vô biểu tình, kia nếu không vẫn là bèo nước gặp nhau, đó chính là bạn bè đi thiếu niên tức khắc sửa miệng nhấp môi nói ta biết ngươi ý tứ ngươi muốn làm cái gì đều được không cần thông báo ta tô húc không phải ngốc tử nàng vừa nghe là có thể nghe ra đối phương lời nói giận dỗi ý tứ chiếm đa số nhưng mà nàng lại không nợ hắn cũng không đáng bởi vậy hướng hắn dứt khoát hoàn toàn làm lơ hắn sắc trời âm trầm thôn hoang vắng đại tuyết bay tán loạn tàn phá phong ốc đứng lặng ở tuyết trung bộ xương khô nhóm mất đi mục tiêu một lần nữa cuộn tròn ở hẻm nhỏ bóng ma hoặc là dứt khoát hóa thành đầy đất rơi dụng xương cốt tôi hút rốt cuộc phát hiện không thích hợp địa phương sớm nghe nói nơi này quanh năm lạc tuyết hơn nữa bốn mùa giá lạnh nếu là cái dạng này lời nói tuyết động hẳn là xa xa so với bọn hắn nhìn thấy muốn dày nặng rất nhiều nàng nhìn phía bên người một cây cành khô chọc dữ tợn khô thủ dối tay ở chất đầy tuyết động nhánh cây thượng lau một phen đã ẩn ẩn đông lại tuyết khối bị phất rừng ở mà rơi rơi rất tan tác Kia nhánh cây thượng thực mau lại chất đầy tuyết động bất quá đương lạc tuyết độ dày hồi phục đến lúc trước trạng thái Phảng phất liền hoàn toàn đình chỉ biến hóa, vô luận lại có bao nhiêu bông tuyết bay xuống mà thượng, đều bất động như núi. Tô Húc không nói một lời mà lấy quá hàn rượu trong tay linh tê, thủ đoạn vừa chuyển, đỏ đầm ngọn lửa thiêu đốt mà xuống. Lưỡi dao sắc bén vụ vụ. Một đạo lửa đỏ kiếm mang thoát ly thân kiếm ầm ầm mà ra, thật mạnh va chạm ở phía trước một tòa sụp nửa bên thạch ốc thượng. Ở rối tinh rối mù sụp xuống trong tiếng, kia tòa nhà ở bị đâm cho hoàn toàn ngã xuống, lửa lớn hừng hực thiêu đốt, đốt hết trong phòng khô thảo. Sau đó liền chậm rãi dập tát. Đại khái qua một nén nhang thời gian, kia tỏa nhà ở thần kỳ mà quỷ dị mà khôi phục nguyên trạng, thậm chí những cái đó bị thiêu làm, đặt ở bếp lò bên cạnh thảo đôi, đều một lần nữa xông ra. Tô hút. Hai người yên lặng nhìn một màn này. Nàng đem Linh Tê một lần nữa ném trở về, kỳ thật chúng ta hiện tại liền có thể hướng tông môn hội báo. Hàn Diệu không tỏ ý kiến, nhưng ngươi đã không bỏ xuống được những người đó, lại tò mò này rốt cuộc là chuyện như thế nào Tô Húc liếc mắt nhìn hắn, mà ngươi vừa không muốn nhìn đến ta đi cứu bọn họ, lại không nghĩ một người từ nơi này rời đi. Hàn Diệu bất đắc dĩ mà thở dài, ngươi vì sao không cần giết chết Huyền hỏa giáo giáo chủ còn có Lục Nguyệt thiền kia nhất chiêu, đem trên mặt đất nhà ở tất cả đều hủy diệt, nhìn xem hay không có thể tìm được địa cung nhập khẩu. Bởi vì như vậy sẽ tổn thất rất gần một nửa linh lực, hơn nữa bọn họ cũng không phải từ thôn này đi vào, nơi này chưa chắc nhất định sẽ có. Tô Húc nghĩ nghĩ, chỉ đem mặt sau nguyên nhân nói ra lại nói vạn nhất thiêu chết ngươi làm sao bây giờ hàn diệu sửng sốt một chút vừa định nói sẽ không toàn lại nghĩ tới chính mình vẫn chưa trực diện quá kêu nhất chiêu hơn nữa tư cập đối phương nói trong lòng lại mạc danh có chút cao hứng ta có thể là xong rồi hắn xoay người vận khởi linh lực theo ta đi dứt lời hóa thành một đạo khói nhẹ hắc ảnh xuyên qua thôn hoang vắng phế tích ở gập ghềnh chằn chọc đường mòn đi lên hồi xuyên qua bộ xương khô nhóm thậm chí chưa từng phản ứng lại đây hắn đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi Tô hút cùng hắn cùng đến cực khẩn, nhưng mà một đường cũng âm thầm kinh hãi, lấy này linh lực vận chuyển trình độ, nếu là đối phương lại mau một ít, nàng nói không chừng liền yêu văn cùng cánh chim đều phải che lấp không được. Không bao lâu, Hàn Diệu chui vào một tòa lọt gió phá phòng. Nơi này chỉ còn một mặt hoàn hảo cục đá dựng vết tường, bên cạnh hai tòa tường đều rơi dụng thành chồng chất hòn đá, đông lại một tầng hậu băng, trong phòng phô một đống lạn hồ hồ chiếu, đều cùng mặt đất ngưng đông cứng ở một chỗ. Hắn đứng ở bên cạnh lấy mục ý bảo Tô Húc nửa tin nửa ngờ mà bắn ra một đạo ánh lửa, băng tuyết hòa tan, trên mặt đất chiếu nhanh chóng bị thiêu cái sạch sẽ, lộ ra một cái đen nhánh địa đạo nhập khẩu. Này chẳng lẽ cũng là ma tộc đặc có trực giác? Từ từ, Hàn Diệu giữ nàng lại, nếu có đi mà không có về, chẳng lẽ còn thật cả đời đều ngốc tại bên trong? Tô Húc cười ra tiếng tới, ngươi không biết sao? Nơi này nếu là bị người thao tác, đem người nọ giết là được, nếu là bị nào đó pháp thuật kết giới sở ảnh hưởng, tìm được mắt trận hủy diệt liền hảo hàn diệu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra đi theo nàng cùng nhau đi xuống nay địa đạo cũng không tính sâu thẳm chỉ đi rồi mấy chục cấp bậc thang phía trước liền lộ ra một cái hẹp dài thẳng tắp thông đạo quanh mình đều là lạnh như băng vách đá khe hở gian mơ hồ có băng cha sương tích khắp nơi tràn ngập khí lạnh chỗ cao rắt ra cắm nến nến đỏ quang mang mỏng manh sâu kín run rẩy. nay ngọn nến cũng không biết thiêu đốt bao lâu ngươi như thế nào làm được không biết chỉ là cảm thấy nơi này tựa hồ có nào đó linh lực dao động Bọn họ thân hình cực nhẹ, cơ hồ không có phát ra nửa điểm nhi tiếng bước chân, nhưng mà ngủ say trên mặt đất huyệt chung bọn quái vật lại sôi nổi bị bừng tỉnh. Ở từng đạo sâu thẳm hành lang dài chung, không ngừng có hình thù kỳ quái sinh vật, từ góc bóng ma hoặc là vách tường cái khe trung toát ra tới. Đại đa số đều là trên người trải rộng rồi bỏ bộ xương khô không xương, có chút đã không còn nữa hình người, ba đầu sáu tay, sinh ra hơn 10 chân chỗ nào cũng có. Hai người thực nhẹ nhàng mà đuổi rồi này đó quái vật, chuyển qua một cái chỗ ngặt. Thông đạo trở nên rộng mở lên, hai bên nhiều rất nhiều bị song sắt cắt ra nhà tù. Phía trước đứng một cái càng thêm cao lớn bộ xương khô, kia đồ vật gần một trượng cao, đầu cơ hồ chạm vào mặt trên vách tường, trong tay kéo thật dài che kín rỉ sét xiên xích, trên người treo tổ ong trùng sào, hành tẩu gian không ngừng có trùng trứng rào rạt rơi xuống, sắc ngoài vỡ ra, bỏ ra mấp máy ấu trùng. Tô Húc nhìn kia tất hứa lớn lên ấu trùng lâm vào trầm mặc, lửa cháy rót đẩy từng đạo dưới nền đất hành lang dài, trên vách tường xương giá hòa tan dương đá bị nướng nướng ra sáng quắc ánh lửa sóng nhiệt quay cuồng dựng lên xua tan hàn ý hàn diệu ghé mắt ngươi sợ sâu đương nhiên không phải tô húc nội tâm ở kêu rên, ta sợ ta lại không tiêu hủy sẽ nhịn không được đi đếm thử tư vị hàn diệu hàn trầm mặc một chút ngươi nếu thật sự muốn ăn ân, hẳn là cũng không sao đi tô húc mặt vô biểu tình ngươi thật sự như vậy tưởng sao hàn diệu xem ánh mắt của nàng tức thời mà không nói chuyện nữa tô húc dùng chỉ là tầm thường ngõ lửa Hơn nữa khống chế được rất là chính xác, vì vậy bộ xương khô nhóm tuy rằng bị thiêu sạch sẽ, quanh mình sự vật lại không như thế nào bị phá hư. Hai người phân biệt tại đây hư hư thực thực nhà giam địa phương thăm dò một vòng. Không bao lâu, nàng ở một tòa nhà tù trong một góc thấy được một quyển thẻ tre, mặt trên văn tự bị mài mòn đến lợi hại, chỉ có thể đoán mò nhìn ra đây là ghi lại Bạch Sa Thành lịch sử đổ vợ. 400 năm hơn trước, Bạch Sa Thành đổi chủ, bạo ngược tàn nhẫn thành chủ thân chết, thi thể bị treo ở trên tường thành. Tân nhiệm thành chủ Mỹ mạo vô song, tính tình phong lưu, ở cung điện trung nuôi dưỡng nam sủng mấy chục người, cả ngày tìm hoan mua vui, nhiên nàng chưa từng siêu cao thuế nặng, cũng chưa từng làm sàng làm bậy, vì vậy bên trong thành ngoại bá cánh cũng coi như được với sinh hoạt tan bình. Cho đến vô số ma tộc bỏ ra trôn cốt chi huyên, ma chướng mãnh liệt như hải triều. Bạch xa thành trung cũng không tu sĩ, cư dân nhóm co rúm lại ở tường sau, chơ mắt thấy thành chủ tiến đến nên chiến, nàng hóa ra đôi rắn, thân hình đón gió ma chướng. Cô độc mà đối diện ngàn ngàn vạn vạn thủy triều vọt tới ma tộc. Thẻ che ghi lại chuyện xưa đến nơi đây liền kết thúc. Tô Húc đối với nhìn không tới kế tiếp cảm thấy thập phần bực bội, nhưng mà tìm khắp sở hữu nhà tù, cũng chưa lại có tương quan ghi lại. Nàng cũng không sợ đưa tới quá nhiều địch nhân, dứt khoát thử thả ra quá thân thức. Lực lượng sắc thật đã chịu nào đó áp chế. Sở cảm giác phạm vi một tấc một tấc huyết tán mở ra, vốn nên có rõ ràng hình ảnh phản hồi mà đến, lại chỉ có thể cảm thấy một ít loáng thoáng cách trở. Cảm giác này cực kỳ kỳ quái, hình như là bị người bịt kín đôi mắt, chỉ có thể thông qua xúc giác tới cảm giác chung quanh hay không có chướng ngại. Bất quá, chỉ là như thế này, nàng cũng có thể mơ hồ phân biệt ra phụ cận cách cục. Vô số điều khúc chết vô hồi, cho nhau cấu kết hẹp dài thông đạo, cuối chỗ có đi thông chỗ cao hoặc là hạ tầng cầu thang. Liên ở Tô Húc đang muốn thu hồi thân thức, hướng thang lầu trô đi đến khi, hôn độn mơ hồ cảm giác thế giới chợt rõ ràng lên. Hắc ám trong khoảnh khắc bong ra từng màng mà xuống lộ ra một chỗ trống không không đỉnh cực cao thủy lao vô số trồng chất hải cốt từ trong nước hiện ra tới mặt nước hoàn toàn yên lặng sâm bạch cốt cách như là từng tòa tiểu sơn nhất phía trên thậm chí rơi xuống tầng tầng cho bụi có một người ngồi ở cuối chỗ cao bậc thang như suy tư gì mà ngẩng đầu lên bọn họ rõ ràng thân ở hoàn toàn bất đồng không gian nhưng mà này liếc mắt một cái lại phảng phất thẳng tắc vọng tiến nàng trong lòng tô Húc cơ hồ hít hả một hơi đó là một người cao lớn thanh niên sinh đến cực kỳ tuấn mỹ Hắn xuyên một thân đen nhánh trường bào, cổ tay áo vươn tái nhợt khô gầy xương ngón tay, một tay méo thật dài màu đen bàn ủi, đỉnh thiêu đến đỏ bừng. Một tay kia xách theo che kín gai ngược roi dài, tiên thượng treo hư thối thịt thối. Hắn thẳng lăng lăng mà nhìn chăm chú phía trước hư không, một đôi trừng hoàng trong mắt, dần dần kéo dài tới ra dựng đồng. Áo đen thanh niên chậm rãi đứng lên, hắn và áo hạ là một cái che kín vậy cùng vằn đuôi rắn, chỉ là có nửa bên đều là rớt, phủ cận vờn quanh vù vù rồi bỏ nửa lộ ra mảnh khảnh xương sườn thượng mấp máy dòi bỏ thanh niên thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng tấm mắt phảng phất xuyên thấu tầng tầng vách tường tinh chuẩn mà tỏa định đến mục tiêu trên người sau đó đột nhiên huy nổi lên trong tay roi dài ngươi hàn diệu vừa định mở miệng do hỏi bỗng nhiên bị một phen đẩy ra lần này cực kỳ dùng sức hắn cả người bị đẩy ra trường hứa trực tiếp đụng vào trên tường nếu là người thường chỉ sợ hóc đều phải đâm ra tới hắn đều nhịn không được nhai răng trợn mắt mà xoa xoa đầu mới phát hiện lúc trước vị trí xuất hiện một đạo thật sâu hầm câu mặt đất trực tiếp bị rút ra một cái cái khe thậm chí đều có thể ẩn ẩn nhìn đến phía dưới một tầng tình trạng mấy cái bị ở ven tường nghỉ ngơi bộ xương khô bị bừng tỉnh ngẩng đầu dùng lôi chống hốc mắt mờ mịt mà nhìn bọn họ tô húc thân ảnh đã biến mất địa chỉ ép chương sáu mươi chương sáu mươi đó là một cái dài lâu mà hoảng hốt cảnh trong mơ nàng đặt mình trong với tuyết trắng bay tán loạn bắc địa trên sườn núi gió lạnh giống giận như xương như khói phiêu tuyết trùng. Mơ hồ hiện ra một mảnh bích sắc lạnh lạnh bóng xanh. Ở man gió núi tuyết trung, có một cây cành lá tốt tươi cây dâu, thụ biên lập một người. Hắn dáng người thon dài, đầu đội bạc quan, như thác nước tóc đen rời rạc nửa vãn, trên người khoác khinh bạc tơ lụa áo đen, càng sấn đến màu da bạch tựa sơn tuyết. Người nọ duỗi tay kéo thấp một cái nặng chiếu chặt cây, Xuân xuê phiến lá gian dâu tằm đỏ thắm phát tím, ẩn ẩn cọ qua hơi kiểu diễm lệ môi mỏng, che giấu kia một tia tà dị quỷ bí mỉm cười. Hắn nghiêng đầu tựa hồ nói gì đó tô húc ma xui quỷ khiến về phía trước một bước chưa dâm thật lại trận thất bại bốn phía thế giới bắt đầu tan vỡ sụp đổ mênh mang cánh đồng tuyết chia năm xẻ bảy nàng tiếp tục ngã xuống rơi vào không đáy vực sâu bên trong tô húc đột nhiên tỉnh táo lại nàng đầu đau muốn nứt ra mà từ trên mặt đất bò dậy phát hiện chính mình đã không còn ở kia u hôn địa lao bên trong lạc tuyết bay là tả bay tới trong trải trường nhai thượng du đã mấy cái bộ xương khô chúng nó lang thang không có mục tiêu mà khắp nơi chuyển vòng bước chân phi thường chậm chạp đường phố hai sân là các màu nhà cửa hiện giờ chỉ còn lại có tàn khuyết loạn thạch vách tường cùng mấy chô vắng vẻ khung cửa nàng ngẩng đầu không chung một mảnh than trì mây đen giăng đầy chính mình xác thật mạc danh chạy đến trên mặt đất tới tô húc đau đầu đến lợi hại bất quá ẩn ẩn có thể cảm thấy này thống khổ ở chuyển biến tốt đẹp tuy rằng cực kỳ thông thả cùng với một ít hỗn độn cùng chiến đấu có quan hệ ký ức thí dụ như tại địa lao chỗ sâu trong nàng cùng cái kia đôi rắn nam nhân đánh một trận Đánh đánh nàng liền phát hiện đối phương bất quá như vậy, liền ở nàng tưởng dùng ra sát chiêu thời điểm, đống nhiên bị một lực lượng mạc danh kéo ly. Lại mở mắt đã ở chỗ này. Nàng bất đắc dĩ mà ngồi ở viện môn khẩu bậc thang, một bên nhìn nơi xa những cái đó bộ xương khô mở mịt bước chậm, một bên cân nhắc mới vừa rồi phát sinh sự. Nàng vì sao sẽ ngất xỉu, lại vì sao sẽ nằm mơ. Trong mộng người kia lại là sao lại thế này. Không nghĩ còn hảo, hơi chút một tự hỏi, nàng trong đầu lại là một trận bén nhọn đau nhức tô hút hít hà một hơi theo bản năng ôm lấy đầu nhất thời mồ hôi lạnh ròng ròng cái răng bài trừ thống khổ rên rỉ đau quá phảng phất vô số căn tinh miệng châm thứ chui vào trong óc sau đó phân tán mở ra không ngừng quay cuồng quấy. đầu phảng phất đã nứt ra rồi trước mắt thậm chí bắt đầu toát ra bông tuyết trạng bạch quang cũng hoặc là chân thật tuyết rừng ở mi mắt thượng nàng cơ hồ phân biệt không rõ tô hút một bên rồn dập mà thở hổn hển một bên quỳ dạp xuống đất trong mông lung nghe được phương xa truyền đến một trận quát tháo mũi kiếm đan sen cùng với quen thuộc cốt cách vỡ vùng thanh có người tới nàng hốt hoảng mà ngầm đầu suy nghĩ bị rời đi đau đớn tựa hồ cũng giảm bớt một chút trong mắt mơ hồ thế giới dần dần trở nên rõ ràng nơi xa có mấy cái tay cầm trường kiếm người trẻ tuổi ba nam hai nữ toàn người mặc lang hoàn phủ đạ bảo lúc này chính khí thở hổn hển mà đứng ở một chỗ bên người là rơi rụng đầy đất bộ xương khô không xương một thiếu niên quay đầu thoáng nhìn nàng không khỏi kinh ngạc nói tô tiên quân bọn họ ở lương nguyệt thành gặp qua một lần lấy tô húc dung mạo đối thường nhân mà nói nhất định thấy chi không quên tô húc hề bài hiệu sỉu mà nâng nâng tay chư vị lang hoàn đạo hưu hết thể tốt không người nói đi giữa phấn sam cô nương hừ một tiếng còn muốn nói gì lại bị bên cạnh sư huynh giữ chặt người sau hướng nàng lắc lắc đầu thấp giọng nói đại sư huynh hiện giờ không biết tung tích dung dung ngươi chớ có chọc giận nàng trần dung dung nhíu môi đảo cũng thật không dám nói chuyện một cái khác mặt sinh cô nương nhưng thật ra tiến lên hành lễ Thật cẩn thận mà nhìn nàng nói, tiền bối hay không cũng nhân thí luyện mà đến đâu. Tô Húc có lệ gật gật đầu. Nàng chỉ nói một câu nói liền cảm giác tiêu hao rất nhiều sức lực, đều không phải là linh lực. Nàng linh lực còn thập phần tràn đầy, phảng phất tùy thời có thể đem nơi này thiêu đến hồi phi yên diệt. Cảm giác này càng giống bị một loại tinh thần thượng mỏi mệnh sở tra tấn. Nàng nhất không nổi kính đi tự hỏi bất luận cái gì sự. Không biết Tô Tiên Quân có hay không nhìn thấy chúng ta đại sư hình. Một cái khác thiếu niên cũng nho nhã lễ độ mà mở miệng hỏi, nhưng thật ra không có bảy ra người trong thiên hạ đều nên nhận thức hắn đại sư huynh bộ dáng, còn giải thích một câu, các ngươi từng ở lương nguyệt thành gặp qua một mặt, chúng ta phủ vừa tiến vào Bạch Sa thành liền thất lạc. Tô Húc biết hắn nói chính là Hách Liên thần, nghe vậy lắc đầu, toàn lại nghĩ tới bọn họ nhiệm vụ giống như nên là đuổi giết vị kia vô trần đào đào phạm. Các ngươi cũng là vì thí luyện. Mấy người nhìn nhau cười khổ. Trước hết mở miệng thiếu niên thở dài, chúng ta đệ nhị hoàn nhiệm vụ vốn là tập nã một vị tám phái truy nã tội phạm quan trọng, ai ngờ hắn tiến vào đại hoang, còn có hai cái yêu quái đương giúp đỡ, chúng ta bẩm báo sư môn, vì thế thay đổi hạng nhất nhiệm vụ, liền chạy tới nơi này. Tám phái thí luyện chung, tham dự giả cho nhau tranh đoạt thậm chí vung tay đánh nhau giả không ở số ít, nhưng mà hiện giờ tình huống bọn họ đều là bị phân phối tới điều tra bạch sa thành tà sùng, thả cũng không đào thải yêu cầu, cho nên bọn họ nhưng thật ra tình nguyện cùng tô húc giao hảo, ít nhất thêm một cái chiến lược. Tô hút lúc trước liền thu được tin tức, hà tích đi sát vô trần đảo lâm trường lão, lục vãn mang theo nhìn quanh lưu hồi đại hoang, Lang Hoàn phủ đệ tử ở phía sau dương mắt nhìn. Hách liên thần nhưng thật ra dám truy đi vào, nhưng mà hắn tốt xấu có tự mình hiểu lấy, biết chính mình chưa chắc có thể bảo vệ sở hữu đồng môn. Hiện giờ vị này thần kiếm kiếm chủ không biết bị lộng tới đi đâu vậy, Lang Hoàn các đệ tử không có hắn giống như mất người tâm phúc, cũng không có có thể quyết định. Ở bọn họ nói chuyện khi, Trần Dung Dung không ngừng nhìn chung quanh đồng thời thúc giục đại gia chạy nhanh rời đi nơi đây bởi vì những cái đó bộ xương khô ở một chén trà nhỏ thời gian nội liền sẽ một lần nữa khâu lên nàng đối tô húc lòng có sợ hãi không muốn cùng người sau một chỗ nhưng mà những người khác nhưng thật ra vui kéo lên một cái kim đan cảnh đại lão vị này lúc trước chính là có thể cùng bọn họ đại sư huynh rằng co chủ nhân ít nhất so với bọn hắn hiếu thắng nhiều tô húc vây vây tay chư vị thỉnh tự tiện đi ta bị trọng thương một chốc không giúp được các ngươi nghe thấy được đi nhân ra không muốn cùng chúng ta một đạo đi trần dung dung nhỏ giọng lẩm bẩm rõ ràng linh áp như vậy cường còn nói cái gì bị thương tô húc mắt điếc hai ngơ chỉ là thái độ kiên định mà cự tuyệt cùng bọn hắn cùng nhau lan hoàn các đệ tử hai mặt nhìn nhau mấy cái thiếu niên thở dài phương muốn ly khai mặt khác cái kia cô nương lại cắn chặt răng tiến lên một bước tiền bối nàng dung mạo bình phạm nhiều nhất xương được với thanh tú cùng trần dung dung đứng ở một chỗ nhất thời bị so đi xuống nhưng mà tu vi lại so với người sau cao không ít Từ linh áp thượng xem cũng là chút cơ hậu kỳ, kia tiền bối nhất định phải cẩn thận, chớ có đi chạm vào những cái đó hòng xiển, nếu là nghe được trẻ con tiếng khóc hoặc là ai kêu cứu, cũng ngàn vạn đừng đi tới gần. Kia cô nương tay áo bị Trần Dung Dung xả một phen, nàng lại phảng phất giống như chưa giác, tiếp tục nói, chúng ta có vị đồng môn đã bị cái dương cắn rứt đầu, có khác vị đồng môn bị kia thai phụ trạng ác quỷ nuốt vào trong bụng. Tô Húc có chút kinh ngạc, vốn tưởng rằng đối phương sẽ dọn ra một đống lý do làm nàng cùng nhau đi không nghĩ tới lại là hữu nghị nhắc nhở nàng tự nhiên sẽ không nói ta mới không đi làm những cái đó chuyện ngu xuẩn đa tạ các hạ nhắc nhở cô nương được những lời này mỉm cười lên cũng không hề dãi giụa, bị trần dung dung tún rời đi bọn họ thực mau biến mất ở trường ngay cuối, tựa hồ đang đi tới ra khỏi thành phương hướng tô húc lại ngồi không sai biệt lắm mười lăm phút nàng an an tĩnh tĩnh canh giữ ở chỗ cũ vẫn không núp ních nơi xa bộ xương khô nhóm một lần nữa lung lay lên lại cũng không phát hiện nàng tồn tại Chúng nó một lần nữa tản mạn chậm chạp mà khắp nơi du đắng lên. Thậm chí có một cái từ nàng trước mặt trải qua, hai bên cách xa nhau bất quá trường hứa. Bạch Sa thành bao phủ ở tối tăm màn trời hạ, đến xương gió lạnh xuyên qua sụp đổ phế tích, cuốn bông tuyết lả tả lả tả bay về phía thành trung ương. Ở u ám dưới, mơ hồ có một mảnh tàn khuyết lại vẫn như cũ nguy nga hùng hồn lầu các đứng sừng sững ở cao điểm. Tô Húc Híp mắt xem xét trong chốc lát, sư điệt biết đó là địa phương nào sao? Đó chính là thành chủ nơi phủ đệ phía sau truyền đến một đạo dễ nghe thành túc giọng nam nàng quay đầu lại mộ dung giao khiêng ảm đạm đại kiếm chậm rãi xuyên qua phong tuyết nhìn qua có chút mệt mỏi kia hai mắt mắt lại vẫn như cũ sáng ngời có thần sư thúc là như thế nào ra tới tô húc nghiêng nghiêng đầu nói thật ta không hiểu được bất quá ta đoán ngươi cùng ta không sai biệt lắm mộ dung giao chính đi đến bên người nàng nghe vậy tựa hồ mỉm cười một chút hoặc chỉ là khỏe môi tác động khi hào giác bất quá hắn biểu tình sắc thật ôn hòa một chút Thanh niên buông trên vai phi dực, túi người ngồi xuống nàng bên cạnh. Hai người sóng vai ngồi ở một chỗ, cùng nhau nhìn xa này tòa tuyết trắng liên miên thành hoang. Đông tuyết không ngừng đánh rớt ở đầu gối đầu trên vai. Bạch xa thành thành chủ, dòng họ bất tưởng. Nghe nói nàng lúc trước từng gả chồng, chỉ là nàng căm hận trượng phu, vì vậy cũng không để người nọ dòng họ, cũng không nói chính mình danh hào, mọi người chỉ gọi nàng làm thành chủ. Nghe nói chỉ có bên người nàng thân cận nhất nam sủng mới có tư cách biết nàng khuê danh. Mộ Dung Dao nhàn nhạt mà nói. Tô Húc quay đầu đi ngóng nhìn hắn anh Tuấn không tì vết mặt nghiêng, người hay không cũng tìm được rồi thẻ tre. Mặt sau còn có cái gì sao? Người sau hơi hơi gật đầu, toàn lại lắc đầu, sau đó từ trong tay háo móc ra một quyển thẻ tre, nơi này ghi lại một câu chuyện khác. Tô Húc mở ra kia cuốn thẻ tre, mặt trên chữ viết vẫn như cũ là loang lổ mơ hồ, có chút bộ phận đã tàn khuyết, chỉ có thể tiếp tục đoán mò về phía hạ xem. 500 năm trước, có một cái xả yêu bị tu sĩ đổi giết, thân bị trọng thương lưu lạc đến vì một nhân tộc cứu nàng vì báo ơn gả cho người nọ phu thê cầm sát hài hòa cử án tề mi ai ngờ ân ái nhiều năm lúc sau tia nam nhân bị vân du tiên nhân sở nhìn chúng mang về môn phái cũng đương tu sĩ sau đó không lâu hắn về nhà thăm thế nhưng nhìn đến kết tóc thê tử lộ ra thân rán hơn nữa đang ở ăn người kia người bị ăn thịt lại là hắn mẫu thân nam nhân cực kỳ bi ai muốn chết lập tức chạy về môn phái đem việc này bẩm báo hắn sư phụ không bao lâu môn trung tập kết một số lớn nhân thủ tiến đến chu yêu Sài yêu ở bị giết chết một khắc nhảy vào thâm khe bên trong, thi thể vẫn chưa tìm đến. Tô hút. Nàng đem thẻ tre lăn qua lộn lại nhìn mấy lần, nơi này phảng phất thiếu hụt một ít chi tiết, hơn nữa có chút không đầu không đôi. Nếu nàng không thấy được chính mình tìm đến kia một bộ thẻ tre, có lẽ còn không biết đây là đang nói cái gì. Đây là thành chủ chuyện xưa. Nàng lẩm bẩm nói. ngươi như thế nào biết? Tô hút đem chính mình tìm được kia cuốn thẻ tre đưa cho hắn, này mặt trên nói thành chủ là Sài yêu hơn nữa nàng nam sủng nhóm đều là xà yêu cùng nàng giống nhau ở ma tộc đánh út lại khi bảo hộ trong thành cư dân bọn họ vốn có năng lực chạy trốn lại kể hết chết trợn, nàng hẳn là trong đó lợi hại nhất độc thân ra khỏi thành nên chiến ma tộc đại quân bị kia mấy cái dẫn đầu cao đẳng ma tộc giết chết mộ dung giao một bên xem một bên đem một quyển khác hơi mỏng thẻ che cho nàng đây mới là ta tìm được lúc trước kia cuốn là hách liên thần cho ta tô húc kinh ngạc nói các ngươi gặp mặt hắn còn cho ngươi thư Mộ Dung giao gật gật đầu, bổ sung nói, là ta hỏi, hắn không muốn cho ta kể chuyện xưa, liền trực tiếp đem thứ này cho ta. Tô húc nghĩ nghĩ kia cảnh tượng, có chút buồn cười nói, ta vẫn luôn cho rằng hai người các ngươi là không sai biệt lắm tính cách, có thể không mở miệng liền sẽ không nhiều lời một chữ, không nghĩ tới sư điệt ngươi cũng có tỏ mò chi tâm. Ta không phải. Mộ Dung giao khẽ lắc đầu, ta chỉ là cảm thấy nhiều lời nhiều sai, lại tưởng ở các sư đệ sư mội trước mặt bày ra một bộ làm cho bọn họ tin phục bộ dáng cho nên dứt khoát không nói tô húc chấp chấp mắt hay không sư phụ ngươi trường trưởng lão làm ngươi làm như vậy đâu bởi vì hắn cảm thấy ngươi về sau khả năng sẽ kế nhiệm thủ tọa mộ dung giao thật sâu gật đầu một bộ ngươi quả nhiên cái gì đều minh bạch bộ dáng tô húc nghĩ thầm ta đương nhiên minh bạch bởi vì ta trước kia cũng ôm có loại này giả dối lại vô ý nghĩa ảo tưởng đương nhiên đối với mộ dung giao mà nói cũng chưa chắc là giả tốt xấu hắn vẫn là bị tông chủ coi trọng thả ủy lấy tiên kiếm lang tiêu tiên tôn có một đống lớn đồ đệ Hiện giờ sống sót mỗi người đều thành trưởng lão, giữa có thiên phú tốt có thiên phú giống nhau, nhưng mà lại không có bị hắn coi trọng, làm hắn đem kiếm chuyển cho đồ tôn. Nàng cười một tiếng, kỳ thật không cần để ý này đó, đại đa số người muốn thủ tọa đâu, cũng chưa chắc là uy nghiêm lệnh lùng cao cao tại thượng. Mộ Dung dao lộ ra chăm chú lắng nghe thái độ. Ta có thể rõ giạc mà nói, đào nguyên phong có rất nhiều người muốn ta trở thành hạ nhậm thủ tọa, duyên cơ chính là ta thường xuyên sẽ giúp bọn hắn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc hoặc là chỉ điểm một chút tu hành tiến cảnh phương diện vấn đề. Tô Húc mở ra tay, bọn họ cũng kính nể tạ vô nhai, nhưng đó là bởi vì hắn từng ở ly hỏa vương thủ hạ còn sống, mọi người cảm thấy hắn giống tông chủ giống nhau, có lực lượng bảo vệ tông môn trên dưới, ta dám nói nếu là ta cũng có này trải qua, đại gia nhất định càng thích ta, tiền đề là bọn họ không biết ta là yêu quái. Mộ rung giao nghe được cuối cùng nhịn không được hơi hơi như mày, có phải hay không yêu quái lại có cái gì vội vàng đâu. Bạch Sa thành thành chủ cũng là yêu quái, lại vì bảo hộ nơi này các bá tánh chết mất. Cho nên nói ngươi vẫn là rất không giống người thường. Tô Húc rôi tay vô vô bở vai của hắn, rốt cuộc thông thường người đều sẽ bắt lấy nàng ăn nàng bà mẫu một chuyện không bỏ, chứng minh yêu tộc trời sinh tính ác độc tạ ác. Chuyện đó không biết ngọn nguồn, huống hổ ghi lại vốn dĩ liền không hoàn chỉnh, nàng vì bảo hộ này thành hiến thân lại là thật sự. Mộ Dung giao thấp giọng nói, Tô Húc thở dài, đứng dậy. Kỳ thật ta cũng không tin nàng trước kia sẽ là như vậy một người, nếu nàng thật là bị trưởng phu cô phụ, lại vẫn như cũ đối nhân tộc có thiện ý, ta cũng không biết ta có không làm được, ta khi còn nhỏ liền có cái loại này ai phụ ta liền giết hắn cả nhà không xong ý niệm. Mộ rung giao tựa hồ có chút vô ngữ, nhưng ngươi vẫn chưa làm như vậy quá, nếu chỉ là ngẫm lại đã quyển, kia vốn là nhân chi thường tình. Tô hút bật cười, ta lại không nghĩ rằng một ngày kia sẽ nghe ngươi nói ra loại này lời nói rốt cuộc này tiểu tử vẫn là rất chính trực một người nàng đau đầu rốt cuộc hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp hiện giờ linh đài thanh minh lên chỉ cần khống chế chính mình không thèm nghĩ cái kia cảnh trong mơ liền cũng không lo ngại tô húc đứng dậy ngươi như thế nào cùng ngươi các sư đệ sư muội thất lạc ta gặp một cái đôi tay quấn lấy xiềng xích hạ thân bị phao đến lạn xưng vũ trướng quái vật hắn dừng dừng có lẽ là nơi này tù phạm bộ dáng có chút làm cho người ta sợ hãi nó bị nhốt ở kia một tầng địa lao chỗ sâu nhất ở cùng nó giao thủ lúc sau ta liền mạc danh xuất hiện ở trên mặt đất, đi vào trong thành. A, xem ra cùng ta giao thủ người nọ chính là giám ngũ quan. Tô Húc tạm dừng một chút, đại khái cũng là nam sủng chi nhất, dù sao cũng là cái sở yêu, muốn hay không cùng đi thành chủ phủ để nhìn xem. vẫn là ngươi lo lắng bọn họ. Mộ Dung Dao vui vẻ đồng ý, chúng ta lúc trước đã ước hảo, nếu là một khi đi lạc, liền tận lực hướng ra phía ngoài đi, không cần lại đơn độc thâm nhập. Hai người cùng chạy tới bạch sa thành trung ương. Mộ Dung Giao linh lực cũng không ít, không cần quá mức tiết kiệm, trực tiếp triển khai thân pháp theo phía trước người ở tuyết trung chạy như điên, ở tàn khuyết nóc nhà cùng nóc nhà phá động gian nhảy lên xuyên qua, tránh cho cùng trên mặt đất bộ xương khô nhóm tương ngộ. Thanh chủ phủ đều không phải là là một tòa lâu, mà là một mảnh san sát nối tiếp nhau kiến trúc đàn, ngọc thạch cung điện sâm la rộng lớn, hủy bỏ ban công đặt tuyết trung, thế nhưng hiện ra vài phần mơ hồ mờ ảo tiên khí. Chính điện trước trồng chất mấy khối đá vụn, khe đá thậm chí kẹp mấy chỉ khô gầy cốt tay phảng phất tỏ rõ trước khi chết không cam lòng với vận mệnh dây ruộng tô húc lướt qua này khối thạch đôi trong lòng kia điểm xấu cảm thụ càng thêm tiên minh từ từ mộ rung dao bỗng nhiên ngăn cản nàng nơi này không quá thích hợp người sau sửng sốt một chút ngươi cũng cảm giác được mộ rung dao ngẩn ra ta nói không rõ chỉ là tổng cảm thấy không đúng sư thúc tiểu tâm chút phía trước là một tòa trống không to rộng chính điện trung gian có một chỗ phía trên sụp xuống mà tạo thành phế tích xà nhà chuyên phương hỗn loạn mà đôi ở một chỗ phía trên vòm đã không có hơn phân nửa không ra một cái thật lớn lỗ thủng phảng phất là bị tạp lạc trọng vật trực tiếp hủy diệt tô húc ngẩng đầu thông qua kia đại động vọng tới rồi thượng tầng ở mấy trục trượng cao ngôi cao thượng có cái tuấn mỹ thiếu niên ỉ ở ngọc thạch lan can thượng cười khanh khách mà nhìn nàng người nọ đôi tay ấn hư tay vị côn hạ thân đôi rắn một vòng một vòng quấn quanh ở ngọc thạch chi gian hắn cái đôi cực dài từ lan can vẫn luôn bốn lượn đến bên cạnh lập trụ thượng thiếu niên mỉm cười khi bên môi chảy ra màu đen nước dãi cũng lộ ra một đôi dữ tợn răng nanh cái này giao cho sư điệt ngươi như thế nào tô hút thả ra thân thức ta cảm thấy một đạo cực cường linh áp làm ta đi gặp nàng mộ rung dao tựa hồ còn muốn nói cái gì bên hai lại chợt truyền đến một tiếng cười khẽ lúc trước vị kia với chỗ cao xà yêu thiếu niên thế nhưng lắc mình xuất hiện ở trước mặt hắn giống như thân cây thô tráng đôi rắn vào đầu nện xuống hắn thoải mái mà tránh thoát đi chỉ là bên người váy đỏ thiếu nữ đã là không thấy bóng dáng Tô húc kỳ thật cũng không tưởng như vậy ly chàng. Nàng lại một lần bị kia mạc danh lực lượng lôi đi, quanh mình cảnh vật một trận trời đất quay cuồng biến ảo lúc sau, dừng hình ảnh ở một chỗ lạc tuyết sôi nổi ngắm cảnh trên sân thượng. Trên sân thượng cũng không thường mạc, gió to thổi mặt mà đến, tuyết lãng như hải đảo nghịch cuốn tung bay. Nàng tầm mắt lướt qua thấp bé ngọc thạch rào chắn, trông thấy muôn vàn tản phá lầu các đỉnh đài hình dáng mơ hồ, bao phủ ở bạch sa dường như phong tuyết, ngông lùng, miểu sa thê lương. Băng tinh mặt đất liêu ly li trong sáng. Từng khối gạch thạch san bằng vô phủng, làn váy phất quá, chân trần dẫm lên khi chuyển đến thấu xương hàn ý. Kia cổ hàn ý chưa xâm nhập kinh mạch đông lại linh lực, liền tự hành bị nàng thân hình phát ra nhiệt ý hòa tan. Phía trước rào chắn thượng có một người. Nàng đón gió mà ngồi, một đầu nồng đậm tóc đen lại an tính bung xuống ở bên hông, khoác một kiện khinh bạc tuyết sắc sa ý ỉ, thủy tụ lộ ra ngoài ra một đôi tiêm bạch bàn tay trắng, cốt nhục cân xứng. Tô húc đã muộn một cái chớp mắt mới chú ý tới người này tồn tại nàng nhất thời không thể phân biệt đối phương là đống nhiên xuất hiện cũng hoặc là đã sớm chờ mà chỉ là không làm nàng phát giác thành chủ nàng không quá xác định địa đạo nữ tử hơi hơi nghiêng đầu lộ ra nửa khuyết tươi đẹp mặt nghiêng cũng đầu tới tựa giận hàm đoán thoáng nhìn kia một khắc tô húc chỉ cảm thấy tim đập đều lỡ một nhịp nữ tử cặp kia thủy mắt thu ba nhộn nhạo mùi tu đỉnh cánh môi anh hồng phảng phất tuyết điêu ngọc nắn ma nơ canh tại đây yêu ma loạn vũ trong địa ngục tốt đẹp đến hoàn toàn không rõ ràng nhất chọc người chú mục chính là nàng kia tán thoái tóc mái gian thế nhưng sinh ra một đôi tuyết trắng sửng quyền quyền hoành tích quân quanh lại ở phía trên phần nhánh tựa như tràn ra phồn thịnh hoa thụ tô tiên quân nàng sinh đẹp cười rõ ràng dung mạo rút đi thiếu nữ tính trẻ con mở miệng khi lại mang điểm hồn nhiên ngây thơ hương vị ngươi rõ ràng cũng là yêu tộc vì sao bọn họ muốn như vậy kêu ngươi đâu tô húc mới biết được đối phương nghe được lúc trước đối thoại hoặc là nói toàn bộ bạch sa thành vô luận trên trời dưới đất có lẽ phát sinh sự đều không thể gạt được đối phương từ nào đó góc độ thượng nói các nàng chi gian giao thủ đã là bắt đầu rồi tinh thần cảnh giới so đấu cũng là một loại phương thức thông thường lấy lời nói vì vũ khí nếu có thể tỏa đến đối phương nhuệ khí đó là hơi hơi thắng một bậc tô húc không rõ ràng lắm đối phương hay không ở chơi này cái bản nhưng nàng biết chính mình tốt nhất đừng bị nắm cái mũi đi thành chủ rõ ràng là yêu dân như con người lại có nghe đồn ngươi giết bà mẫu đương đồ ăn có thể thấy được thế sự khó liệu Yêu quái cũng có thể đường tiến quân. Này lại là cái gì ngụy biện? Nữ tử cười khét lên, thanh như trung bạc, lại như gió quá toánh ngọc, em thai đến làm nhân tâm ngứa. Nàng ánh mắt vừa chuyển, thu Liễm bên môi ý cười, biểu tình nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là than nhẹ một tiếng. Nếu không có tiên phu cứu ta, ta có lẽ thật sự liền sẽ chết ở ngay ấy. Vì vậy, chẳng sợ hắn mâu thân cũng không biết ta trấn thân, chỉ cho rằng ta là bị đạo tặc đả thương trốn ra tiểu thư, khuyên ta gả cho hắn, ta cũng liền ứng nhưng mà Gả vào nhà bọn họ lúc sau, lao chủ chứa đối ta động một chút đánh chửi, chỉ đem ta trở thành nô tì sai sử, sở hữu việc nặng việc dơ đều là ta tới làm, ăn cơm cũng không được thượng bản, vào đông muốn ở nước đá trung giặt quần áo, ta vốn là nam cảnh thủy. Vực chương lên, khi đó tu vi thấp kém, thả trọng thương chưa lành, như thế nào chịu nổi bắc địa phong tuyết thiết ma, chẳng sợ trộm chảo chỉ chuột đồng ăn, đều sẽ bị đòn hiểm một đốn. Tô hút trầm mặc mà chống đỡ. Nữ tử thấy nàng phản ứng, không khỏi hỏi. Ngươi hay không tưởng nói, ngay cả như vậy ta cũng không nên sát nàng đâu. Ta cũng không tưởng nói như vậy Tô Húc nhàn nhạt nói, kỳ thật ta phản ứng đầu tiên là, ngươi như thế nào không còn sớm điểm lộng chết nàng, sau đó ta nghĩ đến ngươi vốn là báo ơn đi, cho nên nhất thời không biết nên nói cái gì. Thanh chủ ngẩn ngơ, toàn lại lộ ra nhu nhược động lòng người tươi cười, đúng rồi, ngươi cũng không phải những cái đó giả nhân giả nghĩa tu sĩ. Tô Húc rồi dám nói, dùng ta hỏi nhiều một câu, Người kia trượng phu hay không đối kia lão bà tử nói gì nghe nấy đâu. Nữ tử nhàn nhạt nói, học đường đường xá xa xôi, hắn mỗi ngày sớm liền đi rồi, buổi tối trở về cũng vùi đầu ôn thư. Lúc ban đầu ta không nghĩ dùng này đó đi quay dày hắn, khi đó ta chỉ cho rằng nhân tộc bình phạm nữ tử phần lớn như thế, vì vậy đều nhịn. Hắn là chết như thế nào? Người giết! Kỳ thật ta cũng không biết hắn sống hay chết đâu, hắn sau lại đi đường tu sĩ, có lẽ vẫn luôn tồn tại, có lẽ nào một ngày bị khác đại yêu làm thịt nàng lại lần nữa lộ ra cái loại này thiên chân thần thái nhấp môi cười dù sao ở lòng ta hắn đã chết lạp các hạ quả nhiên rộng rãi tô húc nhịn không được nói nếu là ta bị người như vậy hại ta tất nhiên sẽ không chỉ ở trong lòng đương hắn đã chết thanh chủ cười mà không nói ngươi lại tưởng như thế nào đâu tô húc thầm nghĩ tuy nói hắn cứu ngươi nhưng ngươi vì báo ân gả cho hắn các ngươi cũng coi như huề nhau ngươi lại làm trâu làm ngựa hầu hạ bọn họ mẫu từ nhiều năm nhưng mà kia nam nhân chính mắt nhìn thấy mẫu thân bị ăn Tưởng trả thù cũng cũng không có gì kỳ quái. Ta cũng không biết, nếu là tính lên, nhưng thật ra một bút hồ đồ sổ nợ rối mù. Thành chủ vui vẻ gật đầu, xem ra ngươi đã suy nghĩ cẩn thận lắm. Tô Húc nhất thời cũng tưởng không rõ đến tọt cùng ai thiếu ai, bất quá nàng cảm thấy đối phương tâm thái nhưng thật ra không tồi, điểm này hẳn là so với chính mình mạnh hơn nhiều, không khỏi hiếu kỳ nói, kia thẻ che là chính ngươi viết sao? Thành chủ lắc lắc đầu, như thế nào có thể là ta viết đâu, ta liền chữ to đều không biết mấy cái. Bất quá là ta sơ tới Bạch Sa Thành, cùng sử quan dạ thoại khi giảng chuyện xưa thôi. Nàng cụp mi ru mắt cười, con mắt sáng trung thu sóng dập rèn, lấy tay háo che miệng nói, đêm đó cực kỳ thú vị, đều suýt nữa đã quên chính sự. Tô húc, đến tột cùng cái nào mới là chính sự. Thành chủ đoán trách mà hoành nàng liếc mắt một cái, ngươi nói đi. Tô húc lần đầu sinh ra vài phần lấy nàng không có biện pháp cảm giác, thành chủ quả thật là cái diệu nhân, không bằng chúng ta cũng trực tiếp bắt tay giảng hòa, đi làm điểm chính sự đi. Lời còn chưa dứt, bên người chợt đánh út lại một trận lạnh lẽo, lạnh băng phun tức đã ở bên thai vượng nhiễm mở ra. Ta vốn gì cũng không muốn cùng tiên quân giao thủ. Một đôi lạnh băng rắn chắc cánh tay từ phía sau vờn quanh mà đến, ôn nu mà ôm chặt nàng. Người nọ đem cầm đè ở nàng phát đỉnh, tựa hồ còn thân mật mà cọ một chút, tiên quân trên người hơi thở thật là thơ ngọt. Tô Húc cảm thấy không quá thích hợp. Nàng nghiêm đầu, tiếp theo yên lặng lui về phía sau một bước. Phía trước lập một cái cao cao gầy gầy thanh niên. Hắn trên trán sinh ra sừng tuyết trắng quyến rũ, chắc cây mọc lan tràn, gương mặt lại dị thường tính xảo, phảng phất giống như đông tuyết ra đời tinh linh tiên quái. Khinh bạc tuyết xa áo ngoài hướng ra phía ngoài rộng mở, lộ ra một đoạn trần trụi tinh trắng ngực, và áo cũng không phải thật dài thủy tụ, lại giấu không được trên cổ tay bộ một đôi điêu khắc tinh xảo to rộng kim hoàn. Thanh niên cười khanh khách về phía nàng vươn hai tay, một bộ hoàn toàn từ bỏ chống cự bộ dáng. Ta liền ở chỗ này, nhậm tiên cuốn làm. Tuy rằng thập phần tâm động, Tô Húc cũng còn quên chính mình tên họ là gì thân ở nơi nào. Nàng cũng nhớ rõ này, bạch sa thành trung đếm không hết hài cốt cùng lặp lại qua đời lại sống lại bộ xương khô. Vì vậy tuy rằng tâm động không thôi, vẫn là chính sắc hỏi, chúng ta có không lại nhiều liều trong chốc lát. Thanh chủ nam nhân bộ dáng cũng rất đẹp đâu. Thanh chủ cười như không cười mà nhìn nàng, hay không điều yêu đều giống ngươi như vậy đa tình lại vô tình. Ngoài miệng nói ngọt lời nói nhi, trong mắt lại không có nửa phần tình ý. Bèo nước gặp nhau đâu ra tình ý. Thành chủ đối ta cũng không có ân cứu mạng. Tô húc thở dài, bạch Sa thành đều ở thành chủ không chế giới, mới vừa rồi xem ta tại địa lao cùng trên đường cái không đầu rồi bỏ giống nhau loạn chuyển, nhìn thấy ta lại giả bộ một bộ thực thích ta bộ dáng, thành chủ mới thật là vô tình người đâu. Ha ha ha tiên quân thực sự có ý tứ. Thành chủ nghe được ngăn không được bật cười, ngươi là trách ta không có sớm chút đem ngươi kéo qua tới. Dung ta biện giải một câu, ta nhưng thật ra tưởng sớm chút đem ngươi mang đến, rốt cuộc hơi thở của ngươi hắn lộ ra vài phần thần hồn trao tặng bộ dáng phảng phất bị thật sâu hấp dẫn ánh mắt cũng trở nên có chút mê ly tô húc đống nhiên nghĩ tới mấy tháng trước gặp được thẩm thúy nhi tia đáng thương cô nương cũng là một bên nói chuyện một bên đột nhiên bạo khởi trong lòng không khỏi đề phòng bất quá thành chủ lại không có nổi điên thanh niên như suy tư gì mà chấp chấp mắt thật dài lông mi mảnh thượng thái tuyết rào nhiên rơi xuống lướt qua trắng non tinh tế gương mặt hắn con ngươi là một loại nhạt nhẽo chừng màu vàng tựa như thu thủy ánh ánh năm chiều Sóng nước lóng lánh, lại dường như ẩn chứa thiên ngôn vạn ngự chỉ đợi kể ra. Chương 61 chương 61 Tô húc lại lần nữa nghe được chính mình tiếng tim đập. Ta từng gặp qua sở trường về mị hoặc mê nguyễn chi thuật hồ tộc đại yêu, cũng vẫn chưa có thành chủ như vậy, phong thái. Nàng tạm dừng một chút. Bất quá, dù cho là vô tình, kia cũng là mặt chữ ý nghĩa thượng kẻ thù giết cha. Vô luận cỡ nào có mị lực, nàng đều không thể sinh ra mơ màng. Trước mắt tình cảnh này liền không phải. Tiên quân nói cái gì đâu ra từ nhỏ lưu lạc, đã vô chủ thượng cũng không bộ tộc, nơi nào sẽ vài thứ kia. Thành chủ sâu kín thở dài một tiếng, giữa mày nhiễm vài phần ưu sắc, nếu không như thế nào sẽ rơi vào như vậy kết cục. Tô húc vốn tưởng rằng hắn sẽ nói như vậy kết cục, nghe hắn ý tứ lại phi hoán giận hiện trạng, chỉ sợ là đang nói ngày đó bị những cái đó tu sĩ đổi giết, thành chủ thật sự bị giết đã chết sao. Này đó là thú vị chỗ, đêm đó sử quan cũng hỏi qua ta đồng dạng vấn đề. Thành chủ lộ ra nhớ lại hồi ức chi sắc. Ngày ấy ta bị nhạc thủy cung tu sĩ nhất kiếm trảm thành hai đoạn, rơi vào huyền nhai bên trong, ta cho rằng ta là đã chết. Bên ngoài đầy đất bộ xương khô, hơn nữa bạch sa thành ngày xưa từng bị ma tộc hủy diệt, tô húc rất khó không đem nàng tình trạng cùng ma tộc nghĩ đến một chỗ. Thí dụ như nói thẩm thúy nhi cũng là sau khi chết sống lại, chỉ là từ phần mộ bỏ ra tới. Nhạc thủy cung chính là người kia chồng trước nơi môn phái sao. Không tồi. Thanh chủ gật gật đầu, tiếp theo lại hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Tiên quân muốn nghe ta chuyện xưa sao? Tô hút ánh mắt sáng lên, ta cũng không nguyện bóc người vết sẹo, nếu thành chủ cảm thấy giảng một lần cũng không sao. Ta đây đương nhiên nguyện nghe kỹ càng. Ngươi vẫn chưa đem hết thể đều nói cho sử quan, không phải sao? Kia thẻ che thượng ghi lại hẳn là cũng chỉ là một bộ phận, hẳn là còn có chút việc nhỏ không đáng kể là không muốn người biết. Tiên quân từng hỏi ta tiên phu hay không biết kia láo chủ chứa như thế nào đại ta? Thành chủ tạm dừng một chút. Hắn vẫn như cũ gắn bó nam nhân bộ giáng. Thanh âm lại vẫn như cũ thanh lang dễ nghe, nói về này u hoán chuyện xưa cũng cũng không không khỏe. Lúc ban đầu ta nhẫn được, sau lại ta cũng chịu không nổi, liền cùng hắn tố khổ, hắn liền đi khuyên, ai ngờ kia lao bất tử chẳng những không nghe, còn làm trầm trọng thêm, nói thẳng ta mê hoặc nàng kia hảo nhi tử. Thanh chủ phong khinh vân đạm mà nói, trên mặt đã cũng không nửa phần phẫn nộ cùng thu hận, phảng phất chỉ là ở giảng thuật những người khác trải qua. Ta hướng ta kia phu quân khóc lóc kể lể, khuyên hắn cùng ta dọn đến trong thành đến lúc đó ta xử điểm thủ đoạn lộng tới tiền bạc lại thỉnh người chiếu cố nàng tô húc nghe được thẳng gật đầu này nghe cũng rất là đáng tin cậy nhưng hắn cự tuyệt không tồi hắn nói hắn mâu thân ngậm đắng nuốt cay đem hắn lôi kéo đại hắn không thể đem nàng ném xuống đó là bất hiếu cử chỉ không bằng cho ta đơn độc mua một chỗ chỗ ở làm ta dọn ra đi khi đó ta đồng ý ai ngờ kia lao bất tử nghe nói việc này thế nhưng náo tới rồi trong tộc nói ta không giữ phụ đạo ân còn có chút tử nhi ta không nhớ được Thanh chủ nhung vai, tóm lại tộc lao nhóm đều bị kinh động, nói thiên hạ lại vô tức phụ bất mãn bà mẫu liền dọn ra đi chủ đạo lý, trong tộc còn có chút chị em dâu tới khuyên ta, nói ta nhào đến quá mức, ai mà không như vậy lại đây vân vân. Tô húc rất là đồng tình mà nhìn hắn, người vất vả. Thanh chủ tựa hồ thực vừa lòng nàng phản ứng, không khỏi túi người lại đây, cánh tay dài ôm lấy nàng bả vai. Tô húc cũng chưa từng phản kháng. Nàng cũng không sợ gần người bị đánh bất ngờ, nàng ngọn lửa là từ trong cơ thể thiêu đốt. Nếu là đối phương ly đến quá xa, ngược lại có chút khó giải quyết. Thành chủ không biết này đó ý tưởng, chỉ là đem váy đỏ thiếu nữ ôm vào trong lòng ngực, thân mật mà cọ nàng sợi tóc. Ở cùng ta kia phu quân quen biết trước, ta đã vượt qua rất nhiều thứ tình chiều, ta ở tại thủy thảo mọc thành cụm vũng bùn chung, những cái đó nam hải tử từ bốn phương tám hướng vọt tới tìm ta, bọn họ chiền ở ta trên người, chúng ta thủy mãng nhất tộc giống cái chiều cao là giống được mấy lần, vì vậy một mình ta ít nói có thể ứng phó hơn 10 cái tiểu tử mỗi một hồi hoàn hảo đều sẽ liên tục mấy ngày đâu tựa như lễ mừng giống nhau tô húc nghĩ nghĩ kia cảnh tượng hẳn là thập phần tráng lệ kinh người ngươi có như vậy quá khứ thế nhưng có thể chịu đựng tam tòng tứ đức kia một bộ còn có như vậy bà mẫu thành chủ quả nhiên là làm đại sự người thành chủ buồn cười nói tiên quân nói đùa với chúng ta bực này bình phàm yêu tộc mà nói nhân quả báo ứng dữ dội quan trọng hắn đã cứu ta ta tất yếu còn hắn nếu không có lẽ cả đời đều tiến cảnh vô vọng ngươi trước kia ở tại đại hoang vẫn là ở trung nguyên cảnh nội đâu. Đúng tới tu sĩ cũng quái xui xẻo. Tô húc tự nhiên sẽ không trước tiên cho rằng đối phương bị tu sĩ đuổi giết là tự làm vậy, rốt cuộc nàng rất rõ ràng rất nhiều tu sĩ đuổi giết yêu tộc cũng không lý do, hoặc là lý do chính là yêu tộc có thể biến thành bọn họ luyện khí tài liệu. Là ở đại hoang biên cảnh, hắn ngẩng đầu ngắm nhìn phương xa phong tuyết bao phủ bạch sa thành, khi đó ta chỉ là có linh trí yêu thú, còn chưa tu thành hình người, ta khi còn nhỏ thực thích kia tự do tự tại sinh hoạt, cũng không thế nào tu luyện. Cho đến có một ngày, trên bầu trời xẹt qua rất nhiều ma tộc, ta có rúm lại ở vũng bùn phát run, lại thấy đến một đạo thân ảnh ngang qua vòng trời, xé nát những cái đó lệnh người sợ hai ma vật, đó là ta đầu một hồi nhìn thấy long tộc, ta không rõ ràng lắm hắn là ai, nhưng kia một, khắp ta lần đầu sinh ra khuynh mộ chi tâm. Kế tiếp đó là xà yêu gian khổ tu luyện quá trình, như là đại bộ phận yêu tộc giống nhau, không người chỉ điểm không người dạy dỗ, chỉ có thể tự hành thăm dò. Hắn nhẹ giọng nói, ai? Này thật là thật lâu thật lâu trước kia sự, à, mới vừa rồi thế nhưng bị ngươi đánh gãy, nói trở về, ta không có thể dọn ra đi, đảo không phải hắn sửa lại chủ ý, mà là ta không nghĩ làm hắn khó xử, rốt cuộc ta vốn là đi báo ân sao, ta nghĩ lại nhẫn một đoạn thời gian, kia lão bất tử cũng chưa chắc sống được lâu lắm, 10 năm 20 năm với ta mà nói bất quá búng tay chi gian, nhẫn cũng liền nhịn, đều không phải là sở hưu yêu tộc tu cái mấy trăm năm đều có thể biến thành đại yêu còn có rất nhiều yêu thú dùng mấy trăm năm mới có thể hóa hình, vì vậy vài thập niên đối bọn họ mà nói thật sự không tính thật lâu. Ai ngờ mấy ngày sau, hắn bỗng nhiên trở về, nói cho ta hắn bái nhập nhạc thủy cung, nói đó là ở ưu châu cực kỳ nổi danh tiên phủ, ở trung nguyên tiên đạo cũng là chỉ ở sau tám phái kia nhất lưu, mà hắn mang về một viên bạc phách ngọc lộ hoàn, kia dược trực tiếp làm ta thương thế khép lại hơn phân nửa. Thanh chủ nói chính mình ăn vào kia linh dược, quanh năm không khỏi thương thế chuyển biến tốt đẹp rất nhiều lúc sau, mới vừa rồi biết. Phu quân sư phụ bế quan trước đem này dược để lại cho hắn, là làm hắn tới gần trúc cơ khi mới sử dụng. Cái gọi là người ngoài nghề nghe náo nhiệt, trong nghề nghe môn đạo, Tô Húc vừa nghe liền cảm thấy không quá thích hợp, người nọ mới bái sư không mấy ngày, cư nhiên liền trúc cơ đan dược đều cho, thiên linh can. Hình như là đi, dù sao hắn vài năm sau trúc cơ, quay đầu lại lại nói tiếp chỉ nói hắn đã dùng kia đan dược. Thanh chủ bình tĩnh địa đạo, vì vậy ta tổng cảm thấy chính mình lại thiếu hắn một hồi. Vì thế hắn mâu thân lại đối đại ta như thế nào, ta cũng tiếp tục nhìn xuống, thẳng đến hắn sư huynh ghen ghét hắn, sớn hắn đi ra ngoài rèn luyện chạy tới trong nhà, đối ta dậy rồi tâm tư, ta sớn hắn chưa từng phòng bị, đem hắn ăn luôn, ai ngờ ta thường thế nhưng toàn hảo. Hắn mới vừa rồi biết, ăn người hiệu quả thế nhưng giống như linh đan rượu dược, Lúc ấy ta kỳ thật không xác định, đến tuột cùng là nhân tộc đều có này hiệu quả, vẫn là cần thiết thân cụ linh lực tu sĩ. Thành chủ im lặng một lát, ta đã có thai, chỉ là không hiện. Ta cũng không muốn nói cho người khác, nhân ta biết ta sinh ra không phải nhân tộc trẻ mới sinh, nhất định là xà trứng. Tô Húc rất có cảm xúc, ta nghe nói ta cũng là ở trong trứng sinh ra, thật là kỳ quái, nhưng mà ta có ký ức khi đã là người bộ dáng. Toàn lại nghĩ tới đối phương nhi nữ nói không chừng đã hoành tao bất hạnh, rứt khoát ngậm miệng không nói. Thanh chủ cười cười, tiên quân tưởng cái gì đâu, bọn họ hiện giờ như thế nào ta không rõ ràng lắm, nhưng năm đó đều sống được hảo hảo, đó là ta đầu một hồi có chính mình hai tử tự nhiên đưa bọn họ coi như chân bảo dấu đi, hơn nữa cùng ngươi giống nhau, tuy rằng sinh hạ tới là sa trứng, ấp ra lại là nhân tộc trẻ con, nhầm kia lão bất tử mỗi ngày mắng ta là không đẻ trứng gà mái, gà tiến bọn họ tạ ra mấy năm thế nhưng không sinh hạ một đứa con, ta cũng không nói cho nàng. Nhưng mà cẩn thận mấy cũng có sai sót, có một ngày cho bọn hắn uy thực khi, rốt cuộc bị nàng phát hiện, nàng nói ta cùng với người thông dâm, bởi vì tạ tế đã có đã hơn một năm chưa từng trở về nhà, ta bọn nhỏ nhìn qua lại cứ tiểu lão chủ chưa cầm thanh đao muốn chém chết bọn họ ta thật sự nhịn không được liền trực tiếp đem nàng giết chết ở trong sân không ăn mấy khẩu ta liền phát hiện phàm nhân cùng tu sĩ hoàn toàn bất đồng ăn nàng cùng ăn luôn một con láo thử cũng giống như nhau tô húc người nhà chồng họ tạ nàng trong lòng toát ra một cái có chút quỷ dị suy đoán thanh chủ vây vây tay người nếu muốn biết ta danh gọi giao cơ nhà bọn họ họ gì đã cùng ta không quan hệ kế tiếp chuyện xưa liền càng thêm cầu huyết. tên kia vì tạ tế tu sĩ về đến nhà chính trông thấy giao cơ đứng ở đầy đất vũng máu mẫu thân thi thể đã tàn khuyết không được đầy đủ hắn cực kỳ bi ai không thôi mà rời đi thậm chí không có vào nhà nhìn đến trên giường đất nhi tử tạ tế từ trước đến nay kính yêu hắn mẫu thân giao cơ có chút trầm trọng nói ta khi đó tu vi còn thấp thiên tư lại kém hắn chỉ tu hành mấy năm nếu là nghiêm túc lên ta đều sắp đánh hắn bất quá càng miễn bàn mặt khác tu sĩ ta cảm thấy không ổn mang theo mấy đứa con trai trốn chạy cũng tìm một hộ nhiều năm vô tử người giàu có Đưa bọn họ phóng tới kia ra trong viện. Quả nhiên, mấy cái canh giờ sau, nàng liền gặp tiến đến đuổi giết nhạc thủy cung tu sĩ, sau đó thảm bại ở trong tay bọn họ. Ta tuy bị chém eo, nhưng mà vẫn chưa chết đấu, ngã xuống huyền nhai sau xuôi dòng phiêu lưu, không thể hiểu được về phía tây mà đi, trung gian ta lại thấy được một khắc cụ sát chết thôi, ta quá đói bụng, dùng còn sót lại sức lực đem người nọ ăn. Ai ngờ lại mở mắt, nàng phiêu tới rồi ung châu cảnh nội, bị vọt tới trên bờ, da rắn lột đầy đất thả thống khổ bất ham mà trong vũng máu la lụt, lại qua mấy cái canh giờ, không ngừng hôn mê cùng đau tỉnh chi gian. nàng sinh ra móng nuốt, những cái đó thương đều hoàn toàn phục hồi như cũ, có nói là hủy trăm thay dao, lại trăm đại mà hóa rồng. tô húc thấp giọng nói, ngươi lát đạo, sau lại ta con đường bạch sa thành, kia thành chủ muốn đem ta đoạt nhập trong phủ, ta liền đem hắn tính cả hắn cho săn nhóm ăn cái sạch sẽ, chính mình đương thành chủ. hắn đảo cũng không quên mọi người nói chuyện say xưa kia bộ phận. Về những cái đó tư sắc bất phàm nàm sủng, đều là xa gần tu vi thành công xã yêu. Lại sau lại, ma tộc bỏ ra trôn cốt chi uyên tất cả mọi người đã chết, ta tỉnh lại khi đã biến thành hiện giờ bộ dáng Thanh niên hơi hơi nghiêng đầu, trên mặt hắn ẩn ẩn chán ra dây đằng tuyết sắc hình xăm, ánh trên chán bạch ngọc sừng, hồn nhiên không giống yêu ma, đảo như là họa trung tiên nhân. Trên sân thượng phong tuyết gào thét, phương xa phế tích tối tâm thả mơ hồ. Hắn cả người dường như tỏa sáng ánh sáng. Giờ khác này Tô Húc thập phần xác định, đối phương cảnh giới ở nàng phía trên. Nay đã không phải một loại biến ảo chi thuật, hắn thân thể hình thái chân chính thay đổi. Đương nhiên, cảnh giới chênh lệch đối với mặt khác tu sĩ mà nói là chí mạng, đối với một cái đã từng lửa đốt cổ ma bám vào người người nửa yêu tới nói, cái gì cũng không phải. Từ xưa đến nay, phàm là đại yêu đều có thể dung hợp âm dương chi lực. Giao Cơ hơi hơi mỉm cười, phảng phất xem thấu nàng ý tưởng, tiên quân thấy ta nữ thân nam thân, đều không phải là là ảo giác hai người đều là ta thôi hắn tùy tay bỏ đi kia một tầng đơn bạc tuyết xa áo ngoài lộ ra mạnh mẽ tinh tráng trần trụi thượng thân cánh tay toát ra tầng tầng ngân bạch vẩy tinh mịn chỉnh tề từng điều lam nhạt phiếm quang hoa văn vốn lượn quân quanh mỹ lệ đến hoa mắt say mê tô húc cầm lòng không đậu mà rỗi tay mơn trớn hắn cánh tay xa hóa thần long thành chủ đã là đạt thành mong muốn sương vương tranh bá cũng chưa chắc không thể đại hoang cũng nên có ngươi một vị trí nhỏ đáng tiếc hắn khả năng đã biến thành ma tộc nàng do dự một chút không đem lời này nói ra. Biến thành ma tộc là một kiện không song sự sao. Tô Húc kỳ thật không biết nên như thế nào bình phán, mọi người mỗi khi nhắc tới ma tộc, liền cho rằng bọn họ xấu xí thả điên cuồng Đương nhiên quan trọng nhất chính là điểm thứ hai, rốt cuộc có linh lực là có thể thay đổi bề ngoài. Huyền hỏa giáo đồ nằm mơ đều tưởng biến thành ma tộc, chẳng sợ đại giới là làm cho bọn họ vĩnh viễn mất đi tự mình, biến thành bị bản năng chi phối quay vật. Nhưng mà giao cơ căn bản không có đến kia một bước, Hắn hoặc là nàng thực rõ ràng mà biết chính mình đang làm cái gì, thậm chí nhớ rõ quá khứ hết thảy. Ngươi vẫn như cũ là ngươi sao, các hạ? Nàng ngẩng đầu nhìn lên trước mặt cao lớn thanh niên. Người sau trong mắt lần đầu hiện ra ra vài phần mờ mịt. Hắn phản nắm lấy váy đỏ thiếu nữ ngón tay, Tiên Quân hỏi thật tốt, ta tự hôn mê trùng tỉnh lại, thường thường sẽ nhớ tới chuyện quá khứ, nhưng mà lại có chút vốn không nên có trải qua hỗn loạn trong đó, thí dụ như ta chưa bao giờ tiến vào chôn cốt chi huyền cũng không nên biết được kia địa phương cụ thể ở nơi nào nhưng mà ta lại có thể miêu tả bên trong cảnh tượng hơn nữa thập phần rõ ràng mà cảm giác đến nó vị trí giao cơ nói như vậy nâng lên một cái tay khác xa xa chỉ về phía trước phương hắn tầm mắt phảng phát xuyên thấu thật mạnh tuyết mạc, vọng đến bạch xa thành mấy chục dặm ở ngoài ta cùng kia giống nhau xương đen ma tộc đồng quy vu tận ta nói không rõ là nó cắn nuốt ta cũng hoặc là ta hủy diệt rồi nó hắn thở dài tiên quân a nếu ngươi muốn giết ta giờ phút này đó là thời cơ Lòng ta nguyện lại sẽ không phản kháng, chết ở ngươi trong tay, tổng gần đây ngày trở thành thần chí không rõ quái vật muốn hảo. Ta không cần giết ngươi. Tô Húc chém đinh chặt sắt địa đạo. Giao cơ sửng sốt một chút, toàn lại mỉm cười lên, đem tay nàng kéo lại ngực, tiên quân tuổi còn nhỏ, nếu là nguyện cùng ta. Không phải. Tô Húc theo bản năng lắc đầu, tiếp theo lại khụ hai tiếng, ta không phải nói ta không muốn, ta là nói, ta không cần giết ngươi nguyên nhân. Một đêm cao lầu vạn cảnh kỳ, bích thiên bắt ngát thủy vô nhai. Tôi húp mí môi, thành chủ hẳn là biết, ta là nửa yêu, ta kia yêu tộc mẫu thân không biết sao trở về đại hoàng, ta ở trung nguyên lớn lên, phụ thân qua đời sau, ta bái nhập vạn tiên tông, không biết ngươi nghe không nghe nói qua, dù sao là ngươi lúc trước để qua tám phái chi nhất, đào nguyên phong thủ tọa thương lãng tiên tôn là sư phụ ta, hắn buồn họ tạ danh vô nhai, từng nói hắn thê tử quá cố đi nhiều năm, hơn nữa không lâu trước đây ta mới biết được, hắn nguyên phối là cái xà yêu. Giao cơ không nói một lời mà nhìn nàng. Người kia phù quân hay không có khả năng sửa lại tên đâu. Tô Húc căng ra đầu nói. Không cần khả năng giao cơ bình tĩnh địa đạo, kia vốn là hắn tên cửa hiệu. Tô Húc thở dài, trong lòng ngũ vị trần tạp. Quả nhiên là một người A. Lúc trước một trường xuyến chuyện xưa, nghe đi lên cũng giống tạp vô nhai tên kia có thể làm được sự. Chỉ điểm này, ta liền sẽ không hướng ngươi động thủ. Tô Húc kiên định địa đạo, đừng hiểu lầm. Ta biết ngươi không muốn cùng hắn lại có liên lụy, ta cũng không phải vì báo ân. Tên kia lúc trước chơi ta một chuyến, ta tuy rằng trả thù hắn, nhưng là, ân, nói như thế nào đâu. Nàng đang ở tổ chức tìm từ lấy thuyết minh tâm tình của mình, người bên cạnh nhưng thật ra trước lời, ta minh bạch tiên quân ý tứ lạc. Người nếu giết ta, hắn nói không chừng thấy vậy vui mừng, hoặc là giúp hắn hủy diệt này đoạn hắn nhất định không mừng quá vãng, vì vậy ngươi sẽ không làm như vậy, đúng không? Ngạch sinh long giác thanh niên cười tủm tỉm mà nói, tô hút nghĩ nghĩ, không sai biệt lắm là như vậy cái ý tứ. Chỉ là ta vẫn có chút tò mò trên người của ngươi đã xảy ra chuyện gì, bị ma tộc giết chết người đều sẽ biến thành ma tộc. Còn có, vì sao lãnh địa của ngươi bên trong, bao gồm chung quanh thôn xóm, bị phá hư sự vật ở một đoạn thời gian sau sẽ tự hành phục hồi như cũ. Thiên quân cho rằng ngươi hiện giờ thân ở nơi nào đâu. Giao cơ không đáp hỏi ngược lại, nơi đây vốn là đều không phải là hiện thế. Ngươi nói nơi này là lý giới. Tô Húc có chút không thể tin tưởng địa đạo, ta xác thật nghe nói Bạch Sa Thành lấy bắc có trôn cốt chi huyên nhưng mà nơi này đã là lý giới nàng từng ở du ký trông được quá tương quan ghi lại trôn cốt chi huyên kỳ thật là hiện thế cùng lý giới cái hở giữa du đã ma tộc cũng là từ lý giới ra tới đến nôi đến tột cùng sao lại thế này nhưng thật ra không ai biết được ít nhất viết thư mọi người cũng không biết biết đến người chỉ sợ cũng vô tâm tình hoặc là không công phu đi viết sách tô húc ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía này quanh năm lạc tuyết hoang phế cổ thành lú lú bất động chỉ có gào thét tiếng gió xuyên qua lỗ trống phế tích Ở xa xôi trên mặt đất, mờ mịt du đáng bộ xương khô nhóm thân ảnh tái nhợt nhỏ bé, cùng bay tán loạn tản tuyết cơ hồ tuy hai mà một. Bất quá, nếu là như thế này hết thể liền có giải thích. Thôn hoang vắng phục hồi như cũ phong ốc, còn có này đó bị chém thoái sau sẽ một lần nữa khâu bộ xương khô, nếu thành chủ không phải ở sau lưng thao túng chúng nó người, vậy thuyết minh chúng nó xác xác thật thật là ma tộc không có lầm. Duy độc ma tộc mới có thể có như vậy quỷ bí kỳ lạ lực lượng. Chúng nó bản thân tồn tại chính là khó có thể dùng lẽ thường giải thích. Thiên quân như thế nào lý giải lý giới tồn tại đâu? Giao cơ khe khẽ thở dài, ngươi hay không cảm thấy hiện thế cùng lý giới, tựa như cho nhau tiếp giáp hai thành, trôn cốt chi bên kẹp ở hai người giữa. Tô hút, xem ra sự thật đều không phải là như thế. Hắn lắc đầu nói, hiện thế giống như là này bạch sát thành, lý giới giống như ngươi ta nơi cung điện, hai người vốn chính là trùng hợp, trôn cốt chi bên dường như nơi này mỗi một tòa cửa sổ bên trong người có thể đi ra ngoài bên ngoài người có thể tiến vào tô húc kinh ngạc nói nhưng mà ngươi nói ta đang ở lý giới ta đây đã từng quá trôn cốt chi huyên nhưng ta lại không biết viễn cổ thời kỳ yêu vương cùng nhân tộc đại năng cộng đồng phong ấn của ma đem chúng nó áp chế ở lý giới nguyên sơ cổ ma nhóm đều có quỷ bí khó lường lực lượng chúng nó đối với đại bộ phận nhân tộc cùng yêu tộc mà nói thập phần nguy hiểm chẳng sợ bị bắt lâm vào ngủ say đến nay đều có như là huyền hỏa giáo đồ cái loại này người cam tâm tình nguyện bị chúng nó bám vào người, nếu chúng nó bị đặt ở hiện thế, nói không chừng đã sớm bị điên cuồng các tín đồ thả ra. Vì vậy những cái đó đại năng giả nhóm sáng lập cái gọi là lý giới. Nơi này cũng không giống nhau. Trước mặt thành chủ lại lần nữa lộ ra buồn rầu chi sắc, ngươi có thể đem nơi này lý giải thành này cung điện đánh rơi một châu ngói. Tuy rằng đặt mình trong với bạch sa thành trung lại là độc lập tồn tại, không cùng lý giới tương liên, nhưng bản chất tới nói, nơi này cùng lý giới là giống nhau, vạn vật toàn sẽ phục hồi như cũ. Tô Húc trầm mặc một lát, kia vì sao sẽ như vậy? Chúng ta ở hiện thế bị ma tộc giết chết, nơi này hết thảy đều bao phủ ở ma trướng bên trong. Hắn lộ ra một tia mê mang chi sắc, ta cũng đã chết, tỉnh lại sau liền biến thành như vậy, ta kỳ thật cũng có chút giải thích không rõ đâu. Tô Húc do dự nói, người nam sủng nhóm hay không đều mất đi lý trí đâu? Bọn họ vì sao cùng ngươi bất đồng? Có lẽ là bọn họ chết trận khi tu vi không đủ đi. Giao cơ ngữ khí ôn nhu mà nói, Trong mắt cũng hiện ra vài phần nhớ lại chi sắc, bọn họ ý chí bị mặt sát, hiện giờ chỉ là cái sắc không hồn, cùng ngươi biết đến mặt khác ma tộc cũng không bất đồng, cũng đồng dạng sẽ bị yêu tộc hấp dẫn, ta nếu là không đem tiên quân triệu hoán lại đây, bọn họ tất nhiên sẽ thi triển thủ đoạn đem người dẫn đi, thanh chủ lại cùng bọn họ bất đồng. Tô húc thấp giọng nói, ma tộc khát vọng yêu tộc huyết nục linh thần, mà yêu tộc cũng có thể mượn dùng ma tộc lực lượng đắc đạo tân chức, chỉ là đều không phải là mỗi người đều có như vậy kỳ ngộ cùng bản lĩnh nói lên cái này, nàng lại nghĩ đến một khác sự kiện, thành chủ lúc trước nói, vốn dĩ muốn đem ta sớm chút chuyển tới. Giao Cơ nghe vậy tức khắc nghiêm mặt nói, trên người của ngươi có một người khác hơi thở, người nọ lực lượng chi cường ta trước đây chưa từng gặp, cho dù là trôn cốt chi huyền bỏ ra tới cao đẳng ma tộc cũng không có như thế lệnh người sợ hãi. Tô hút nhũ mày, người nọ là yêu tộc. Nàng không cấm nghĩ tới trong ngậm cái kia đứng ở cây dâu hạ nam nhân. Giao Cơ do dự một chút, không quá xác định gật gật đầu, toàn lại giữ nàng lại chỉ cần ngươi không mạo muội rời đi nơi này, hắn liền nghề hà ngươi không được, Bạch Sa Thành là địa bàn của ta, ta tuy đánh hắn mất quá, nhưng tạm thời cản hắn một khắc cũng không khó, đợi cho ngươi chuẩn bị tốt, ta đem ngươi thả ra đi, lại đem hắn tiến cử tới, cũng có thể vây hắn nhất thời nửa khắc. Ngươi muốn chết ở trên tay hắn? Tô Húc hỏi ngược lại, ngươi vì sao không muốn tiếp tục sống sót đâu? Đơn giản là ngươi cảm thấy ngươi khả năng sẽ trở thành tâm trí toàn vô chân chính ma tộc. Giờ khắc này, Có một cái cường đại yêu tộc đem nàng coi là con mồi, ở bạch sa thành ở ngoài chờ nàng, đã không phải làm nàng phiền lòng việc. Nhất hư kết cục bất quá là sinh tử khác nhau.